sau khi tiến nhập vào cổ chiến trường này hắn đã gặp hai vị cao thủ hoàng kim cảnh rồi trong đó một vị là trương vạn niên của khí đạo tông vị cao thủ bạch ngân cảnh nổi danh này đột nhiên thăng tiến đã mang đến cho hắn một cảm giác uy hiếp rất lớn nếu không phải bá vương thương vừa mới hoàn thành quá trình thăng tiến của bản thân có được uy năng vô cùng thì hắn cũng không thể lấy thương chém giết đối phương được rồi mà lúc này vị a nhĩ pháp đ ặ c trước mặt hắn này không ngờ thể hiện ngày càng thêm xuất sắc gã không những đánh bay định thân p h ụ lục do phương p h ụ tự tay luyện chế còn đồng thời tiến thêm một bước mấu chốt từ bạch ngân cảnh thăng lên hoàng kim cảnh trở thành một vị cao thủ hoàng kim cảnh chân chính rồi việc khiến người ta cảm thấy xui xẻo và buồn bực nhất trong thiên hạ là lúc con vịt đã ở trong nồi nước sôi lại mọc cánh bay mất rồi doanh t h ừ a phong đã đẩy ai nhĩ pháp đặc vào tình cảnh coi như chết chắc nhưng nào ngờ hiện giờ người chết lại đột nhiên có lực lượng đảo ngược tình thế đương nhiên khiến hắn cảm thấy bối rối không biết làm sao nữa nhưng cảm giác này chỉ trợ thoáng qua doanh thừa phong vươn tay một chút hàn băng trường kiếm trong tay lập tức hóa thành một luồng hào quang bay ra ngoài tầng thứ tư của đoạn tầng điệp r a bí pháp lúc này đã được hắn phóng thích trên thân kiếm dưới sự khống chế của hắn trường kiếm hóa thành một đạo ánh sáng màu hồng mà mắt thường khó nhìn thấy được liền đâm vào trong đám x ư ơ n g m ũ kim hắc xa rồi doanh thừa phong không có bất kỳ mong muốn là chờ đợi sau khi gã thuận lợi thăng lên hoàn toàn lại lần nữa quyết đấu sinh tử công bằng sau khi cảm nhận được chân khí dập dờn buốc lên trên người ai nhị p h á p đặc trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ nhanh chóng lấy thủ đoạn sắc bén nhất giết chết thằng cha cực kỳ nguy hiểm này đọc truyện tại http ánh hào quang lóe lên một cái đã là nhập vào trong sương mù chắc h hai hàn băng trường kiếm sau khi thăng lên trở thành siêu phẩm linh khí cấp bậc bạch ngân lực lượng bản thân hùng mạnh vô cùng lại thêm lực lượng tinh thần trồng chất của doanh thừa phong liền tổ hợp càng mạnh mẽ hơn v y lực vô song của trường kiếm này cho dù là trương vạn niên trước kia đã thăng lên tới hoàng kim cảnh cũng không thể làm gì được nhưng khi kiếm này vừa phát kích ra sát khí vô biên tiến nhập vào đám sương mù trong lòng doanh thừa phong lại đột ngột dâng lên một chút rung động đinh âm ầm một tiếng nổ vang rất lớn hàn băng trường kiếm không ngờ là đang bị đánh bay ngược trở lại từ lúc doanh thừa phong luyện chế tầng ba của đoạn tầng điệp r a bí pháp đồng thời phối hợp với khí linh hàn băng trường kiếm sau khi phóng thích tới tầng bốn vẫn là lần đầu tiên gặp sự việc như vậy lực lượng tinh thần trong đầu ầm ầm chấn động không ngờ khiến hắn cảm giác đang có một loại bí pháp không còn duy trì được nhưng điều suy nhất khiến hắn cảm nhận một chút vui mừng là đường kiếm này o à n h ra khiến á nhị pháp đặc dường như cũng không dễ chịu đám x ư ơ n g mù đen kịt bao phủ thân hình gã kia đang hướng về phía sau bay đi cho đến sau mấy t r ư ợ n g mới dần ổn định lại đoạn tầng điệp ra bí pháp chính là công pháp hùng mạnh khiến người ta có thể khiêu chiến vượt cấp đây tuy a nhĩ pháp đặc đã thăng lên hoàng kim cảnh nhưng trong trận đánh này lại vẫn không có cách nào dễ dàng chống đỡ t ố t quả nhiên còn có đòn sát thủ t r ả trách tiểu đệ chết dưới tay ngươi âm thanh buồn rười rưởi của a nhĩ pháp đặc chậm rãi vang lên mà đám mây mù kim hát sát xoay quanh người gã càng lúc càng tiêu tan doanh thừa phong hai mắt ngưng tụ lúc này đang nhìn a nhĩ pháp đặc trong lòng ẩn chứa hàn ý cũng không biết có phải vì liên quan đến thăng tiến hoàng kim cảnh tất cả vết thương trên thân người này không ngờ đã kết vảy rồi tuy máu tươi và vết thương kia trên người vẫn còn như cũ cánh tay cụt nhìn thấy ghê người nhưng khí tức hùng mạnh tràn ngập trên người gã mà ra lại đã vượt xa t r ư ờ n g văn n i ê n thậm chí đã có thể so sánh với cao thủ hoàng kim cảnh lâu đời như hồ quảng thiên rồi hít sâu một hơi doanh t h ừ a phong sớm đã biết cho dù là trong c ù n g cấp luyện võ tu vi cũng có sự khác nhau rất lớn một trời một vực đấy nhưng á nhĩ pháp đặc này cũng có chút rất biến thái với thân thể bị trọng thương thăng lên hoàng kim cảnh mà một khi sau khi thăng lên khí thế hùng mạnh thậm chí đã có thể tương đương với cao thủ hoàng kim cảnh lâu đời nhân vật như vậy thật không biết là tu luyện thế nào mà ra được a nhĩ pháp đặc nhe răng nhìn doanh thừa phong trong đôi mắt của gã hung quang t o i ra nghiến răng nghiến lợi mà nói ngươi giết chết huynh đệ của ta phá hoại hy vọng của ta ta sẽ rút gân lột ra ngươi lấy hồn phách luyện chế binh giáp khiến ngươi mãi mãi không được sống yên ổn cánh tay còn lại kia đột nhiên vung lên một đạo phụ lục hiện ra giữa không trung hóa thành một người mặc chiến giáp giống như âm hồn linh v ọ hướng về doanh thừa phong lao tới sắc mặt doanh thừa phong ngưng đọng nhưng hắn thông qua ánh mắt xuyên thấu của tiểu lang đã nhìn thấy sự lợi hại của vật này rồi thực lực của thứ này thì ra cũng tương đương một vị cao thủ bạch ngân cảnh thông thường mà thôi nhưng vấn đề là trong người nó ẩn chứa lực lượng hắc ám vô cùng là quái vật đánh không chết chết cũng không chạy bất kỳ người nào đụng phải thứ như thế này đều sẽ phải đau đầu nhức cóc đấy may mắn là a nhĩ pháp đặc dường như chỉ có vẹn vẹn một phụ lục giáp binh như thế thôi mà ngay cả hồn phách của lệ hạo thành bị gã thu lấy cũng tuyệt đối không có cách nào trong thời gian ngắn như thế luyện chế ra giáp binh thứ hai kinh khủng như vậy được thư nhẹ một tiếng đại thuẫn trong tay doanh thừa phong nhẹ nhàng vụt qua một cái xa xa đột nhiên dâng lên mười mấy đạo hào quang đạo hào quang này dường như vốn ẩn núp ở đó đợi chờ doanh thừa phong triệu tập lúc này sau khi nhận được mệnh lệnh lập tức của lên đấy chúng hội tụ lại một chỗ không ngờ biến thành đầu một cự lang con sói lớn giống cự lang ngửa đầu gào to một tiếng lập tức nhào tới trước giáp binh đen kia há miệng lớn dính máu gắt gao cắn vào cổ nó phù lục giáp binh không còn quan tâm được tới doanh thừa phong nữa bắt đầu giằng cò với cự lang này chúng đều đang có một đặc điểm cộng hưởng đó chính là không sợ chết chỉ cần có lực lượng khổng lồ làm hậu thuẫn chống đỡ thì vĩnh viễn không tiêu vong được nhất lang nhất binh cùng đánh loạn xạ khó m à phân giải ánh mắt a nhĩ pháp đặc trợt l o e lên đột nhiên nói siêu phẩm linh khí người đây là siêu phẩm linh khí trong âm thanh của gã đan sen thêm một chút hương vị vui mừng hứng thú sau đó cất tiếng cười lớn nói tốt đây là tin tức tốt nhất mà ta biết trong ngày hôm nay rồi doanh thửa phong cười lạnh một tiếng nói muốn đoạt được siêu phẩm linh khí sao vậy tới mà lấy đi tay hắn run lên một chút hàn băng trường kiếm đang lơ lửng trong không trung cũng khẽ r u n lên lần nữa hướng về a nhĩ pháp đặc mau chóng đuổi theo a nhĩ pháp đặc tức giận hư một tiếng n g u y ễ n kiếm trong tay gã đột nhiên t ó é ra kim quang mang theo vô số tiểu hát xà kim sắc quang tuyến xuất hiện bọn chúng che phủ trời đất hướng đến nên đón hàn băng trường kiếm sau khi gã thăng lên hoàng kim cảnh linh binh hoàng kim cấp này trong tay mới phát kích ra toàn bộ uy năng chỉ riêng trong thời khắc này uy năng kiếm quang của tiểu xà kích phát thì đã vượt trên mười lần so với trước rồi đôi mắt của doanh thừa phong đột nhiên t r n lên trí linh trong đầu khiến năng lực tính toán đạt tới giới hạn cao nhất rồi hàn băng trường kiếm xoay một cái nhảy múa trong không trung hóa thành một c u ồ n g sáng tận lực chém hết tất cả hát sắc kiếm quang xâm phạm tới trong không trung trường kiếm lao vùn vụ thậm chí còn kết xuất ra từng đạo sương mù bạch sắc uy năng của hàn băng trường kiếm giống như được doanh thừa phong phát kích ra đến trình độ cao nhất lấy thân linh khí bạch ngân cảnh đối kháng với linh khí hoàng kim cảnh không ngờ không hề thua kém nhưng doanh thừa phong lại ngay cả một chút cũng không có cách nào vui vẻ lại được vì hắn đã làm hết sức rồi nhưng xem ra bộ dạng kia của a nhị pháp đặc rõ ràng vẫn là đang có lực lượng dư thừa đấy người này sau khi thăng lên hoàng kim cảnh quả nhiên thực lực hùng mạnh khác hẳn với trước đây rồi a nhĩ pháp đặc nết mép nói tốt lắm thật tốt hóa ra là hai siêu phẩm linh khí chỉ cần giết chết ngươi rồi như vậy tất cả đều đáng ra đấy gã đột nhiên mở rộng miệng giận dữ hét lớn đại hắc cám phủ xuất hiện mau doanh thừa phong chỉ hơi giật mình liền nhìn tấm phụ lục chậm rãi từ trên người gã phấp phới bay ra lúc phụ lục này xuất hiện trong hư không tóc gáy trên người doanh thừa phong không chịu được dựng đứng lên hắn đang nhìn tấm phụ lục có tên gọi hát sắc phụ lục trong lòng cảm nhận tới sức mạnh kinh khủng ý niệm trong đầu hắn chuyển động cự lang và trường kiếm đều c h ậ m dai hướng tựa sát vào hắn nếu khi không đủ sức doanh thừa phong tuyệt đối không ngại ngần xoay người tháo chạy a nhĩ pháp đặc giữ tợn cười một tiếng run dày cầm lấy tấm phụ lục này lập tức tấm phụ lục này cháy lên trong nháy mắt hóa thành hư hảo rồi doanh thừa phong hơi sửng sốt hắn lẳng lặng đợi rất lâu nhưng lại không đợi được bất kỳ cái gì xuất hiện giống như là tấm phụ lục này không còn có chút tác dụng nữa rồi nhưng mà ngay cả khi nghi thần nghi quỷ hai chân lại đột nhiên mềm nhún không ngờ không còn chút chống đỡ liền ngã bậy xuống mặt đất sắc mặt doanh thừa phong biến đổi hắn đang cảm nhận được rất rõ ràng chân khí trong người mình và lực lượng thể chất dũng mánh kia mang đến không ngờ lúc này bắt đầu biến mất hơn nữa tốc độ rất nhanh quả thực không gì so sánh được hắn mặt biến sắc phụ phục trên mặt đất muốn đứng dậy nhưng toàn bộ thân mình dường như đã không còn chút khí lực cố sức dễ r ủ mà căn bản bất lực rồi hắn h o à n g hốt ngẩng đầu lên trong thời khắc này chỉ duy một việc hắn có thể làm cự lang hét to một tiếng đột nhiên hóa thành lốm đốm ánh sáng nhập vào trong lang vương thuẫn khi mất đi sự duy trì lực lượng của doanh thừa phong nó cũng không có cách nào chống cự lại với giáp binh phụ lục a nhĩ pháp đặc khản giọng cười to nói đại hắc cám phụ lục này chính là của sư phụ ta một vị tử kim cảnh tự tay chế luyện cho đấy hạ hạ bất kể ngươi có bao nhiêu năng lực cũng không thể chống đỡ được gã tiến lên một bước vết sẹo trên mặt vì vậy mà càng thêm phần đáng sợ hơn tới trước mặt của doanh thừa phong hắn chậm rãi đưa cánh tay ra nhẹ nhàng áp lên phía trên đầu của hắn đang nằm trên mặt đất thanh âm của gã h u lạnh dường như là từ trong kẽ răng thoát ra ta nói rồi phải rút gân lột ra ngươi phải lấy hồn phách của ngươi luyện chế giáp binh muốn cho ngươi vĩnh viễn không đầu thai được doanh thừa phong cắn chặt răng khuôn mặt của hắn đột nhiên n ở nụ cười nói ngươi nhầm rồi a nhĩ pháp đặc hơi giật mình nói cái gì nụ cười trên mặt doanh thừa phong càng d ạ n g rỡ hơn ngươi không nên sát lại gần ta như thế chứ ánh mắt của a nhĩ pháp đặc đột nhiên c h ấ p động sau đó hắn nhìn đến cánh tay của doanh thừa phong đột nhiên lớn nhanh và một tiếng ầm ầm nổ vang thành một dòng sương máu chương 455, t thu hoạch rất nhiều ánh sáng đậm đặc nghiêng nghiêng chiếu xuống nhưng khi chiếu dọi tới toàn bộ cổ chiến trường lại đột nhiên trở nên âm vũ rồi trên cổ chiến trường khí tức tràn ngập khắc nghiệt vô cùng luồng lực lượng này hội tụ tới một trình độ nhất định lập tức lắng động lại lên men tạo thành một loại lực lượng thần kỳ cực kỳ độc đáo dưới sự bảo hộ của lực lượng này cho dù là ánh sáng khắp nơi cũng phải khuất phục đây chính là cổ chiến trường một thế giới đặc biệt thần bí lúc này một nơi nào đó trước di tích đột nhiên chuyển tới một tiếng nổ vang lòng trời lở đất trước mắt của ai nhĩ p h á p đặc hắn nhìn thấy một đám xương máu rồi chắc hờ hai một lúc đó thời gian dường như ngưng đ ộ n g và dừng lại bên trong không có cường nhân luyện chế định thân p h ụ lục cũng không có tồn tại của bất kỳ lực lượng nào thuộc không gian hệ nhưng tinh thần của a nhĩ pháp đặc dường như vĩnh viễn dừng lại trong khoảnh khắc này gã rõ ràng nhìn thấy toàn bộ quá trình của đám xương máu chưa từng có đấy còn nhìn thấy cánh tay đó của doanh thừa phong đột ngột nổ tung chỉ có điều trong lòng gã lại không có chút vui vẻ vì gã đã lần nữa cũng không có cách nào suy nghĩ rồi p h a n k thân thể của a nhĩ pháp đặc ngã thật mạnh ra s a u thời khắc đó gã từ trong không trung ngã xuống mặt đất tất cả khí tức sinh mệnh trên người đều hoàn toàn tiêu biến rồi đám xương máu kia vốn có uy năng rất lớn tưởng chừng như không thể tưởng tượng khiến cho phần trên của ai nhị pháp đặc bị đánh vỡ nát từ bả vai trở lên gần như tiêu vong toàn bộ rồi trong thảm cảnh như vậy không người nào còn có thể giữ được tính mạng cho dù nhân vật kinh khủng như ai nhị pháp đặc cũng vậy thôi phi p h ò thở dốc thân thể doanh thừa phong cũng đổ xuống đối phương thi triển lực lượng vị thần khó lường của tấm phụ lục kia không ngờ làm chân khí và khí lực thần kỳ của gã giống như rút hết rồi nếu không phải a nhĩ pháp đặc nhất thời sơ suất đồng thời mơ tưởng có thể rút gân lột ra hắn giang cầm hồn phách luyện chế giáp binh mà nói hắn căn bản không có cách nào lật ngược tình thế nhưng nguyên nhân đây là a nhĩ pháp đặc tin tưởng đối với sức mạnh hùng mạnh của tấm phụ lục kia và hận doanh thừa phong đến thấu xương nếu khi tác dụng phụ lục của gã phát tác trong nháy mắt bằng thủ pháp nhanh nhất đánh chết đối phương như vậy doanh thừa phong cũng chỉ có cách nuốt hận dưới suối vàng một lúc sau trên người doanh thừa phong cuối cùng đã được khôi phục một chút khí lực hắn găng sức ngồi dậy khi nhìn cánh tay phải của mình đột nhiên có một cảm giác mơ màng ngông lung hắn nhớ rất rõ khi thời khắc liên quan đến sống chết kia hắn không chút do dự thi t r i ể n nhất khí h ố n nguyên bạo khiến cánh tay mình nổ tung ra rồi v y năng của môn tuyệt đại mật kỹ này quả nhiên là phi phạm tuy một vị hoàng kim cảnh đứng trước mặt nhưng vẫn như không có cách nào chịu được sự oanh kích của cơn mưa máu và bị đánh tan thành từng mạch rồi thi thể thê lương kia đã nói rõ tất cả rồi trong ký ức của doanh thừa phong cánh tay của mình đã nổ tiêu rồi hơn nữa cảm nhận được rất kịch liệt dường như khiến trong lòng mình vẫn bồi hồi làm hắn rất khó chịu nhưng lúc này cánh tay của hắn lại hoàn hảo không hề mất dường như hình tượng căn bản vừa mới đó chính là hư hảo vậy đờ cờ chuyện với http trong lòng rung động ý niệm tinh thần của doanh thừa phong chìm sâu trong não hắn lập tức nhìn thấy trên thân con dối thế thân của cựu mệnh miêu linh khí không ngờ thiếu một cánh tay chân mày hơi nhịu lên một, một chút cuối cùng doanh thừa phong cũng đã do ghi chép trong ngọc thạch tháp truyền thừa quả nhiên là cực kỳ thần kỳ h á n quả thực đã nổ tiêu cánh tay của mình và sáng tạo ra đòn sát thương rất lớn một k í c h chém chết đối phương nhưng tất cả tổn thương lần này đều do cựu mệnh miêu linh khí tiếp nhận linh khí trên cánh tay mất đi đó không nghi ngờ gì chính là minh chứng rõ ràng nhất ánh mắt lần nữa hướng về ai nhĩ pháp đặc nhìn bộ dạng thê thảm đó trong lòng hắn âm thầm cảnh giác nhất khí hôn nguyên bạo đây mới chính là đại sát khí trên người mỗi một linh võ và linh sư đều có lực lượng sinh mạng hùng mạnh lực lượng này vượt xa người bình thường mà nhân vật tu vi càng dũng manh thì lực lượng sinh mệnh trong người cũng ngày càng hùng mạnh nhất khí hôn nguyên bảo môn kỷ công này chính là triệt để ép lấy lực lượng sinh mệnh trong người đồng thời trong nháy mắt phát kích ra nó phóng thích ra không phải chân khí đơn thuần hoặc là lực lượng tinh thần mà là tất cả căn nguyên của sinh mạng lực lượng sinh mạng cho nên nó mới có thể trong nháy mắt phóng thích ra lực lượng khổng lồ không thể tin nổi như vậy cũng có thể trong nháy mắt tạo ra tình cảnh quyết định như vậy một cánh tay của cao thủ bạch ngân cảnh nếu hoàn toàn nổ tung thì sẽ sản sinh uy năng khủng khiếp như vậy như vậy nếu toàn bộ lực lượng sinh mạng đang ẩn chứa trong người chỉ nháy mắt phát kích ra lại sẽ đạt tới hiệu quả kinh khủng thế nào nữa vấn đề này chỉ cần nghĩ một chút thì khiến người ta run lên sợ hãi rồi lắc lắc đầu doanh t h ừ a phong quay mặt ánh mắt đột ngột ngưng tụ sau khi a nhĩ pháp đặt chết giáp binh p h ụ lục kia gã phóng xuất ra trơ vơ trên mặt đất nếu không phải đang có hắc khí lượn lờ trên thân gần như sẽ khiến cho người ta hiểu nhầm nó giống như con rối gỗ nhưng cũng may như vậy nếu không vừa rồi doanh thừa phong có thể không còn chút năng lực kháng cự nếu g i á c binh p h ụ lục này xông lên cho hắn một đao hắn nhất định sẽ phải t r ô n cùng với a nhị pháp đặc rồi do dự một chút doanh thừa phong miễn cưỡng đứng dậy đại hắc cám p h ụ lục kia tuy thần bí khó lường có thể trong nháy mắt rút sạch chân khí và lực lượng của người ta nhưng tiếp tục quá trình này lại không mạnh sau một thời gian nghỉ ngơi khá lâu năng lực hành tẩu lúc đầu của doanh thừa phong đã phục hồi rồi nhưng nghĩ lại cũng thấy khi giao tranh ở cấp bậc này nếu một trong đó đ ỗ n g nhiên mất đi năng lực hành động trở thành con dê đ ợ i làm thịt như vậy trong giây lát sẽ bị người giết chết tấm phù lục này không có sức mạnh lâu bền có lẽ đây là duyên cơ chính đấy hắn lảo đảo đi tới bên cạnh a nhị pháp đặc ngồi s ổ m xuống chầm c h ầ m tìm kiếm trên nửa thân người còn lại kia tuy thi thể này đầy máu đen dơ bẩn vô cùng nhưng động tác của doanh thừa phong lại rất cẩn thận căn bản không có chút miễn cưỡng một lát sau ánh mắt của hắn đột ngột sáng lên đưa tay xuống hông ai nhị pháp đặc tìm kiếm một chút móc ra một túi không gian nho nhỏ trong túi không gian này tràn ngập khí tức hát cám rõ ràng là vật tùy t h ầ n của ai nhị pháp đặc dưới sức mạnh xâm nhập của huyết vụ xương máu đồ vật trên người ai nhị pháp đặc dường như đều bị phá hủy ngoài nhuyễn kiếm hoàng kim cảnh kia chỉ duy có túi không gian này còn có thể đủ sức giữ lại đến giờ trong mắt hắn hiện lên một chút vui mừng túi không gian nhất định là vật hiếm thấy nhất trên thế gian rồi nhưng mấy ngày này hắn không ngờ đoạt được hai cái đây có thể nói là thu hoạch khổng lồ rồi chỉ là khiến doanh thừa phong cảm thấy có chút đau đầu là muốn hủy diệt dấu ấn tinh thần của túi không gian lại là chuyện không đơn giản được muốn thấy rõ bên trong đã cất giấu bao nhiêu thứ thần bí cũng không phải việc sớm chịu được thu l ư ợ m túi không gian và nhuyễn kiếm hoàng kim cảnh lại doanh thừa phong có chút đau đầu khi nhìn giáp binh phủ lục kia nơi đây sau khi trải qua đại chiến hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại nhưng đây vốn là bất tử giáp binh của cao thủ bạch ngân cảnh nếu nói hắn không thèm vậy nhất định là tự dối mình rồi tâm niệm thay đổi đang lúc do dự trong nào hắn lại bỗng nhiên c h u y ể n tới thanh âm khí linh của làng vương thuẫn doanh t h ừ a phong có một chút kinh ngạc hắn giơ thuẫn bài lên vỗ nhẹ một cái lập tức một đầu cự lang từ trong thuẫn bài nhảy ra thân hình của nó giống như chấp điện hướng về p h ụ lục giáp binh âm âm một tiếng nó húc đổ giáp binh xuống đất há miệng dính máu hướng về cổ của giáp binh tắt tới động tác này khi hai bên vừa xảy ra đại chiến đã làm qua không biết bao lần rồi nhưng không một lần có thể thành công p h u lục giáp binh kia tuy không ngại bị người chém thành mười bảy mười tám miếng nhưng rõ ràng đối với cái miệng lớn của lang vương không ứa rồi mỗi lần đều chặn trường đao bước lui lang vương đấy nhưng giờ phút này chủ nhân của tinh thần l à c cớn kia khắc trên thân giáp binh đã tiêu vong rồi cho nên nó trở thành một tượng gỗ không biết làm sao miệng con sói lớn cắn lấy cổ nó lập tức một luồng hắc khí khổng lồ bắt đầu tràn ngập l u ô n g hắc khí này đang có lực lượng ăn mòn mãnh liệt ngay cả doanh thừa phong cũng không dám tiếp xúc quá gần nhưng cự lang đang ghé sát hấp thu lực lượng trên thân giáp binh lại không có chút để ý tới miệng lớn của nó ra sức cắn xé một lát s a u đã xé giáp binh này thành từng mảnh nhỏ hơn nữa nuốt hoàn toàn vào trong bụng nó rồi tuy nói giáp binh này không phải là máu thịt gì nhưng toàn bộ quá trình này lại vẫn như bình thường nhìn thấy được da đầu doanh thừa phong run lên từ từ giáp binh hóa thành một đám hắc khí bị cự lang nuốt hết phân nửa rồi phân nửa còn lại lại tự hành tiêu tan giữa đất trời cự lang kỳ thực ngay cả một chút lực lượng cũng không muốn buông tha nhưng tốc độ nuốt chừng của nó rõ ràng không nhanh bằng tốc độ tiêu tan của lực lượng giáp binh rồi mà doanh thừa phong đối với lực lượng loại này đang có sự đề phòng rất mãnh liệt cho nên căn bản không tiến lên hiệp trợ được nhưng dù sao cũng là cắn nuốt đại bộ phận lực lượng giáp binh của một bạch ngân cảnh sau khi cự lang no nê đột nhiên ngửa đầu giống lên một tiếng thê lương đến cực điểm doanh thừa phong cảm thấy nao nao trước đó lực lượng của cự lang tuy hùng mạnh nhưng nhìn ra lại còn có mấy phần cảm giác hư hảo mà hiện giờ trên thân nó lại là hào quang lấp loáng gần như tương đương với một lang vương chân chính rồi chỉ là cự lang này đã hoàn toàn biến thành một con sói đen toàn thân đang nhộn nhạo một luồng khí tức kinh khủng không thể che giấu chậm rãi gật đầu một cái doanh thừa phong vây tay cự lang lập tức trở về bên cạnh hắn toàn bộ thân thể doanh thừa phong cũng dựa vào cưới lên thân cự lang nhẹ nhẹ vỗ một cái cự lang lập tức nhảy dựng lên hóa thành một đạo hát quang trở doanh t h ử a phong hướng về phía xa chạy như điên mấy ngày sau mấy người từ trong di tích xuất hiện bọn họ là ba vị cao thủ bạch ngân cảnh trong quỷ vực này tìm kiếm mấy tháng trời giờ mới trở về cổ chiến trường nhưng mà sau khi một người trong đó vô ý tới chỗ này thần xác trên mặt lập tức biến đổi rất lớn bọn họ điều tra xung quanh một chút cảm nhận được trong hư không đó khí tức kinh khủng chưa hoàn toàn tiêu tan hết nhìn trên mặt đất thi thể đó đã kết thành khối sắc mặt không khỏi có chút nhợt nhạt kinh hãi c ũ n g k h ô n kiến nghị, bọn tỉnh g biết bỏ ai việc tức từ là lập họ d ư ỡ n g mà lấy t ố c độ n h h h a n n ấ t r ờ trường i nơi chiến xa Ngay sau đó, trong cổ chiến trường vừa này. trong chuyển đó, tới cổ m ộ t t i n đồn. m ộ t n ơ i phía tích, một vị cao thủ hoàng cảnh không hiểu cao trước trong một di kim vị s a o ngã x u ố n g chiến ũ n g k trường o n lòng đám bạch ngân cảnh độc hành hỏng. g đám độc bạch thấp kia t nhà trọ trong một căn phòng bằng gỗ đơn sơ được dựng lên doanh thừa phong cẩn thận cầm một túi không gian lực lượng tinh thần của hắn giống như sóng c h i ề u mà c u ộ n c u ộ n dâng lên đám lực lượng tinh thần đó không ngừng xâm nhập túi không gian kỳ thật đám lực lượng trong túi không gian đó của a nhị pháp đặc thuộc loại lực lượng tinh thần không thật sự hùng mạnh nếu với so sánh với lực lượng tinh thần của doanh thừa phong lúc này đó chính là như kiến gặp voi không có thể so sánh bất kỳ điều gì được nhưng cổ lực lượng này đã dính sâu trong túi không gian nếu sử dụng sức mạnh tàn phá mà nói như vậy đồng thời sẽ bị phá hủy luôn túi không gian này cho nên doanh thừa phong cũng duy có sử dụng thủy ma m à i nước công phu duy trì trình độ nhất định lực lượng tinh thần chậm rãi tấn công l à c cớn tinh thần nhỏ nhoi cho đến lúc giang hắn ra cuối cùng hoàn toàn tiêu tan một canh giờ sau lực lượng tinh thần của doanh thừa phong rút cuộc cũng thu hồi được rồi hai mắt hắn mở to trong hai mắt có một chút vẻ hài lòng lúc này khoảng cách thời gian hắn rời xa âm phong quỷ vực di tích cũng đã nửa tháng rồi mà hắn lúc này còn lại là tiến nhập vào một trong ba nhà trọ trong cổ chiến trường nơi này là chỗ an toàn nhất trong cổ chiến trường tuy mỗi phòng nhìn qua vô cùng đơn sơ nhưng trong phòng lại đang khắc ghi trận đồ của trận pháp đại sư có diệu dụng thần kỳ ngăn cách tất cả khí tức doanh t h ừ a phong cũng không biết ba nhà trọ này là người phương nào mở nhưng từ trong lời nói của phong h ư ớ n g hắn lại biết được phàm là võ sĩ và võ sư tiến trong nhà trọ này đều có thể yên tâm nghỉ ngơi vì không có người dám ở ở đây làm cản cho dù là cao thủ tử kim cảnh có thể ở đây ư ớ c hiếp bọn bạch ngân cảnh tiểu bối nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ngông cuồng sát giới được dường như có một loại lực lượng hùng mạnh đang hạn chế sự tồn tại những thứ trí cường này khiến hành vi của bọn họ trong này trật tự rất nhiều cho nên sau khi rời xa di tích doanh thừa phong lập tức chọn lựa nơi này tiến hành tinh dưỡng tác dụng phụ của bóng tối phụ lục kia tuy sớm bị tiêu trừ toàn bộ nhưng doanh thừa phong lại không có chút rời khỏi khi hắn lắc đầu nhìn khí linh bá vương thương tiến hóa thăng lên cũng đang tu luyện không có chút sơ s u ấ t đương nhiên thời khắc này sự việc trọng yếu nhất bày ra trước mặt hắn chính là mở ra hai túi không gian trong tay huynh đệ a nhĩ pháp đặc nếu có được thực lực dũng mánh như vậy bảo vật trong tay đương nhiên sẽ không ít đi đâu hắn đương nhiên hy vọng đạt được càng sớm càng tốt rồi đ i n h chắc hờ hai một đột nhiên trong đầu vang lên âm thanh rất lâu không gặp của trí linh qua suy tính của ta nếu sử dụng sức mạnh ánh sáng để loại bỏ dấu vết mới có thể đưa đến hiệu quả rất lớn doanh thừa phong hơi giật mình hắn không kìm nổi cưới nói trí linh sao ngươi cũng hứng thú đối với thứ này âm thanh trí linh chậm rãi vang lên hơn nữa mang theo một chút hương vị nghi hoặc đây không phải là chỉ bảo của ngươi khiến ta tiến hành bắt chước suy diễn sao doanh thửa phong sắc mặt đỏ ửng hắn hơi lúng túng ho lên một tiếng nói được rồi nếu ngươi suy diễn xong chính là bắt đầu thử nghiệm vậy hắn quả thực là thuận miệng phân đua một câu nhưng trong lòng lại không có ôm hy vọng quá lớn bởi vì lực lượng ánh sáng và bóng tối không hợp nhau trong lúc khống chế sơ sẩy một chút thì sẽ nguy hiểm phá hoại toàn bộ kết cấu túi không gian nhưng nếu trí linh cho rằng có thể làm vậy hắn cũng sẵn lòng thử nghiệm một chút vâng t r í linh thuận miệng ứng đáp một câu chân khí trong người doanh thừa phong lập tức bắt đầu tan biến nhanh chóng theo thực lực của doanh thừa phong không ngừng t h ă n g lên t r í linh dường như cũng trở nên hùng mạnh thêm rồi ít nhất tốc độ khi hấp thu chuyển hoán chân khí nhanh không biết bao nhiêu lần so với hắn trước đây rồi ngay sau đó một cỗ lực lượng ánh sáng trong đầu doanh thừa phong phóng ra ngoài cỗ lực lượng này lập tức sắp nhập vào trong lực lượng tinh thần trong người doanh thừa phong hơn nữa tất cả lực lượng đều nhiễm thuộc tính của ánh sáng rồi lực lượng ánh sáng lớn mạnh đây chính là lực lượng ánh sáng thuần chính nhất nhẹ nhàng thở ra một hơi trí linh và ý niệm tinh thần của doanh thừa phong trong nháy mắt dung hợp là một hơn nữa lực lượng ánh sáng này đang cuộn hướng về tối không gian mà đi trong nháy mắt lực lượng khí tức ánh sáng kia liền tràn ngập bao trùm phía trên dấu vết bóng tối giống một tiếng kêu lớn tràn ngập bi thương dường như nổ vang trong não doanh thừa phong dấu vết của lực lượng bóng tối này cảm nhận được tuyệt vọng sau tiếng gào thét đấy dấu vết không phải là chính a nhĩ phát đặc đương nhiên sẽ không có tồn tại linh trí gì nhưng trong dấu vết này lại đang ẩn chứa lực lượng tinh thần của gã đó là từ lực lượng căn nguyên nhất của thế giới tinh thần cho nên khi không có cách nào chống đỡ sự tấn công liền phát ra phản ứng mãnh liệt như vậy nhưng mà doanh t h ừ a phong lại không có chút động tĩnh lực lượng tinh thần của hắn ổn định mà rồi rào dường như là có thể kéo dài vĩnh viễn nữa từng đạo ánh sáng lóe lên vụt qua miệng túi không gian mỗi lần lóe qua dấu vết bóng tối nơi miệng túi đó liền đạm bạc đi một phần quả nhiên giống như dự liệu của trí linh khi lực ánh sáng phóng thích quả thực là khắc tinh lớn nhất của lực lượng bóng tối vê anh ước chừng một canh giờ sau cuối cùng luồng dấu vết bóng tối cũng tiêu tan rồi tuy nó tràn đầy bất mãn nhưng dưới sự chế ngự mạnh mẽ của ánh sáng chỉ có thể chấp nhận bị tinh chế loại bỏ hoàn toàn rồi trên mặt của doanh thừa phong lộ rõ một nụ cười may mắn là sử dụng lực ánh sáng nếu là lực lượng thuộc tính k h á c căn bản không có cách nào áp chế hoàn hảo dấu vết bóng tối được thậm chí sẽ dẫn đến dấu vết nổ tung k nó vơi túi không gian chỉ ù n đến g c ỗ chết chứ? Đấy có bước này, công của c Linh, Doanh thừa phong thể Linh không nghi nhất không h Trí tốt từ tán tiến một đấy. đáy vậy này, Trí lòng lao là lớn mới rồi. dương. ngờ Nó không chỉ hấp thu chân khí c h u y ể n hoán lực lượng tinh thần mà hơn nữa trong toàn bộ quá trình còn đóng vai trò kẻ sôi nổi chính vì dưới sự tính toán chỉ huy của nó lực lượng ánh sáng hùng mạnh kia mới có thể quét sạch dấu vết bóng tối ở khắp nơi khiến cho nó không còn nơi trốn cuối cùng bị tinh lọc toàn bộ nếu không có sự giúp sức của nó doanh thừa phong ngay cả là tiêu phí gấp đôi thời gian cũng không chắc có thể đạt tới hoàn hảo ở điểm này được nhẹ nhàng giơ tay lên doanh thừa phong mở túi không gian ra nhưng mà vừa ở thời khắc này trên mặt hắn lại đột nhiên biến đổi vì hắn cảm nhận được lúc này trong túi không gian đ ỗ n g nhiên tuân ra một cỗ lực lượng kỳ dị đây là lực lượng bóng tối nhưng lại là ẩn chứa một tia đặc tính hủy diệt đó sau khi cảm nhận được lực ánh sáng của thế giới cỗ lực lượng bóng tối này bắt đầu phát ra đồng thời hóa thành từng dòng nước chạy xiết đánh thẳng vào không gian trong túi không gian túi không gian chính là một trong những đồ vật kiên cố nhất trên thế giới không gian của nó bất luận chịu bao nhiêu áp lực chỉ cần không đạt tới bước có thể phá hủy hư không thì không có cách nào phá hủy nó đây cũng là nguyên nhân doanh thừa phong thi triển nhất khí hốn nguyên bạo mà túi không gian vẫn được bảo tồn hoàn toàn nhưng túi không gian cũng giống như là một trong những thứ mềm yếu nhất trên thế giới nếu có lực lượng hùng mạnh bùng nổ trong túi không gian làm vỡ tung không gian vững chắc bên trong kia như vậy không gian trong đó liền sẽ ầm ầm biến mất bảo vật phía trong cũng giống như rơi vào trong không gian loạn lưu đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà doanh thừa phong sau khi đoạt được túi không gian không dám cậy sức mạnh xua đuổi dấu vết bóng tối nhưng lúc này cỗ lực lượng bóng tối kia trong túi không gian lại mạnh mẽ đâm tới tán loạn tấn công không gian trong túi trong lòng doanh thừa phong kêu lên một tiếng chẳng lành tâm ý này của a nhị pháp đặc không ngờ là cẩn thận như thế gã không chỉ lưu lại trong túi không gian l à c ơ n tinh thần mà còn cũng lưu lại trong túi một chút lực lượng tinh thần đây tương đương cho hai tầng bảo hiểm dưới túi không gian rồi cho dù là xuất hiện một vấn đề trong đó cái kia cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ tiêu hủy túi không gian chỉ có điều là doanh t h ừ a phong tuyệt đối sẽ không c h ơ mắt nhìn không gian trong túi không gian bị phá nát như vậy lực lượng tinh thần của hắn đột nhiên tăng vọt lên trong nháy mắt xông vào trong túi không gian cỗ lực lượng tinh thần đó của a nhị pháp đặc ngưng kết lại tuy ngoài dự đoán của mọi người nhưng số lượng đã là quá ít rồi thời khắc lực lượng hai loại sáng tối vừa tiếp xúc thì đã bị lực lượng ánh sáng dập tắt hoàn toàn rồi chỉ là lực lượng tinh thần của doanh thừa phong khi tìm kiếm sâu trong túi không gian lại là không ngừng tiết nối lúc này không gian vốn có trong túi không gian đã bắt đầu vỡ tan tàn lụi lực lượng bóng tối kia tuy không thật cường mạnh nhưng dù sao cũng là lực lượng lưu lại của chủ nhân t r ư ớ c của túi không gian này mà a nhị pháp đặc đối với túi không gian nhất định có nghiên cứu qua đồng thời bày ra các biện pháp phòng ngự đấy một khi bảo vật này rơi vào tay kẻ khác và sau khi mở ra lực lượng tinh thần sẽ thúc giục phá hủy khiến bảo vật hoàn toàn vỡ tan than nhẹ một tiếng doanh thừa phong bất đắc dĩ lắc đầu thực lực của hắn tuy tăng mạnh nhưng khoảnh cách cảnh giới thần thoại có thể nắm được không gian trong truyền thuyết kia còn cách xa vạ giảm rồi ngay cả cao thủ tử kim cảnh khi trong đó sợ cũng là bất lực càng không phải nói linh sư bạch ngân cảnh nhỏ nhoi như hắn ý niệm tinh thần nhanh chóng quét trong túi không gian lập tức l ấ y tất cả những thứ còn sót ra ngoài trong túi không gian khẳng định không chỉ mấy thứ này nhưng vì không gian phá hủy cho nên tuyệt đại bộ phận bảo vật đều bị bao nhập trong không gian loạn lưu kia rồi không biết chúng sẽ nghiêng về hướng nào cuối cùng rơi vào tay người nào nhưng có khả năng cao nhất là chúng sẽ bị cắt thành vô số mảnh vỡ trong không gian cuối cùng là không còn tồn tại được một lát sau không gian trong túi không gian càng lúc càng ít cuối cùng hoàn toàn tiêu biến không gian bên trong trở thành đồng dạng với bên ngoài rồi doanh thừa phong dở khóc dở cười nhìn vào trong túi không gian lắc đầu tiếc gối vật phẩm giá trị phi pháp ấy bất luận là mình sử dụng hay r a ta bán đi đều là t i n h phẩm hiếm có nhưng lại bị phá hủy như vậy thật là khiến người thương tiếc đang lắc đầu ánh mắt doanh thừa phong nhìn tới một vài thứ đồ vật trong đó đây là một miếng ngọc thạch màu đen hai tấm phụ lục lộ ra hàn khí nghiêm ngặt và mấy bình ngọc nho nhỏ đầu tiên là mở bình ngọc doanh thừa phong g ử i nhẹ một cái thất vọng trào lên trong mấy bình ngọc này chứa một số đan dược đặc thù nhưng đáng tiếc là những đan dược cái này đã biết không ngờ không còn thích hợp cho hắn sử dụng giơ tay cầm miếng ngọc thạch đen sắc mặt doanh thừa phong lại đột nhiên biến đổi sắc mặt của hắn lập tức trùng xuống hai mắt không còn nhìn vật trên tay dường như vật này nhìn qua cực kỳ bình thường như viên đá nhưng trong đang ẩn chứa bí mật gì đó kinh thiên đấy chương 457, t r truyền thừa hát cám truyền thừa nếu doanh thừa phong không có cảm ứng sai lầm mà nói viên ngọc thạch màu đen này không ngờ giống với hòn đá hán đoạt được trong tháp truyền thừa đều là một loại đá truyền thừa bí pháp hùng mạnh đấy trong lòng ầm ầm rung động cho dù là rất định lực nhưng doanh thừa phong vẫn đang có một loại kích động kêu lên thành tiếng đá truyền thừa đây tuyệt đối là bảo vật quý hiếm nhất trong thế giới linh đạo thậm chí quý hơn nhiều so với một số địa b ả o thiên tài công pháp mật kỹ có thể được ghi chép bên trong đá truyền thừa cho dù không giống truyền thừa của không gian tháp truyền thừa nhưng cũng sẽ không kém làm ấy mà lúc này doanh thừa phong càng muốn đạt được thực lực vượt xa cao thủ bạch ngân cảnh bình thường của hai người huynh đệ a i nhị pháp đắc kia nếu hắn không đoán sai trong đá truyền thừa này khẳng định đang có công pháp h ắ t cám mà hai người tập luyện đấy hít một hơi thật sâu doanh thừa phong ngưng thần tinh khí lấy lực lượng tinh thần xuyên thấu vào trong ngọc thạch ngay lúc đó hắn lập tức cảm nhận được trong ngọc thạch xuất hiện truyền thừa thần bí đây là một loại giao lưu thần kỳ của thuộc tính tinh thần tuy không có văn tự và đối thoại nhưng thông qua loại giao lưu này lại có thể khiến người ta rõ ràng nội dung trong ngọc thạch rồi một hồi sau doanh thừa phong thu lại lực lượng tinh thần trong đôi mắt của hắn đang khó mà che giấu một chút kích động quả nhiên như hắn dự liệu trong viên đá truyền thừa này đang có hệ thống phương pháp tu luyện lực lượng h ắ t cám đây là một giai đoạn từ thấp đến cao thậm chí là vượt qua giai đoạn cao của bí pháp truyền thừa trong đám cao thủ doanh thừa phong biết tử kim cảnh không nghi ngờ là cao thủ mạnh nhất rồi nhưng trong ngọc thạch này không ngờ còn có đạo để cao thủ trên tử kim cảnh tu luyện phát hiện này khiến hắn thích thú vô cùng cũng kinh hãi vạn phần đấy cũng không biết vì sao trong thời khắc này hắn đột nhiên nghĩ tới linh tháp chân nhân vị cao thủ kia vô cùng thần bí hay là nhân vật này đã vượt qua cảnh giới này lắc lắc đầu doanh t h ừ a phong bắt đầu mơ màng trong đầu hắn cẩn thận hồi tưởng tất cả tri thức học được trong ngọc thạch kỳ thực tri thức trong ngọc thạch đối với hắn lúc này mà nói có thể là mênh mông như khói sâu xa khó lường đối với tuyệt đại bộ phận đồ vật trong đó hắn đều như vừa xem qua thiên t h ư đấy nhưng cho dù như vật cũng khiến hắn đạt được nhiều ích lợi lắm mà quan trọng hơn là vì sự tồn tại của trí linh cho nên không những phục chế lại những thứ kiêm mà còn trong thời gian ngắn quy kết lại chọn lựa ra một số thứ hữu dụng cung cấp cho hắn luyện tập lực lượng hắc ám khác với tu luyện nhất khí hốn nguyên công của hắn nhưng một số bí pháp vận dụng trong đó lại là có chỗ có thể tham khảo rất lớn Chắc thờ một. hai mà thực sự khiến hắn có niềm vui bất ngờ là trong này hắn không ngờ phát hiện ra phương pháp luyện chế phụ lục hát cám phù lục khác chưa tính nhưng giáp binh phụ lục và đại hát cám phụ lục lại khiến hắn ấn tượng sâu sắc nếu là hắn có thể nắm chắc hai loại phù lục này như vậy cho dù là gặp cao thủ cấp bậc đỉnh cao hoàng kim cảnh hắn cũng có thể đánh được một trận rồi hồi tưởng kỹ càng tay của doanh thừa phong nhẹ nhàng chuyển động trong hư không nếu phương phù thấy được cảnh tượng này sợ là sẽ kinh hãi không hiểu đấy bởi vì dưới chuyển động của mỗi cánh tay doanh thừa phong đều vận hành hoàn toàn phù hợp với quy luật và loại năng lượng trời đất nào đó tương đạo đó từ ngũ hành trong hư không m à tới dường như là tổ thành một đồ án thần kỳ sẽ không tiêu tan đồng thời hiện lên sắc h à o quang nhẹ nhẹ nhưng mà tình hình này không duy trì được lâu ngón tay doanh thừa phong đột ngột dừng lại vì thế đồ án hoàn mỹ này trở nên có một chút sơ sót và từ chỗ đó nhanh chóng vỡ tan mở ra trong nháy mắt đã ngập tràn đồ án rồi không có bất kỳ thanh â m nào tấm đồ án này lập tức tiêu biến trong hư không giống như nó chưa bao giờ xuất hiện không có lưu lại chút dấu vết gì doanh t h ừ a phong v ò đầu bức tóc khuôn mặt lộ một chút khổ não nhân vật hùng mạnh nhất trong tất cả linh sư là phụ lục linh sư lực lượng bọn họ nắm giữ chính là quy luật của lực lượng trời đất cho nên mới có thể lực lượng không thể tin nổi ngưng tụ và tồn t r ữ trong phụ lục nhỏ bé này tuy hắn sớm biết tu luyện phụ lục khẳng định là không dễ dàng nhưng hắn ngay cả một tấm tụ linh phù đơn giản nhất đều không thể hoàn thành lại vẫn là nằm ngoài dự liệu của h ắ n rồi chỉ là doanh thừa phong không biết tấm tụ linh phù này tuy là đơn giản nhất trong phù lục nhưng cũng không phải là tất cả linh sư đều có thể hoàn thành được đấy cho dù là thiên tài phù đạo lâu năm chủ khí đạo tông phương p h ù ban đầu học luyện phù lục cũng va chạm nhiều trải qua nhiều tháng khổ luyện mới có thành công cuối cùng luyện chế ra tấm phù lục đầu tiên đương nhiên phương p h ù lúc đó chẳng qua là một linh sư vừa mới thăng lên lực lượng tinh thần đó trình độ thuần hậu không thể so sánh với doanh thừa phong hôm nay được nhưng cho dù như vậy doanh thừa phong lần đầu tiên tiến hành hư không hội phù lại vẫn như là thể hiện ra thiên phú khó mà so sánh tuy nhiên thành tựu vốn có như vậy kỳ thực cũng là đang có quan hệ nhất định với trí linh trí linh thứ này ở lâu trong não ngay cả bản thân doanh thừa phong đều chịu ảnh hưởng nhất định đặc biệt là đối với nhu cầu phải nhớ một số thứ sau đó cơ bản đều không làm khó được hắn phù lục chi đạo tuy rất sâu sắc khó tu nhưng tuyến đường phù lục cơ bản lại là độc nhất vô nhị chỉ cần có thể cảm ứng được sức mạnh tự nhiên của hư không và hô ứng lẫn nhau với phụ lục thì có thể mô phỏng mà luyện chế ra lực lượng tinh thần của doanh thừa phong rất mạnh đối với linh lực bên ngoài cảm xúc càng có chỗ độc đáo có thể lấy kết nối liên hệ đồ án phụ lục và sức mạnh tự nhiên đối với rất nhiều linh sư mà nói việc này rất khó nắm bắt nhưng dưới sự dung hợp của trí linh hắn lại đang có thiên phú siêu cường ở phương diện này cần ta hỗ trợ sao đ ố n g nhiên trí linh chủ động hỏi ý kiến doanh thừa phong trầm ngâm một chút nói cũng được cùng đi đi tuy nhiên dưới dự giúp đỡ của trí linh làm cho lực lượng thi triển không hoàn toàn thể hiện lực lượng một mình hắn nhưng doanh thừa phong lại không bảo thủ chỉ cần có thể phóng thích ra lực lượng này như vậy trên đường thủ đoạn cũng không trọng yếu nữa hơi nhắm hai mắt lại doanh thừa phong lẳng lặng cảm ứng sức mạnh trời đất đang tồn tại khắp nơi kia sức mạnh này không phải là một loại lực lượng thuộc tính mà là lực lượng do kết hợp của vô số thuộc tính không giống nhau mà thành thiên địa vạn vật đều là sinh tồn phát triển trong lực lượng này chân khí trong cơ thể sôi trào một cỗ chân khí tràn ngập tới não bộ được trí linh chuyển hóa thành lực lượng tinh thần mà cỗ lực lượng này lại vốn có một chút khí tức hạ cám ngay thời khắc này đôi lông mày doanh t h ử a phong đột nhiên d ư ơ n g lên hắn đã tìm được một chút lực lượng cùng thuộc tính ẩn chứa trong sức mạnh trời đất đó giống như ở trong đoạn đay rối bù tìm được chính xác đầu một sợi dây lực lượng tinh thần này lập tức phóng thích khuyết tán cùng lúc này lực lượng hắc á m nhẹ nhẹ trong trời đất lại run dày chuyển động giống như bị lực lượng doanh thừa phong phong thích bắt đầu nhộn nhạo hấp dẫn sau đó doanh thừa phong lại lần nữa đưa tay ra hắn v ẽ t r o n g hư không hư không hòa phụ đây là con đường tất phải qua của tất cả linh sư phụ lục chỉ là người ban đầu học lại căn bản không nhìn thấy được cảnh tượng này cho nên không ai có thể dành mạch nắm giữ được mối liên hệ giữa phụ lục đồ án với sức mạnh tự nhiên nhưng dưới sự trợ giúp của trí linh doanh thừa phong lại dễ dàng vượt qua cửa ải này rồi đầu ngón tay hắn c h ậ m c h ậ m xuất hiện một tia ánh sáng màu đen hắn không ngờ toàn bộ không gian là trang giấy trong sách đó vẽ cảnh núi sông tuyệt vời sức mạnh hắc ám trong không gian sao động và nhanh chóng tràn ngập theo sau từng đạo thành hình hoa văn đó lực lượng bóng tối ngưng kết lại đồ án trong hư không dường như khắc ấn ở phía trên khiến người ta không hiểu mà kinh hãi khi doanh t h ử a phong đưa nét bút cuối cùng toàn bộ không gian trong phòng đột nhiên dâng lên một luồng khí tức đen kịt một ngạt đây là biểu hiện cụ thể hóa của lực lương hắc ám có ở khắp nơi đấy Trước tấm t lượng lục lực hắc cám phù này, r o n không g g i a n h ư ở n ứng g lời hiệu thửa r i ệ u xuất mà i nội ệ n hơn nữa có thể đem nội dung ẩn chứa trong tấm phù lục này thể chứa phù có lục tấm đem mà s dụng. d o n h thừa phong mở hai mắt nhìn cảnh tượng trước mặt cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười mãn nguyện sau mấy hơi thở phù lục trước mắt đ ỗ n g nhiên nổ tung ra mắt thường có thể thấy được khí đen hóa thành một sợi tơ càng ngày càng mỏng cuối cùng lại sáp nhập vào tự nhiên nhưng nếu có cao thủ ở đây như vậy sẽ cảm ứng được một chút bất thường trong căn phòng đó là sức mạnh h ắ cám sức mạnh hắc cám ở trong này mật độ vượt xa ở những nơi khác doanh thừa phong ha hạ cười tuy hôm nay dưới sự giúp sức của trí linh hắn chỉ là hoàn thành được một tấm phù lục đơn giản mà thôi nhưng hắn thật sự tự tin rất lớn chỉ cần cho hắn đủ thời gian hắn nhất định luyện chế ra giáp binh phù lục và đại hắc cám phù lục ánh mắt đột nhiên chuyển động rơi xuống phía trên hai tấm phù lục kia với tay một cái hai tấm phù lục này lập tức giống như là có người nâng chúng tiến lên chậm rãi bay tới phía doanh thừa phong khi hai tấm phù lục rơi vào trong tay doanh thừa p h ò n g hắn kinh hô một tiếng trong mắt chợt lóe lên một tia cổ quái nếu trước đây hắn không có cách nào phân biệt loại phù lục gì vậy mà lúc này hắn đã có thể vô cùng thuận lợi nhận ra rồi câu hồn phù lục đây không ngờ là một trong những phù lục tà ác nhất trong phù lục h á cám cái này tác dụng tương đương với phong linh thạch có thể giam cầm hồn phách linh t h ú hùn g mạnh thậm chí có thể phong ấn không để cho lực lượng bên trong trôi qua một chút nào lực lượng tinh thần thoáng thăm dò một chút mặt trong không ngờ đang có một đạo hư ảnh phiêu dạn hai tấm phù lục này không ngờ đã được sử dụng mặt trên đang có hồn phách hùng mạnh bị cấm chế trên đấy chỉ là cũng không biết chủ nhân của hai hồn phách này là may mắn hay bất hạnh chúng không bị không gian loạn lưu thổi đi không bị khe nước không gian phá vỡ nhưng chúng luôn bị c ấ m chế ở đây kết cục này chỉ sợ càng bi thảm hơn so với hoàn toàn diệt vong thôi trong đầu nhanh chóng nhớ đến phương pháp luyện chế giáp b ì n h trên mặt doanh t h ử a phong có vài phần mơ hồ chờ đợi Loại c â u h ồ n phụ lục n à là y chính n một t r o g những nguyên liệu trọng yếu nhất của giáp liệu yếu của bốn i n cần h phụ chỉ lục, được tìm một s s ả phẩm phụ t r ợ thì có thể bắt chế có đầu luyện chế rồi. m à l u y ệ năm chế binh ra giáp n uy n nào, doanh、thừa、phong càng thấu hiểu rất rõ. Nếu là bên người có trên g thế thừa thấu rất t hiểu là có rõ. r ă giáp binh á hắc mươi t n như g trợ thủ tử cho vậy cao dù là k m cảnh, doanh tám h phong thể ừ a cũng có c tư đủ c trước h đứng ặ thu hoạch ý nghĩ loạn trong đầu một lát cuối cùng doanh thừa phong thu hồi tất cả những ý tưởng không thực tế lại rồi phù lục giáp binh là thứ tốt đặc biệt đặc tính gần như là bất tử càng có hiệu dụng vô thượng nhưng muốn thuận lợi luyện chế ra giáp binh lại tuyệt đối không phải việc đơn giản nếu nói giáp binh thật sự tế luyện dễ dàng như thế trên người a nhị pháp đặc cũng không thể chỉ có một tấm phù lục này giơ tay thu lại những thứ này doanh thừa phong vốn cho rằng quý hiếm nhất phải là cây nhuyễn kiếm của cấp hoàng kim nhưng bây giờ hắn lại biết đã truyền thừa mới chính là thứ quý giá nhất mà cho dù là hai tờ câu hồn phù lục đã sử dụng này cũng có giá trị đặc biệt đấy lần này nhất định có thu hoạch lớn cười ha hả lấy ra một túi không gian khác thứ này là bảo vật tìm được từ trên người vị linh sư hắc cám không biết danh tính đó người này là huynh đệ của a nhĩ p h á p đặc vốn có thực lực không tầm thường lần này nếu không phải t r e o tức mình cũng không chắc sẽ đột tử trong cổ chiến trường rồi trong túi không gian của gã cũng có lạc ấn tinh thần của lực lượng hắc cám sau khi nếm qua tiếc nuối lần trước doanh t h ừ a phong lần này cẩn thận hơn nhiều rồi hắn không dự định lại dùng lực lượng quang minh như trước mà hắn cũng không dự định sử dụng lực lượng các hệ khác vì nếu trong túi không gian cũng có hai đạo cơ quan như vậy ngoài sử dụng lực lượng hắc cám cùng thuộc tính mở ra nếu không không gian trong túi không gian vẫn sẽ vỡ tung đấy trí linh có thể mô phỏng khí tức tinh thần của người đó sao doanh thừa phong trầm giọng hỏi đến trước khi đoạt được đá truyền thừa của lực lượng hắc cám doanh thừa phong có lẽ không ôm hy vọng nhiều như vậy nhưng vừa rồi trí linh đã thành công lấy chân khí chuyển hoán làm thành thuộc tính thuần khiết của h ắ cám giống như lực lượng quang minh bình thường cỗ lực lượng này thuần khiết mà không hề pha tạp cho nên doanh thừa phong mới dám nhớ kỹ việc này đương nhiên có thể trí linh kiêu ngạo nói chỉ cần ta thấy qua người này thì có thể mô phỏng thuộc tính lực lượng của y rồi tốt vật thì bắt đầu đi chặt hở hai một trong mắt doanh thừa phong chợt lóe lên ánh sao trầm rãi nói kỳ thức hắn cũng biết chất í khí tính Chí Linh là lực lượng tinh thần của người khác đây có thể là lẽ Linh luyện lại thôi, tinh người đại khi hai chẳng phỏng tương muốn hoàn toàn thần công trình vĩ đại khó mà tưởng tượng. năm phần nhưng n thể phục chế thuộc khác thể khó thể thử có tức của có Có qua sau tu ra mà mà có tự trăm một mô đếm đây y vĩ định khí ô không n hiện、tại. Nhưng đối với lạ cấn tinh thần g phải tại. đối với bất t lạ có kỳ r tuệ bắt t mà nói, r ư ớ chuyển t ế này Chân là đủ rồi. c khí h động được hấp thu thuận lợi và chuyển hoán thành lực lượng hạ cám lực lượng này quả nhiên có chỗ mạnh tương tự với chủ nhân t r ư ớ c của túi không gian dưới sự khuyết đại của c ố lực lượng này thuộc tính tinh thần của doanh thừa phong giống như trang giấy trắng nhanh chóng bị nhuộm đen rồi ngay sau đó c ố lực lượng này giống như đỉnh núi thái sơn nghiền ép xuống lạc ấn tinh thần trong túi không gian lập tức mở ra quá trình này thuận lợi khiến bản thân doanh thừa phong cũng có chút khó tin trong túi quả nhiên đang có lực lương hắc cám ẩn nấp nhưng khi tiếp xúc với lực lượng khổng lồ của doanh thừa phong nó lại không có chút hành động kỳ lạ nào đúng như dự liệu của doanh thừa phong Cái cấn lạ này ngoài nó ra cho dù là cao thủ tử kim cảnh như võ lao cũng khó mà làm được đương nhiên nếu là võ lao chiếm được túi không gian ông cũng nhất định sẽ không phiền toái như thế lấy lực lượng hùng mạnh của tử kim cảnh nghiến ép một lần nhất định có thể đoạt được túi không gian hoàn hảo như ban đầu lực lượng tinh thần lập tức rót vào trong đó trong nháy mắt thổi bay hoàn toàn sức mạnh hắc ám tiềm tàng đó rồi thuận lợi làm xong tất cả doanh thửa phong mới nhẹ nhàng thở ra một hơi thực sự yên tâm nhưng hắn chưa kết thúc mà là tiếp tục vận chuyển chân khí lực lượng hắc ám nồng đậm trong đầu kia làm ra biến đổi không ngờ là do bóng tối âm u t h â m t r ầ m đang dần trở thành ánh sáng nhiệt độ vô cùng cỗ lực lượng này giống như ánh sáng mặt trời chiếu d ọ i xuống quét qua một lần trong ngoài t ú i không gian lúc này không gian trong ngoài túi không gian này cũng đã ổn định như cũ không có một chút dấu hiệu nổ t u n g phá nát nào mà càng khiến người ta vui mừng là sau khi loại bỏ lực lượng ẩn nút và là cấn tinh thần của hệ hát cám lại trải qua sức mạnh quang minh tinh lọc túi không gian này đã không còn tràn ngập khí tức hát cám nữa biến thành một túi không gian bình thường rồi chỉ cần doanh t h ự phong m u ố n có thể đem vật này mua bán rồi hơn nữa nhất định sẽ không có người nào nghĩ tới nó có liên hệ với túi không gian của hệ hát cám rồi ha h a cười doanh thừa phong yên tâm đưa ý niệm tinh thần vào trong đó chậm rãi thăm dò phẩm vật bên trong một lát sau hắn không khỏi kinh ngạc ổ lên một tiếng phía trong này không ngờ chất đầy các loại dược liệu đương nhiên ngoài dược liệu ra còn có một số bảo vật linh khí và phụ lục của hệ h ắ cám nhưng vô số những thứ này cộng lại không ngờ cũng không có dược liệu số lượng lớn cẩn thận kiểm tra một lượn g trên mặt doanh thừa phong nổi lên một tia ngạc nhiên vui mừng những dược liệu này hắn không ngờ nhận biết đại đa số mà những thứ này đều là dược liệu cần thiết của đan lô khí linh thứ dược liệu hắn nhận không ra kia không ngờ cực kỳ gần với một loại thảo dược đặc thù mà đan lô khí linh đã miêu tả trong đơn trong thời khắc này doanh t h ừ a phong tự nhiên đã rõ người đó thu thập dược liệu này và tìm được một nơi hẻo lánh trong di tích là m u ố n bế quan tu l u y ệ n đan có lẽ hắn dự định lưu lại trong này thời gian lâu nhưng không ngờ vì tiếng thét dài của mình mà bị mất tính mạng đấy mà lúc này dược liệu phong phú đã hoàn toàn thuộc về hắn rồi cẩn thận điểm qua một lượn g trong lòng doanh thừa phong mừng như điên cũng không biết người đó rút cuộc có thân phận hiển hách ra sao không ngờ chuẩn bị hoàn tất dược liệu chế luyện ngưng thần đan rồi giá trị của dược liệu lúc này khổng lồ đến mức khó mà có thể đánh giá được nếu dựa vào suy đoán của doanh thừa phong thì ngay cả toàn bộ toàn lực khí đạo tông mà làm sợ là cũng không chắc có thể gom góp được ra như vậy đâu ngoài cái này ra còn có dược liệu cần cho hai loại đan dược mà người đó cũng thu thập kha khá rồi chỉ là trong hai loại đan dược đó đều thiếu một vị thuốc chủ yếu nếu khai lò luyện đan tuy cũng có khả năng thành công nhưng dược hiệu sẽ kém rất nhiều doanh t h ừ a phong hồi tưởng tới hao loại chủ dược đó không khỏi khẽ lắc đầu hắn tuy cũng coi là có kiến thức rộng rãi từ trong sách vở học được không ít kiến thức nhưng đối với hai loại chủ dược kia lại vẫn chưa bao giờ nghe thấy linh đạo thế gia rộng lớn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn nhiều thứ hắn không biết cũng là bình thường Thu l i ệ ngưng thần đan doanh thừa phong sau khi đoạt được lò luyện kỳ dược này luôn luôn không cam lòng bỏ đi nhưng thời khắc này sau khi nhìn thấy bao nhiêu đan dược như vậy hắn lập tức hiểu rõ nếu không có gì ngoài ý muốn trong thời gian ngắn hắn nhất định sẽ không vì ngưng thần đan mà buồn rầu đâu đổ ra một viên viên đan tròn tròn kia lăn lộn trong lòng bàn tay dường như là tỏa ra sức hấp dẫn vô cùng khiến người ta muốn nuốt ngay nó vào trong bụng tâm ý doanh t h ử a phong đã quyết nhẹ nhàng con ngón tay búng ra đan dược lập tức rơi vào trong miệng linh đan chế luyện trong lò luyện đan linh khí quả nhiên phi phạm chỉ trong một lát đan dược này đã hóa thành nước bọt chảy vào trong bụng lập tức một cỗ nhiệt lưu khó có thể tưởng tượng từ trong phát kích ra đối với hiệu lực của các loại đan dược doanh t h ừ a phong không lạ gì nhưng lúc này trong bụng cảm thấy không giống như bình thường cỗ nhiệt lưu này không tản ra xung quanh mà là trào lên trong nao v ự c rồi não là trung tâm điều chỉnh thần kinh của một người trong này có quá nhiều vùng cấm không người nào dám dễ dàng đụng chạm được cho nên p h ạ m lá đan dược có tác dụng làm cho lực lượng tinh thần thăng lên thì trong mắt của linh sư đều là bảo vật vô giá vê anh sắc mặt doanh thừa phong đột nhiên biến đổi hắn nghe răng trận mắt hai tay nắm chặt khi c ỗ nhiệt lưu này dũng mánh nhập vào trong nao mang đến cho hắn cảm giác đau đớn vô cùng đó chính là một loại đau đớn mãnh liệt khiến cho người ta dường như không thể chịu đựng được đặc biệt là khi không có sự phong bị trước càng khiến người ta khó chịu đựng được thịt cơ trên mặt doanh thừa phong hơi co giật một chút hắn thầm chửi trong miệng ngưng thần đan ngoài hiệu dược vốn thăng lực lượng tinh thần ra không ngờ lại có thêm tác dụng đặc thù chính là tăng thêm năng lực ý chí cho người ta doanh thừa phong luôn rất kỳ quái thứ này sao có thể gia tăng nhưng lúc này lại rất rõ đau quá đau đớn kịch liệt kia từng giây từng phút kích thích thần kinh hắn loại cảm giác này thậm chí có thể so với bị chém thành t r ă m mạch rồi mà bất kỳ kẻ nào sau khi k i n h qua đều thừa nhận đau đớn như vậy trình độ ý chí kiên cường của hắn khẳng định có thể thăng lên phi thường rồi chỉ có điều là sử dụng loại phương pháp này mang tới gia tăng phẩm chất ý chí cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể thừa nhận từ ngồi xếp bằng trên mặt đất đến tê dại cho đến thở phì phò quỳ dạp trên mặt đất như chó chết sau suốt cả canh giờ cảm giác đau đớn mãnh liệt kia cuối cùng cũng t ố i lui doanh thừa phong h ồ n hển thở dài mồ hôi trên người đầm địa giống như vừa mới từ trong hồ nước chui ra mà ngay cả mặt đất quanh người hắn đều có vô số mồ hôi nhưng mà đôi mắt doanh thừa phong lại chiếu lấp lánh k h ô lắc ó chút lắc đầu doanh thừa phong thoáng vận chuyển lực lượng tinh thần hắn muốn nhìn xem hiệu quả tột cùng của viên đan dược thần bí này lớn thế nào có thể đáng đối với đau khổ mà hắn nếm trải hay không nhưng mà khi tâm niệm hơi chuyển động sắc mặt lập tức biến đổi mà còn trở nên cực kỳ kinh ngạc và vui sướng chương 459, t h ầ n hiệu vênh vênh vênh trong đầu nơi không người nào có thể tiếp xúc được đó lại giống như đang nổi lên một cơn sóng gió động trời khi tâm niệm doanh thừa phong chuyển động thì lực lượng tinh thần khổng lồ đó đã phát ra mênh mông rồi mang theo cho hắn niềm vui bất ngờ rất lớn tuy doanh thừa phong biết ngưng thần đan thần kỳ như vậy khẳng định là hiệu lực phi phạm nhưng có thể đạt tới trình độ này vẫn là lần đầu đấy cảm nhận được lực lượng tinh thần thân thiết điên cuồng sắc mặt doanh t h ử a phong vô cùng ngạc nhiên vui mừng ngưng thần đan quả nhiên là đan dược thần kỳ không ngờ làm ra hiệu dụng không thể tin nổi như vậy bước đầu tính toán chân khí của hắn không ngờ thăng lên nhiều hơn ba thành ba mươi phần trăm rồi nếu dựa vào tốc độ thăng tiến như vậy chỉ cần hắn nuốt thêm hai viên ngưng thần đan chẳng phải là sẽ đạt tới đỉnh cao bạch ngân cảnh sao khoảng cách trình độ bạch ngân đại thành với hoàng kim cảnh chỉ kém có một bước nữa thôi đương nhiên hiệu dụng kinh người của đan dược này đừng nói là không phải ai cũng có thể chịu đựng đau nhức đó coi như là về sau lực lượng tinh thần đột ngột gia tăng nếu không xử lý kịp đều sẽ gặp kết cục nguy hiểm hắn thậm chí có một cảm giác đó chính là đan dược này là bảo vật chuyên dùng cho cao thủ hoàng kim cảnh mà không phải là cho hắn sử dụng chắc l ờ hai một doanh thừa phong quả thực đoán không sai đan dược này từ thời viễn cổ chính là đan dược chủ yếu của cao thủ hoàng kim cảnh chỉ có điều là theo cổ tịch đã lưu lạc thì đan dược này đã không còn thấy trong nhân gian nữa mà khi nó xuất hiện lần nữa càng không có mấy người biết rõ được còn như đan lô khí linh thì là chỉ biết luyện chế đan dược đối với việc khác hết thảy đều không quan tâm doanh thừa phong đương nhiên cũng không biết rõ nội tình được cũng may thực lực hắn rất cao vừa xa cao thủ bình thường đồng cấp ngay cả năng lực chịu đựng cũng bởi vì đang có sự trợ giúp của trí linh mà cao lên một bậc cho nên hắn mới có thể tiếp tục giữ vững được nhưng đan dược này công kích đối với hắn là rất lớn sau khi nuốt một viên tất nhiên cần phải cách mười ngày nửa tháng thậm chí là thời gian càng lâu mới có thể nuốt và luyện hóa viên đan dược tiếp theo được cảm nhận kỹ càng biến đổi to lớn trong cơ thể đôi chân mày hắn đột nhiên nhấn lên kinh ngạc nhìn về phía cửa lớn của gian phòng nơi đó đang có người nhẹ nhàng mải cửa phòng phát ra âm thanh rất nhỏ doanh thừa phong thoáng có một chút cảm ứng không khỏi trở nên kinh ngạc người ở ngoài cửa không ngờ là một vị võ sư h ắ c thiết cảnh không quen biết chả trách người này đặc biệt cẩn thận như vậy bởi vì y căn bản không dám chọc giận cao thủ bạch ngân cảnh như doanh thừa phong vậy do dự một lát doanh thừa phong vẫn tiến lên phía trước nhẹ nhàng mở cửa tên cao thủ h ắ c thiết cảnh kia là một đại hán t r ư ừ n g ba mươi tuổi vừa nhìn thấy dung mạo doanh thừa phong không khỏi có chút n g ậ n ra dễ nhận thấy y nghĩ không ra người có tư cách ở trong căn phòng như vậy không ngờ lại trẻ tuổi như thế doanh thừa phong chầm sắc mặt nói có chuyện gì n g ư ờ i nọ vội vàng không lưng thành thật mà nói tại hạ là một trong những quản sự nhà trọ phục lệnh đến truyền đạt một thông tin ý dùng lại một chút rồi dồn dập nói giao dịch hội kỳ đầu tháng ba của bản điếm s ắ p bắt đầu không biết tiền vị các hạ kia có hứng thú tham gia không ý d ì hãy vốn muốn xưng hô tiền bối nhưng dung mạo của doanh thừa phong thực sự là quá trẻ cho nên hai chữ tiền bối bất luận thế nào cũng nói không ra mà tạm thời gọi là các hạ đấy trong lòng doanh thừa phong có chút sao động nói giao dịch hội kỳ đầu tháng ba ư vâng người đàn ông trung niên kia nghiêm nghị nói các vị tiền bối tới từ nhiều lĩnh vực cho nên trong giao dịch hội không chỉ có thể nhìn thấy đặc sản của cổ chiến trường mà còn ngay cả vật phẩm đặc thù độc nhất của các đại lĩnh vực cũng sẽ xuất hiện doanh t h ừ a phong sớm đã biết rõ trong thiên hạ không chỉ có một lĩnh vực ngoài lĩnh vực hắn ở ra lĩnh vực khác cao thủ tầng tầng lớp lớp n g ư ờ i tài vô số mà mấy cái nhà trọ trong cổ chiến trường nghe nói chính là mấy lĩnh vực chung sức dựng nên ấy cho nên nơi đây mới có bối cảnh và thế lực to lớn như vậy ngay cả cao thủ tử kim cảnh cũng không dám dễ dàng đả thương người ở đây đến trước mặt vị võ g i ả hắc thiết cảnh này y không phải là tiến nhập tu luyện cổ chiến trường mà là ở đây làm bồi bản phục vụ cho cường nhân các lộ mà thôi nhìn doanh thừa phong trầm ngâm không nói người đó cũng không dám hối thúc chi có điều hai tay bung lõng lẳng lặng chờ đợi ở đây cao thủ quả thực không dám tùy ý đánh giết kẻ yếu nhưng nếu bản thân kẻ yếu hơn không thức thời đắc tội với cường nhân vì vậy bị hung hăng giáo huấn một trận cũng không có người can thiệp đâu sau một lát doanh t h ừ a phong chậm rãi gật đầu nói cũng được đã có sự kiện lớn như thế ta cũng muốn mở rộng tầm mắt ngựa nọ thở phào nhẹ nhõm một hơi vội vàng từ phía sau lấy ra một cái bao nói một khi đã như vậy xin các hạ ba ngày sau mặc bộ trang sức này tiến nhập nhà trọ trong nội viện tôi đợi đại giá của ngài cũng chúc ngài có thu hoạch trong giao dịch hội doanh t h ừ a phong khẽ gật đầu khoát tay h á o khiến người nọ không dám lưu lại lâu chậm rãi thối lui đưa ánh mắt nhìn quanh một vòng nhà trọ này chiếm đất rất rộng trong cổ chiến trường riêng căn phòng đơn sơ nhất bên ngoài cũng có nhiều trên mấy ngàn bộ rồi linh đạo thế giới là một thế giới nghiêm ngặt có nhiều thực lực mạnh mẽ thì sẽ có nhiều đãi ngộ tốt một số cao thủ bạch ngân cảnh bọn họ nếu ở trong các l i n h vực đều có vô số người tranh nhau hầu hạ nhưng tới đây lại chỉ có thể được phân phối một gian hai phòng thôi ngoài đồ ăn hàng ngày miễn phí ra thì lại cũng không có bất kỳ ưu đãi nào cho dù là muốn tìm một tôi tớ hầu hạ cũng không có khả năng đây chính là cổ chiến trường người tiến nhập nơi đây không phải hưởng thụ mà là tự thân tôi luyện tranh thủ tấn thăng lên đấy ánh mắt hướng về phía xa xa trong nội bộ quán trọ còn có nơi ở của hoàng kim cảnh và tử kim cảnh tuy không biết hoàn cảnh trong đó thế nào nhưng khẳng định là tốt hơn nhiều so với nơi này ha ha huynh đài thật là trẻ quá đột nhiên một đạo tiếng cười sang sảng từ phía xa chuyển tới thế nào huynh đài bắt đầu nghĩ đến bên trong kia rồi ư doanh t h ừ a phong hơi giật mình quay đầu nhìn lại một người đàn ông trong bộ dạng văn sĩ khoảng ba mươi tuổi đang phe phẩy quá xếp vẻ mặt tươi cười nhìn mình mặt hắn lộ vẻ mỉm cười nói các hạ cứ đùa rồi nơi đó có thể là chỗ ở của các vị tiền bối hoàng kim cảnh tử kim cảnh tại hạ lại dám dễ dàng mơ tưởng sao người đàn ông kia chầm rãi mà bước tới trước mặt hắn tuy doanh thừa phong biết trong này cơ bản không có khả năng sẽ ra quyết đấu đồng cấp nhưng vẫn còn thói quen đ ể cao cảnh giác người kia phản ứng sắc bén tương tự gã khẽ mỉm cười nói huynh đ ạ không cần để tâm tại hạ dư tuệ lượng khi nhìn thấy huynh đài vốn đã có cảm giác thân quen cũng không hề có ác ý doanh thừa phong bên ngoài có vẻ bung ô lỏng nói dư huynh thứ l ỗ i tiểu đ ệ doanh thừa phong vừa từ trong di tích nào đó tới thói quen tự nhiên rồi ha ha dư tuệ lu v ọ n cười dài nói tìm kiếm trong di tích đương nhiên cần hết sức chăm chú không được chút lơ là phản ứng của doanh huynh rất bình thường mà gã than nhẹ một tiếng có phần đáng tiếc nói đáng tiếc chúng ta chỉ là bạch ngân cảnh nếu nói tử kim cảnh thì không cần chú ý cẩn thận như vậy doanh thừa phong sửng sốt không kìm nổi cười nói dư huynh nói rất đúng chỉ là muốn thăng lên tử kim cảnh thật không biết phải năm nào tháng nào rồi mà còn hắn khẽ lắc đầu nói cho dù là toàn tâm tu luyện cũng không phải mỗi người đều có thể có cơ duyên này đâu dư tuệ lượng trước là gật đầu sau đó lại lắc đầu nói đối với ta mà nói tử kim cảnh chẳng qua là ảo vọng nhưng đối với doanh huynh mà nói lại là rất có triển vọng đấy doanh thừa phong liên tục xua tay nói dư huynh quá khen Tuy trong thế thừa tuệ túc trường tướng chút trường trẻ tuổi thể thăng tới trong tử nhất huynh sau đấy. vậy này ra nào Doanh lòng hắn cũng đồng ý với lời nói của đối phương nhưng thế nào cũng không ra vẻ thừa nhận. Dư tuệ lượng nghiêm túc nói. Dư mũ không có sở trường khác nhưng phương diện nhân như không ngờ có thể thăng lên tới bạch ngân cảnh. cảnh định tên người lời lại khác bạch Haha, của có có có có đối đám đấy. ý với vẻ kim Dư Dư mũ sở sở doanh thừa phong khẽ mỉm cười thuận miệng nói vài câu khiêm tốn dư tuệ lượng quay đầu qua nói lúc đầu khi xây dựng nhà trọ cố ý làm ra bộ dạng như vậy chính là khiến võ giả linh sư bạch ngân cảnh ta có lòng ngưỡng vọng đối với hoàng kim cảnh nỗ lực tu luyện tranh thủ sớm hôm thượng vị hạ hạ dư mô tới cổ chiến trường đã ba năm mỗi lần nhìn tới trong đó đều không kìm nổi lòng ngưỡng mộ đ ấ u k ỹ đấy doanh thừa p h o n g ánh mắt nháy lên vài cái nhuẩn miệng cười dư tuệ lượng này ngược lại là một cao thủ ngoại giao trong thời gian ngắn ngủi hai ngươi bọn họ đã trở nên thân thiết rồi đương nhiên đây chỉ là hiểu rõ bên ngoài thôi trong lòng mỗi người nhất định đang ôm vài phần cảnh giác dẹ dặt đấy khoát tay háo dư tuệ lượng nói không nói nhiều lời doanh huynh đệ ngươi lần đầu vào cổ chiến trường và tham gia giao dịch hội nghị doanh thừa phong do dự một chút biết gã nhất định đã nghe cuộc đối thoại giữa mình với vị h ắ c thiết cảnh kia rồi khẽ gật đầu hắn nói không sai dư huynh có gì chỉ bảo dư tuệ lượng nói chỉ bảo thì không dám nhận chỉ có điều là người dư mộ trước đây có mời mấy vị bằng hữu chỉ muốn làm một cuộc giao dịch hội nhỏ trước không biết doanh huynh có hứng thú không tâm niệm doanh thừa phong thay đổi rất nhanh cười nói nếu như dư huynh có lời mời tiểu đ ệ cung kính không bằng tuần mệnh rồi dư tuệ l u v n mừng rỡ hắn ước định thời gian rồi sau đó cáo từ rời đi doanh thừa phong đi vào trong phòng bịt kín cửa nụ cười trên mặt hắn lập tức tiêu biến dư tuệ lượng này nhất định là vừa hay gặp dịp vì sao gã lại mời mình nhiệt tình việc đó không biết được nhưng doanh thừa phong lại biết trong loại giao dịch hội nhỏ này khả năng xuất hiện tinh phẩm càng lớn có lẽ hắn có thể ở đó tìm được cho mình thứ mong muốn mở cái bọc ra bên trong có một bộ y phục màu đen bộ y phục này rộng thùng thình lại có một chiếc nón chè che lấp khuôn mặt hắn lập tức nhớ tới bộ trang phục lần ở hầm ngầm của linh đạo thánh đường kia xem ra hai cái này đều đang có chút giống nhau kỳ lạ ngoài phục sức đặc thù ra còn có một phong thư viết rõ ràng quy định trên giao dịch hội doanh thừa phong đọc qua một lần lập tức trong lòng hiểu rõ hóa ra giao dịch hội này còn có chút khác so với linh đạo thánh đường kia trầm ngâm một lát doanh thừa phong mở hai túi không gian ra sửa sang một p h e n lấy ra một số thứ quan trọng nhưng bản thân lại không có cách nào sử dụng đương nhiên vấn đề lai lịch của những thứ bảo vật đó hắn đều giấu kín rồi những thứ đó đều không thể để lộ được tuyệt đối không thể xử lý qua loa được chương 460, cuộc tụ hội nhỏ một ngày sau doanh thừa phong mang theo một ba lô lớn rời khỏi gian phòng của mình hắn không đem theo quần áo và nón tre do vị vũ giả hắt thiết cảnh mang tới bởi vì chuyến đi ngày hôm nay chỉ là để thực hiện một cuộc giao dịch nhỏ mà thôi tuy rằng người đến chỗ này không thể nói rõ lai lịch nhưng tuyệt đối không đến mức che đầu che mặt khiến mọi người cười nạo h một lát sau hắn di tới phía trước một gian phòng nhìn qua có vẻ đơn sơ nhìn nhìn con số trên cửa nhà doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu một cái đưa tay nhẹ đập vào cửa phòng c ử a phong lập tức được mở ra một lao già hơn năm mươi tuổi cười tủm tìm ra đón nhưng lúc hai người nhìn thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương liền g ầ n ra doanh thừa phong kinh ngạc nháy nháy mắt hoài nghi có phải mình gõ sai cửa rồi không lao già kia lại đánh giá doanh thừa phong vài lần nhữ n g mày thu lại nụ cười trên mặt kiêu ngạo nói ngươi là phục vụ mới tới nhà trọ sao đến đây có chuyện gì vậy rõ ràng là lao già kia không tin người ít tuổi trước mắt là cường nhân bạch ngân cảnh cung cấp với mình còn tưởng rằng hắn là một gã phục vụ trong nhà trọ chẳng qua là ở tuổi này có thể trở thành vũ giả hoặc linh sư đã là chuyện rất giỏi rồi nên lão nhân hắn nói chuyện cũng mang theo vài phần khách khi đờ cờ chuyện tại http doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói chắc là tại hạ đi nhầm rồi các hạ thứ lỗi k h ẽ ôm quyền hắn lui về sau một bước sắc mặt lao g i ả c h ầ m xuống thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này thật sự là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa chỉ có điều lão nhân ra ông càng lăn lộn giang hồ càng nhắc gan tiểu tử này trẻ tuổi như vậy mà tiến vào chiến trường cổ làm bồi bàn thì phía sau khẳng định c ó n ú i r ử a lớn không đắc tội vẫn hơn đột nhiên một tiếng cười truyền từ bên trong r a hà huynh vị huynh đệ ấy đã tới ngoài cửa rồi sao lại không dẫn vào lao giả quay đầu lại nói là phục vụ của nhà trọ h ắ n gõ nhầm cửa doanh thửa phong nhấn mày nhìn nhìn cái bọc trên lưng của mình liền dở khóc dở cười vì để thuận tiện nên mượn đỡ gói đồ mà người nọ đưa tới không nghĩ tới lại bị người khác hiểu lầm chỉ có điều sau khi nghe được thanh âm kia thì hắn liền biết mình không tìm sai chỗ ho nhẹ một tiếng doanh thừa phong chậm rãi nói dư m i n h là tiểu đệ thanh âm của hắn cũng không rất lớn nhưng lại nhẹ nhàng truyền vào trong cổ thanh âm này dường như cũng không bị ảnh hưởng bởi khoảng cách mà dần dần yếu bớt cho dù là truyền đến trong buồng cũng vẫn như thế lão già trước mặt doanh thừa phong khẽ run lên ánh sao trong đôi mắt văng khắp nơi nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn chắc hờ hai một đến lúc này ông ta mới biết được người trước mắt không phải là phục vụ nhà trọ mà là một cường nhân cung cấp với hắn bóng người chật lóe dư tuệ lượng nhanh chóng đ ư ớ ra hắn vượt qua láo g i ặ kia cười ha ha nói doanh huynh cuối cùng ngươi cũng tới nhìn bộ dáng của hắn nếu là người không biết rõ sự t ì n h sẽ cho rằng hai người bọn họ đã quen biết nhiều năm rồi doanh thừa phong khẽ gật đầu nói tiểu đ ệ đường đổ tới xin thứ lỗi ánh mắt của dư tuệ lượng đảo qua trên người doanh thừa phong khẽ lướt qua bọc đồ trên người doanh thừa phong vì thế ánh mắt của hắn liền xuất hiện vẻ cổ quái doanh thừa phong có vẻ xấu hổ cười nói đây là lần đầu tại hạ tham gia loại tụ hội này nên dư tuệ lượng khéo hiểu lòng người cười ha ha nói không sao không sao chúng ta đều là bằng hữu chuyện nhỏ thế này sẽ không ai để ý đâu hắn khẽ xoay người doanh huynh ta giới thiệu với ngươi một người vị này chính là hà thành thọ bạn tốt của tại hạ ha huynh vị này chính là hảo huynh đệ mà tiểu đệ mới quen doanh thừa phong lúc hắn giới thiệu chỉ là nói về tên của hai người còn về lai lịch thân phận lại không hề đề cập tới nhưng đây cũng là quy củ bình thường lúc mới quen thì không ai nguyện ý dễ dàng tiết lộ lai lịch của mình cho người khác hà thành thọ thở dài một hơi xin lỗi nói doanh huynh vừa rồi lão hủ đã đ ắ c tội kính xin chớ trách doanh thừa phong khoát tay h à o nói hà huynh cứ đùa người không biết không có tội dư tuệ lượng cười dài một tiếng mỗi tay kéo mỗi người nói còn thiếu lanh huynh nữa thôi những người khác đều đủ cả chúng ta vào đi doanh thừa phong theo hai người tiến vào trong phòng nhà trọ dùng để an bài cho các cường nhân bạch ngân cảnh không thể nói là thoải mái nhưng điều duy nhất khiến người ta hài lòng có lẽ là diện tích của gian phòng hiện giờ trong phòng có năm người nhưng lại không hề có cảm giác chen c h ú c nhìn thấy dư tuệ lượng lôi kéo hai người tiến vào mọi người đều nhìn sang sau khi tầm mắt lướt qua trên người hà thành thọ liền lập tức chuyển qua trên người của doanh thừa phong trong mắt mỗi người đều hiện lên sự kinh ngạc thậm chí là vẻ sợ hãi hiển nhiên là bọn họ đều bị tuổi của doanh thừa phong làm sợ hết hồn dư m i n h vị này chính là một mỹ phụ trung niên đứng lên khuôn mặt mỉm cười hỏi dư tuệ lượng gật đầu với mọi người một cái nị hạ các vị vị này chính là bạn tốt của tiểu đệ doanh thừa phong hôm nay tiểu đệ mời hắn tham gia cuộc tụ họp nhỏ này là có chút mạng muội kính xin các vị thứ lỗi những người kia đều cười ha ha không ngờ lại không có ai nói lời phản đối cả bọn họ đều là người từng trải sau khi nhìn thấy phản ứng đầu tiên của doanh thừa phong lại không phỏng đoán thực lực của hắn mà phỏng đoán về bối cảnh phía sau hắn có thể bồi dưỡng được cường nhân bạch ngân cảnh trẻ tuổi như vậy thì tuyệt đối không phải là một môn phái hay gia tộc nhỏ thậm chí còn có mấy người đoán là những chính vì mọi người đều đa nghi nên căn bản không có ai dám nói lên dị nghị dưới sự giới thiệu của dư tuệ lượng doanh thừa phong cũng nhận biết năm người này nhưng vì kinh nghiệm từng trải của hắn không nhiều nên cũng không biết được lai lịch của những người này mọi người vừa mới nói chuyện vài câu thì tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa hai mắt của dư tuệ lượng sáng lên nói nhất định là lãnh huynh đã tới hắn xoay người ra ngoài một lát sau liền dẫn vào một vị người đàn ông trung niên có sắc mặt trắng bệnh cả người mang hàn khí b ư c nhân doanh thừa phong vừa thấy người này liền mật ra mà người nọ sau khi thấy doanh thừa phong cũng mang vẻ mặt kinh ngạc hiển nhiên là không ngờ lúc này lại có thể gặp nhau ánh mắt của dư tuệ lượng rất m h ạ bén cười nói lãnh huynh các ngươi đã từng quen biết sao doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói băng tuyết thượng nhân đã lâu không gà vị nam tử trung niên này chính là cường nhân tu luyện trong núi l ạ i hàn băng tuyết thượng nhân thực lực của hắn có thể xem như là cực kỳ hung mạnh ở trong những người bạch ngân cảnh cho dù chưa đạt tới đỉnh cao nhưng cũng không chênh lệch lắm nhưng đến hôm nay doanh thừa phong mới biết được hắn mang họ lãnh băng tuyết thượng nhân khẽ mỉm cười nói có thể nhìn thấy doanh huynh ở nơi này thật sự là một điều thú vị mọi người ở chỗ này trừ doanh thừa phong ra thì đều là người quen cũ đối với băng tuyết thượng nhân cũng không xa lạ gì cũng biết thực lực của hắn mạnh cũng có thể xem như là người nổi bật trong mọi người người này từ trước đến nay đều là mặt lệnh tâm lệnh có rất ít chuyện khiến hắn biến đổi sắc mặt nhưng lúc nhìn thấy người thanh niên này liền khách khí như thế tự nhiên là khiến mọi người càng thêm coi trọng doanh thừa phong dư tuệ lượng gật đầu cười nói nếu hai vị đã quen biết t r ư ớ c thì không gì bằng nữa rồi hắn ho nhẹ một tiếng ngoại trừ doanh huynh đệ thì những người chúng ta đều đã quen biết nhau từ l â u tiểu đệ gặp và kết tình hữu nghị với các vị cũng là duyên phận cho nên hôm nay mời các vị tiến đến là muốn để chúng ta cùng tụ họp lại nếu có vật gì tốt thì mọi người có thể giao lưu trong nội bộ một chút tất cả mọi người đều t r ầ m rãi gật đầu phụ h ò a theo tuy người ở đây không nhiều sợ rằng chưa đến m ộ ư ơ i người nhưng bọn họ lại có thanh danh hiển hách trong số các cường nhân bạch ngân cảnh mấy năm nay dốc sức làm nên tất nhiên sẽ có được mấy thứ tốt một lao già đột nhiên ho nhẹ một tiếng nói lãnh huynh chuyện lần trước lao phu đã ủy thác cho ngươi băng tuyết thượng nhân gật đầu một cái trên mặt của hắn cũng khôi phục lại vẻ mặt lạnh như băng lấy một vật từ trong lòng r a ném tới nói đây là tuyết liên hoa ngàn năm mới nở mà ngươi m u ố n trên mặt người nọ xuất hiện vẻ vui mừng sau khi nhìn mấy lần liền lấy một ngọc thạch tản ra hàn khí nồng đậm trên người ra nói đây là hàn ngọc ngàn năm mà lão phu đã tìm được xin mời lãnh huynh nhận lấy dùn doanh t h ừ a phong khẽ giật mình giao dịch của hai người kia không ngờ lại nằm ngoài dự đoán dư tuệ lượng tiến tới ghé vào lỗ thai hắn hạ giọng nói doanh huynh ở cuộc giao dịch n ằ m trước bọn họ đã làm ra ước định này một người đi tìm tuyết liên hoa ngàn năm còn một người đi tìm hàn ngọc ngàn năm ha ha đây là theo nhu cầu mà thôi nếu doanh huynh muốn cái gì mà chúng ta không có thì cũng có thể nói ra mọi người hợp mưu hợp sức chắc chắn sẽ có biện pháp thu vào trong tay doanh t h ừ a phong nhẹ nhàng g ậ t đầu đây là sự tín nhiệm và ăn ý trong một tập thể nếu như ở trong tổ chức thánh đường linh đạo to lớn kia thì căn bản là không thể làm được điểm này ngay sau đó lại có mấy người giao dịch với nhau đứng lên nhưng lại có một người mang theo vẻ xấu hổ xin lỗi với người còn lại thật ra ở trong giao dịch năm t r ư ớ c đáp ứng cái gì đó thì chắc chắn đã có vài phần n ắ m chắc nhưng thế sự vô thường đột nhiên n g o ạ i ý muốn cũng là chuyện không thể nào tránh khỏi cho nên không phải ai cũng có thể hoàn thành hứa hẹn người còn lại mặc dù mang vẻ mặt tiếc nuối nhưng cũng không trách móc hiển nhiên là chuyện như vậy không phải là xảy ra lần đầu tiên trong hội này sau một hồi nhộn nhịp tất cả mọi người đều yên tĩnh lại dư tuệ lượng ho nhẹ một tiếng nói các vị lúc này tiểu đệ muốn có một vật hắn dừng một chút rồi nói không biết các vị đã từng nghe nói về ngưng thần đan c h ư a doanh thừa phong khẽ giật mình trong mắt của hắn chợt lóe lên vẻ kinh ngạc nếu như không chắc chắn về việc đối phương không hề biết về đan lô khí linh thì hắn có thể sẽ tưởng rằng dư tuệ lượng là đang cố ý thử mình những người kia ngơ ngác nhìn nhau ngoại trừ băng tuyết thượng nhân và vị mỹ phụ trung niên ra thì những người khác đều mang vẻ mặt mờ mịt mỹ phụ trung niên đột nhiên than nhẹ một tiếng nói dư m i n h ngươi cũng không phải linh sư vậy cần ngưng thần đan làm gì dư tuệ lượng cười khổ một tiếng nói tuy rằng tại hạ không phải linh sư nhưng trong môn lại có linh sư ánh mắt băng tuyết thượng nhân ngưng lại đột nhiên nói dư huynh ngưng thần đan chính là thánh vật dùng để nâng cao sức lực tinh thần và rèn luyện phẩm chất ý chí người khát cầu viên thuốc này có phải là vì trong quý môn có người muốn tấn công lên hoàng kim cảnh không trong lòng dư tuệ lượng đột nhiên chấn động tấn công lên hoàng kim cảnh có quan hệ gì với ngưng thần đan chứ chương 461, t á c dụng thật sự dư tuệ lượng nghe vậy liền mần ra hắn trần c h ừ một chút chậm rãi gật đầu nói đúng vậy trong môn có một vị sư huynh đã tu luyện tới bạch ngân cảnh đỉnh cao chỉ có điều mấy năm nay bị khốn ở mãi cảnh giới này thủy trung vẫn không có cơ duyên đột phá nhưng nếu như có được một viên ngưng thần đan thì thăng tiến lên hoàng kim cảnh sẽ dễ dàng hơn bang tuyết thượng nhân nghe vậy liền cười nói kiến thức của vị sư huynh kia thật không tầm thường nếu như thật sự có thể đạt được một viên ngưng thần đan thì quả thật tỷ lệ đột phá được cảnh giới trước mắt sẽ rất lớn hà thành thọ nghe đến đây không thể kiềm được nói lãnh huynh Ngưng thần đan là vật gì vật tác là lại mà có doanh ụ n thần đến mức ấy? Bang tuyết thượng nhân chậm dài nói, nghe nói ngưng thần đan phương truyền thượng g tuyết một thuốc từ chậm kỳ được mức ấy? lưu dài là l cổ. ạ i đ dược các này trong là một t u ố c thừa i i ê n n của các l sư, sức sư sư được có lực của cho cảnh cũng có ích thể tăng tinh thần rất tử thể đạt t linh nhiều, linh không nhỏ. Doanh h lên là lợi kim dù phong khẽ gật đầu b a n g tuyết thượng nhân chẳng qua chỉ là nghe nói qua về ngưng thần đan nhưng hắn lại là tự mình dừng thử nên tất nhiên biết được tác dụng thật sự của viên thuốc này khủng khiếp như thế nào đôi mắt của hà thành thọ sáng ngời nói viên thuốc này có thể trợ giúp linh sư bạch ngân cảnh đột phá sao lỗ thai mọi người đều dựng lên tuy rằng bọn họ đều không phải là linh sư nhưng đều là cường nhân bạch ngân cảnh nên tất nhiên là vô cùng chú ý đến đan dược cấp bậc này rồi băng tuyết thượng nhân khẽ mỉm cười nói theo lãnh mộ biết thì viên thuốc này quả thật có được hiệu quả rất thần kỳ nếu để linh sư bạch ngân cảnh đỉnh cao dùng thì khi dấn công hoàng kim cảnh sẽ nắm chắc thêm vài phần nhìn bộ dáng của hắn rõ ràng là không muốn nhiều lời mọi người đều liếc mắt nhìn nhau tuy rằng trong lòng đều ngớ ngáy nhưng chỉ có thể ngậm miệng không nói gì dư tuệ lượng chắp tay với băng tuyết thượng nhân nói lãnh huynh có kiến thức rộng rãi không biết có do ở đâu bán viên thuốc này không chắc hờ hai một băng tuyết thượng nhân liên tục cười khổ nói dư huynh ngươi cũng quá xem trọng ta rồi loại đan dược này chân quý dị thường sợ l à ngoài mấy thánh vực lớn kia ra thì ở tại l i n h vực khó có người có thể luyện chế ra hắn dừng một chút lại nói còn những trong lòng của doanh thừa phong khẽ động hắn lập tức nghĩ tới văn tinh tuy hắn cũng không biết lai lịch của văn tinh nhưng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết được nàng không phải là người bình thường nhưng không biết nàng có khả năng làm được loại đan dược này không dư tuệ lượng thở dài một tiếng lắc lắc đầu nói cũng được có thể đạt được viên thuốc này hay không cũng phải tùy thuộc vào vận may của mỗi người hắn mím môi nói ngoại trừ viên thuốc này ra thì tiểu đệ còn cần mấy món đồ mời các vị cho ý kiến d ù m tiểu đệ hắn thuận miệng nói ra một ít vật phẩm hà thành thọ và một lão già khác trần trừ một lát chỉ định hai thứ trong đó tuy nhiên bọn họ cũng không cam đoan chắc chắn mà chỉ nói là sẽ cố gắng hết sức nhưng mọi người ở đây đều biết rằng nếu không thể nhờ ở định nắm chắc thì bọn họ cũng sẽ không đáp ứng tuy nói cũng sẽ có khả năng không làm được nhưng khả năng mang đồ vật đến vào lần tụ hội năm sau lại lớn hơn trên mặt của dư tuệ lượng lộ ra vẻ vui mừng thảo luận với từng người trong hai người một lát không ai biết hắn hứa hẹn cái gì nhưng nhìn vẻ mặt của hai người bọn hà thành thọ cũng biết là tương đối hài lòng sau đó mọi người đều lần lượt mở miệng nói ra những thứ mình cần một canh giờ sau lại có mấy người đã đạt thành hiệp nghị tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ chỉ có doanh thừa phong là nhìn có vẻ phiên muộn rốt cuộc hắn cũng hiểu được vì sao những người này đều đến tay không bởi vì loại tụ họp nhỏ này của bọn họ không giống bình thường cũng k hà ô n g phải l thành i ế n giao dịch thọ ạ i c ỗ mà là một m là này, loại thức tại giao nơi hình ức. Ở i người n đều đ tự làm ra ị ho nhưng thật sự tiến hành thật t sự r a đổi lại là l vào ầ nhẹ tụ ọ họp họp Thọ p phát sau. sinh qua là chuyện tuệ Chẳng cũng chỉ có chức được có được. như thể nhỏ thế thôi, thật nhân khó Hà Thành thọ ho h này lượng này đúng n là loại loại là mà mà tài vậy dư vị tụ tổ tụ một ở một tiếng nói các vị giờ đến phiên lão phu rồi hắn bật cười ha h a nói ra mấy thứ đồ mấy thứ này đều là nguyên liệu tương đối hiếm thấy tuy cũng không phải là kỳ chân có một không hai nhưng muốn có được thì nhất định phải có cơ duyên mới được dư tuệ lượng kinh ngạc nói hà huynh ngươi cần mấy thứ này làm gì vậy hà thành thọ giơ hay tay lên nói hà mô cũng giống như ngươi đều là tìm dùm cho đồng môn mà thôi tất cả mọi người đều mỉm cười mà doanh thừa phong cũng hiểu được sau lưng bọn họ đều có được một chỗ dựa lớn cho nên mới có thể dễ dàng đưa tới mấy thứ này nói như thế thì hình thức giao dịch nhỏ này thật ra cũng tương đương với hội giao dịch âm thầm giữa các thế lực lớn với nhau ánh mắt khẽ liếc tới băng tuyết thượng nhân vẫn đang giữ im lặng vi cương giả độc hành núi đại hàn có thể thấy thân phận của tán tu để gia nhập trong đó thật sự đúng là rất khác biệt hà thành thọ đảo mắt một vòng cười khổ nói các vị thứ lao phu muốn cũng không phải là kỳ chân tuyệt thế gì cả chẳng lẽ các ngươi không có một vật nào hết sao mỹ phụ trung niên tức giận h à huynh tuy mấy thứ này không tính là tuyệt thế nhưng cũng đều là loại khó có được làm sao có thể dễ dàng đạt được như thế chứ h ừ nếu như dễ dàng đạt được thì sao ngươi còn tới trong này cầu viện làm gì hà t h a n h thọ ngượng ngùng cười trong mắt lại hiện lên một chút thất vọng trong lòng của doanh thừa phong khẽ động nói hà huynh nếu là lâu la thảo năm trăm năm thì tiểu đệ đã từng thấy qua thật ra thì lâu la thảo cũng không phải là một loại thảo dược hiếm thấy nhưng điều kiện sinh trưởng của vật ấy có chút khắc nghiệt vậy nên lâu la thảo năm trăm năm hiếm lắm mới thấy được tuy nhiên ngày xưa lúc doanh thừa phong ở trong tầng thứ nhất của tháp truyền thừa c ả n quét đã may mắn thấy được một đám và cũng đã ngắt lấy hơn mười gốc hiện giờ ở trong túi đồ phía sau hắn có được một gốc cây trên mặt hà thành thọ hiện lên sự vui mừng ngạc nhiên hắn vội v a n g nói doanh huynh đây là vật do tiểu đệ đã chuẩn bị ngươi có thể lựa chọn lấy một vật nói xong hắn liền lấy một quyển sách từ trong lòng ra đưa tới mỗi người tới chỗ này đều đã sớm có chuẩn bị bọn họ không chỉ có nhu cầu của mình mà còn họa vật phẩm mà mình đã chuẩn bị thành sách để cung cấp cho người khác lựa chọn doanh thừa phong nhận lấy xem một chút trong lòng không ngừng than thở quả nhiên mỗi một người trong bọn họ đều có xuất thân to lớn những thứ kia đều khiến mình thấy thèm trong đó có một loại kim loại đặc thù lại mang theo từ tính hiếm h ấ y khiến lúc doanh thừa phong nhìn đến đoạn miêu tả kia khí linh lang vương thuẫn trong đầu lại đột nhiên lên tiếng cầu khẩn trong lòng của hắn cảm thấy kỳ lạ vài khí linh này càng ngày càng thông linh dưới tình huống chưa nhìn thấy vật phẩm nhưng cũng có thể phát hiện được đó là vật phẩm có ích với chính mình vung sách xuống doanh thừa phong chấm n g âm trong lòng hà thành thọ chấm xuống vội văn nói doanh huynh đây chỉ là lao phu chuẩn bị dựa theo quý củ nếu ngươi không xem trọng thì xin cứ nói ra nhu cầu của mình để xem hà mỗ có thể làm người thỏa mãn được hay không doanh thừa phong khẽ lắc đầu nói hà huynh khách khí rồi tại hạ muốn có loại nam châm này không biết hà huynh có thể cung cấp được hay không hà thành thọ liếc nhìn một cái trong lòng liền buông lỏng nói đây là cực quang tử ẩn chứa lực cực quang hùng mạnh mà hiếm thấu là nguyên liệu tốt nhất để rèn khí linh hắn do dự một chút lại nói thế nhưng muốn luyện chế loại nam châm này lại rất khó khăn nếu muốn rèn thành linh khí thì cần phải có một vị đoán tạo sư có tay nghề cao siêu mới không lãng phí băng tuyết thượng nhân khẽ gật đầu đột nhiên chen lời nói h à huynh yên tâm bản thân doanh huynh đã là một vị đoán tạo sư rồi hơn nữa còn cực kỳ am hiểu luyện chế linh、binh. tuyệt đối sẽ không lãng phí nguyên liệu khó có được này đâu tất cả mọi người đều giật mình ánh mắt nhìn về phía doanh thừa phong lại mang theo vài phần bất thường bất kể là tu luyện võ đạo hay là sức lực tinh thần thậm chí kể cả rèn cũng đều cần một thời gian rất lớn với tuổi của doanh thừa phong mà có thể trở nên nổi bật đã là tương đối rất giỏi rồi nhưng hắn không chỉ là một vị linh sư mà còn là một đoán tạo sư chuyện này thật sự là khiến người ta cảm thấy rất khó tin thế nhưng uy tín của băng tuyết thượng nhân trong lòng bọn họ vẫn cực cao nên cũng không ai hoài nghi lời nói của hắn hà thành thọ chăm chú nhìn doanh t h ừ a phong đột nhiên thở dài s sau khi nhìn thấy doanh huynh lão phu mới biết được cái gì gọi là kỳ tài ngút trời thật là làm cho người ta hâm mộ doanh thừa phong mỉm cười xua tay nói hà huynh quá khen rồi hắn dừng một chút nói hà huynh vẫn chưa trả lời vấn đề của tiểu đệ đấy hà thành thọ vội vàng nói việc này thì đơn giản thôi một gốc cây lâu la thảo năm trăm năm có thể đổi được một khối cực quang từ có độ tinh khiết sáu phần hắn đưa tay lấy một khối cực quang từ ra lại nói đương nhiên là năm càng cao thì độ tinh khiết của cực quang từ càng tốt hơn hoặc là có thể đổi được càng nhiều cực quang từ có độ tinh khiết sáu phần hơn nữa doanh t h ừ a phong chậm rãi gật đầu tuy rằng hắn không biết được giá thị trường nhưng biết chắc hà thành thọ tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình không nói đến việc mấy thứ này không được bàn giao ngay tàu chỗ cho dù là hiện giờ giao hàng nhưng chỉ cần hắn lừa dối một lần thì ngày sau sẽ gặp phải sự nghi ngờ của mọi người loại chuyện mổ gà lấy trứng này không có người nào ngu ngốc mà làm cả hà huynh khi nào thì người có thể đem cực quang băng từ tới hà thành thọ khẽ giật mình đôi mắt của hắn đột nhiên sáng ờ i rơi xuống trên túi vải phía sau doanh thừa phong n ó i doanh huynh chẳng lẽ ngươi mang lâu la thảo đến đây sao doanh thừa phong hơi có vẻ xấu hổ cười hắn cũng không che giấu nữa gỡ túi vải xuống nói đây là lần đầu tiền tiểu đệ tham gia nên không hiểu quy củ kính xin các vị thứ lỗi sắc mặt của dư tuệ lượng đ n g đỏ nói doanh huynh là do tiểu đệ không nói rõ ràng hẳn là phải trách cứ tiểu đệ mới đúng hà thanh thọ tiến lên một bước dừng trước túi vải mà cẩn thận xem xét một lát sau hắn ngẩng đầu lên nói đại h n huynh có một khoản kinh phí thật lớn gốc lâu la thảo này lao phu mớn còn có một phần ninh hoàn phấn không biết doanh huynh có nguyện ý trao đổi hay không sau khi nhìn thấy doanh thừa phong lấy ra gia sản hắn lại muốn thêm một đồ vật nữa mà doanh thừa phong lại không chút lựa chọn nói chỉ cần có cực quang từ thì tất cả không thành vấn đề Chương cười của cam cực chờ được, chờ Thiên、Lộ、Thủy. Hà Thành Thọ cười ha ha nói, lời nói của doanh huynh thật là thẳng thán, Phu lệnh kính doanh huynh chờ mấy ngày nữa. Doanh thừa phong khẽ gật đầu, nói, tiểu đệ sẽ chờ trong nhà nói, nói truyền đoan nội trong ngày mang quang băng đến, xin ngày nữa. nói, trong chọn gật ngày. 462, Di lời tiểu tử Lộ là Lão mấy đầu, sẽ sẽ sẽ về, đệ Mỹ mắt muốn xem một xem một một món phẩm phụ thiệp chép Phong khe chuyển ánh mắt nói, Doanh Huynh, thân muốn tô đan hồng, không ghi không. sách Doanh Thừa phong xem qua một lát, cũng chỉ định trung tô biết vật phẩm trong tới, lát, vật trong quyển qua niên nói, đan ngươi Nàng cũng gì kia vừa đưa có đây đó. đồ ý ở nếu như ở trong giao dịch bình thường sau khi ước định xong thì hai bên sẽ có thời gian là một năm để tiến hành chuẩn bị và một năm sau gặp lại là lúc bắt đầu giao dịch nhưng lần này lại khác doanh thừa phong trực tiếp đem đồ vật này nọ tiến vào đương nhiên đám người hà thành thọ cũng hy vọng giao dịch được tiến hành càng sớm càng tốt tuy rằng làm như vậy có chút phá hư quy củ nhưng đám người dư tuệ lượng đều là vui vẻ mà nhìn cũng không có người lấy chuyện nhỏ này đến đắc tội với doanh thừa phong một lát sau lại có hai người đặt thành hiệp nghị với doanh thừa phong chia ra hai lời hứa hẹn và vật phẩm đặc thù khác biệt cùng ước định ngày giao dịch với doanh thừa phong mắt thấy không còn ai mở miệng doanh thừa phong sửa sang lại ba lô một chút cờ gì có điều thái độ lúc này của mọi người lại có một ít chuyển biến tinh tế đối với hắn lúc đầu dư tuệ lượng mời doanh thừa phong cũng không trông mong có thể đạt được ích lợi gì từ hắn dù sao thì tuổi đời của người này thật sự là quá trở thấy thế nào cũng không giống người có nội tình thâm hậu chỉ có điều vì hắn còn trẻ tuổi nên mới có tương lai vô hạn doanh thừa phong cũng chỉ muốn giao hảo với hắn thì ngày sau gặp lại mới tốt chặt hờ hai một nhưng từ thái độ của băng tuyết thượng nhân đối với hắn cùng với việc biết được thân phận thợ rèn của hắn còn có việc hắn lúc nào cũng mang theo gia sản liến khiến mọi người không ai có chút lòng khinh thường đối với hắn cười ha ha d ư tuệ lượng nói doanh huynh mọi người chúng ta nếu đã nói ra nhu cầu của mình chẳng lẽ huynh không cần bất kỳ cái gì hay sao doanh t h ừ a phong khẽ giật mình nói thật ra thì tiểu đệ cần hai đồ vật nhưng đều là tương đối hiếm thấy d ư tuệ lượng nhớn mày n ó i doanh huynh mấy người chúng ta đều đến từ các lĩnh vực khác nhau vật phẩm ấy ở chỗ các ngươi rất quý trọng nhưng chưa chắc đã quý trọng ở lĩnh vực khác hắn thâm ý sâu sắc nói doanh huynh đừng ngại cứ nói ra thử xem cứ coi như là kết thiện duyên cũng tốt doanh thửa phong chậm rãi gật đầu cảm kích nhìn hắn một cái nói tại hạ cần hai loại thảo dược theo thứ tự là thuyền tâm hoa và di thiên lộ thủy và người trao đổi ánh mắt với nhau phần lớn đều cảm thấy nghi hoặc may của mỹ phụ trung niên kia hơi nhăn lại nói thiên tâm hoa thì thiếp thân đã từng nghe nói đúng là vật vô cùng hiếm thấy nhưng di thiên lộ thủy là cái gì vậy kính xin doanh huynh nói cho biết doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói di thiên lộ thủy là tên của một loại chất lỏng đặc thù được sinh ra trên thân cây di thiên chỉ cần dùng đao cắt vỏ cây thì sẽ có chất lỏng chảy ra cho nên có tên là di thiên lộ thủy mọi người đều gật đầu nhưng cũng không có người trả lời có lẽ bọn họ thật sự chưa từng nghe nói qua cũng có lẽ bọn họ biết tung tích của vật ấy nhưng là vì vô cùng quý báu hoặc là không thể nhớ đến nên mới ngậm miệng không nói doanh thừa phong cũng không thất vọng hắn đã sớm biết hai loại dược liệu này vô cùng quý báu cho nên cũng không ôm hy vọng quá lớn nhưng sau một lúc chấm tư dư tuệ lượng đột nhiên nói doanh huynh tại hạ có biết được một chút về tung tích của di thiên lộ thủy đôi mắt của doanh thừa phong t r ợ t phát sáng lên đan lô khí linh đã từng cho hắn vài phương thuốc trong đó có một loại đan dược được gọi là di thiên linh đan có tác dụng kỳ diệu không thể tưởng tượng được mà trong túi không gian của hắn đã có được gần đủ dược thảo để luyện chế viên thuốc này chỉ còn thiếu mỗi dược thảo chính là di thiên lộ thủy mà thôi nếu như hắn có thể thu được gì thiên lộ thủy như vậy có thể lập tức khai lò luyện đan mà đặc tính của thuốc này đã sớm khiến hắn thèm chảy nước miếng rồi hắn hít sâu một hơi nói dư huynh có chắc là vật đó không dư tuệ lượng khẽ mỉm cười nói doanh huynh nếu tại hạ có thể xuất ra vật đó thì ngươi có năng lực xuất ra cái gì trong tay người khác đều có được một quyển sách duy chỉ có doanh thừa phong lại không có nên dư tuệ lượng liền trực tiếp hỏi thẳng doanh thừa phong trần trừ một chút thật ra vật phẩm hắn chuẩn bị lấy ra trao đổi đều ở trong bao nhưng nếu dư tuệ lượng đã hỏi như vậy thì tất nhiên là hắn t r ư ớ n g mắt với những vật đó trầm ngâm một lát doanh thửa phong nghĩ tới di thiên lộ thủy liền khiến tâm nóng như lửa hắn chợt ngầm đầu nói dư huynh không phải ngươi muốn ngưng thần đàn sao tiểu đệ có thể nghĩ biện pháp cái gì mà tiếng kinh hô gần như là không hẹn mà cùng vang lên ngưng thần đan lúc trước dư tuệ lượng đề cập đến bảo vật nhưng lại không ai dám hứa hẹn bởi vì tất cả mọi người đều biết viên thuốc này rất quý báu đặc biệt là b ă n g tuyệt thượng nhân đã từng đề cập đến lúc linh sư bạch ngân cảnh đỉnh cao tấn công hoàng kim cảnh sau khi dùng viên thuốc này thì sát xuất thành công sẽ tăng lên rất nhiều nên khiến mọi người đều rất quan tâm đến viên đan dược này trong lòng bọn họ đều hạ quyết tâm sau này nhất định phải lưu ý nhiều hơn cho dù có may mắn lấy được viên thuốc này cũng tuyệt đối không lấy ra trao đổi mà phải để lại để sau này mình dùng suy cho cùng thì bọn họ lưu luyến không muốn rời khỏi chiến trường cổ là vì trong lòng đều có giấc ngộng có thể tấn công lên hoàng kim cảnh chỉ cần có một tia khả năng thì bọn họ sẽ không từ bỏ tuy rằng băng tuyệt thượng nhân đã từng nói viên thuốc này chỉ có tác dụng với linh sư nhưng bọn họ là nhân vật bực nào chứ làm sao có thể dễ dàng tin tưởng như thế được cho nên giờ phút này nghe được doanh thừa phong nói đến ngưng thần đan ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn qua trên mặt của doanh thừa phong mang theo nụ cười thản nhiên hắn không hề lúng ú n g t mà nói có một vị trưởng bối đã từng ban thưởng cho tiểu đệ một viên ngưng thần đan nếu như dư huynh c ó thể xuất ra gì thiên lộ thủy thì cho dù tiểu đệ có phải mang thứ mình yêu thích đem tặng cũng không vấn đề gì sắc mặt doanh thừa phong khẽ thay đổi một lát sau hắn than nhẹ một tiếng nói doanh huynh viên đan dược kia là do trưởng bối của ngươi ban l n nhất định là chuẩn bị cho ngày sau ngươi tấn công lên hoàng kim cảnh nếu dư mỗ lấy viên thuốc này đi thì ngươi làm sao ăn nói với vị tiền bối kia tuy rằng hắn muốn thực hiện vụ giao dịch này nhưng tuổi của doanh thừa phong và cái vị bề trên đứng phía sau hắn lại khiến hắn do dự kẻ này trẻ tuổi như vậy không biết điều cũng là chuyện có thể lý giải nhưng trưởng bối của hắn có thể bồi dưỡng được cường nhân như hắn thì tất nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ nếu như sau này gây ra ồn ào gì thì hắn sợ là mình sẽ chịu không nổi mất doanh thừa phong tiêu ngạo nói dư huynh cư xin tâm nếu viên thuốc này đã thuộc về tiểu đệ thì cho dù tiểu đệ có xử lý thế nào cũng không ảnh hưởng gì cả hắn ngừng lại một chút thần bí cười nói lại nói vị trưởng bối kia thật sự là rất ân sùng tiểu đệ nếu như có thể ban thưởng một viên ngưng thần đan thì tất nhiên cũng sẽ có viên thứ hai tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ thật không biết vị trưởng bối của tiểu tử này là nhân vật cỡ nào dường như là ngay cả thần đan như thế cũng có thể tùy ý thu vào tay hai hàng lông mày của dư tuệ lượng khẽ nhảy lên mị phụ trung niên kia cũng đột nhiên nói doanh huynh không biết ngoại trừ hai thảo dược kia thì n g ư ờ i còn muốn cái gì nữa không ngụ ý của nàng vô cùng dễ hiểu cũng có thể nói nàng muốn có viên linh đ ă n này sắc mặt dư tuệ lượng khẽ biến tuy rằng bọn họ đều là bằng hữu nhưng trong chuyện này lại không dễ dàng nhường cho nhau được biết rõ cơ hội sắp mất hắn vội vang nói được nếu doanh huynh nói như thế thì tiểu đệ liền cung kính không bằng tuân mệnh hắn dừng lại một chút vội vang nói không biết doanh huynh cần bao nhiêu di thiên lộ thủy doanh thừa phong khẽ m ỉ m cười hạ giọng nói ra một con số thật ra hắn cũng là công phu sư tử ngoạn số lượng nguyên liệu lớn thế này cũng đủ cho hắn luyện chế được di thiên linh đan gấp m ộ ư ơ i lần rồi nhưng trên mặt của doanh thừa phong lại lộ ra thần sắc như là chút được gánh nặng lập tức nói thành g i a o thấy hắn lộ ra bộ dạng không chút lựa chọn khiến doanh thừa phong âm thầm hối hận xem ra số lượng mình muốn hơi ít thật ra thì hai người bọn họ không hề biết di thiên lộ thủy còn quý báu hơn ngưng thần đan rất nhiều chỉ có điều trên thế giới này cũng không có nhiều người biết được công dụng của vật đó trong gia tộc to lớn của dư tuệ lượng quả thật có một cây kỳ thụ bọn hắn chỉ là ngẫu nhiên lấy một ít chất lỏng ra để dùng pha trà mà thôi nước trà khi dùng loại chất lỏng này ngâm ra sẽ có mùi hương nồng đậm sông và mũi có một vài vị cường nhân đứng đầu trong môn có sở thích đặc biệt đối với cái này nhưng dư tuệ lượng có thể xác định nếu mấy vị trưởng giả kêu biết được có thể dùng vật ấy để đổi lấy ngưng thần đan thì sẽ từ bỏ hành vi xa xỉ lãng phí này ngay lập tức trong lòng tính toán một chút doanh thừa phong nói doanh linh hay là mười ngày sau chúng ta tiến hành giao dịch đi không biết ý của huynh như thế nào ngưng thần đan không thể đem so với vật phẩm bình thường được nếu không cầm trong tay thì hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy an tâm doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói được ta ở chỗ này chờ ngươi mười ngày dư tuệ lượng vui sướng gật đầu đến lúc này thì loại tụ hội nhỏ này cũng kết thúc đứng lên doanh thừa phong ôm quyền thi lễ với mọi người xin phép cáo từ trước đó cũng không phải tính tình của hắn kiêu căng mà là bởi vì lúc này ánh mắt mọi người nhìn hắn đều có chút bí hiểm khiến hắn có chút bất mãn sau khi hắn rời đi băng tuyệt thượng nhân đột nhiên ho nhẹ một tiếng nói các vị tại hạ còn một việc quên không nói đám người dư tuệ lượng khẽ giật mình nói lãnh huynh có gì phân phó băng tuyệt thượng nhân chậm rãi lắc đầu nói đừng nói chỉ bảo chỉ là ta quên nói cho các vị biết lại lịch của doanh huynh mà thôi hắn không nhanh không chậm nói trong một cuộc hội họp lớn trong lãnh thổ hồng hy cương đã từng đánh một trận chiến với doanh huynh nhưng cuối cùng cũng là thảm bại mà quay về mọi người đầu tiên là ngần ra sau đó liền xôn xao hồng huynh mà lại thua trong tay hắn sao lãnh huynh ngươi có nói đùa không đấy doanh thửa phong tất nhiên là không có tiếng tăm gì trong chiến trường cổ nhưng hồng hy cương lại là người có danh tiếng hàng đầu ở trong cường nhân bạch ngân cảnh mọi người ở đây không ai dám nói là đã thắng được hắn băng tuyệt thượng nhân lãnh đạo nói doanh huynh không chỉ là một vị đoán tạo sư thợ rèn hơn nữa còn là một vị linh vũ giả ha ha ngay cả chân nhân linh tháp đều vô cùng coi trọng h ắ n các ngươi cảm thấy tiểu đệ có nói dỡn hay không tất cả mọi người đều im lặng trong lòng đều xuất hiện chân nhân linh tháp thanh danh hiền hách ngay lập tức liền có mấy người từ bỏ ý niệm không tốt trong đầu chân nhân linh tháp hóa ra lão tiền bối trong miệng người kia lại là một cường nhân như vậy bọn họ và ngay cả thế lực đứng đằng sau bọn họ đều là tuyệt đối không thể trêu chọc nổi người này chương 463, vụ giao dịch thứ hai sau khi tiến vào phòng doanh thừa phong nhẹ nhàng đóng chặt cửa lập tức lấy một lò luyện đan từ trong túi không gian ra khí linh đi ra cho ta doanh thừa phong tức giận nói đan lô khí linh này có thần trí vô cùng cao hơn nữa trên lò luyện đan còn có thêm một sức lực phòng hộ hùng mạnh trước khi bản thân doanh thừa phong đạt được điều kiện nào đó thì căn bản không cách nào khiến nó nhận chủ cả một luồng linh quang nổi lên trên lò luyện đan một lát sau liền ngưng tụ ra một bóng người nhàn nhạt, nhạt đúng là đan lô khí linh nó dùng ánh mắt nhát gan nhìn doanh thừa phong thật cẩn thận nói chuyện gì vậy doanh thừa phong hừ lạnh một tiếng nói sao ngươi lại không nói cho ta biết ngưng thần đan chính là bảo vật mà cường nhân bạch ngân cảnh đỉnh cao dùng để vượt qua cửa ải chứ đan lô khí linh hơi sửng sốt nó nháy đôi mắt to vô tội nói ngưng thần đan chính là ngưng thần đan sao lại là bảo vật dùng để vượt qua cửa ải được chứ doanh thừa phong kinh ngạc như nó trong đôi mắt giống như thu thủy của đan lô khí linh mặc dù mang theo chút sợ hãi nhưng lại có thêm sự tò mò sau khi thấy đôi mắt này cơn tức giận ngập trời của doanh thừa phong lập tức biến mất sạch sẽ h á n huệ v h ả i nói khí linh không lẽ người không biết là sau khi bạch ngân cảnh đỉnh cao dùng viên thuốc này xác suất thăng tiến lên hoàng kim cảnh sẽ tăng lên rất nhiều sao đan lô khí linh kinh ngạc nói còn có công dụng này sao sao ta lại nhớ rõ lúc lao chủ nhân n h ả m chán đều xem viên thuốc này là kẹo mà ăn thế nhỉ chắc hờ hai một doanh thừa phong trợn mắt nhìn nó từ đấy lòng xuất hiện cảm giác không biết nói gì nữa tuy rằng hắn đã sớm biết lai lịch của đ à n lô khí linh này không tầm thường nhưng nghe xong những lời này lại vẫn có một loại cảm giác khó có thể tiếp nhận được kẹo không ngờ ngưng thần đan lại chỉ giống như kẹo nếu lời này để dư tuệ lượng và những người k h á c câu ngưng thần đan nghe được thì sợ rằng bọn họ sẽ sinh ra suy nghĩ muốn xé danh con này ra mất dường như là cảm ứng được tâm tình của doanh thừa phong không tốt đan lô khí linh vội vàng chuyển đề tài nói ta chỉ phụ trách luyện đan mà thôi còn hiệu lực của đan dược thì chỉ là ngẫu nhiên nghe được một chút từ miệng của lao chủ nhân mà thôi biết cũng không nhiều lắm khoe miệng doanh thừa phong khẽ có c ắ p chậm rãi gật đầu chỉ là hắn đã quyết định sau này nếu lấy được đan dược mới thì lúc nếm thử nhất định phải vô cùng coi chừng những đan dược này ở trong mắt lao chủ nhân có lẽ chỉ giống như đồ ăn vặt bình thường nhưng đối với hắn lại là thuốc bổ rất lớn nếu như không cẩn thận mà chết vì uống quá nhiều thuốc bổ đó mới là sự chê cười lớn nhất Dầm dầm dầm. ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa tinh tế doanh thừa phong nhấn m ẩ y sức lực trong đồ trang sức được khuyết tán ra lập tức thấy được một gương mặt quen thuộc hắn khẽ vung tay lên nói n g ư ơ i đi nghỉ ngơi trước đi ta sẽ lại đến gặp ngươi đan lô khí linh gật đầu lúc sắp tiêu tan thân thể lại đột nhiên nói đã thật lâu rồi ra không khai lỏ và rèn rồi doanh thừa phong dở khóc dở cười nói ngươi yên tâm ta đã thu thập đầy đủ nguyên liệu rồi chỉ cần hội giao dịch chấm dứt thì ta sẽ tìm một nơi bí mật để cho ngươi luyện thanh âm của hắn đột nhiên ngừng một chút nói ngươi nói cái gì rèn sao ngươi có thể rèn linh khí sao đan lô khí linh gật đầu nói như chuyện đương nhiên đúng vậy cho dù là luyện đan hay chế khí thì ta đều làm được ánh mắt của doanh thừa phong có chút cổ quái nhìn nó lúc này mới biết chính mình đã tìm được một đại bảo bối như thế nào gật đầu thật mạnh một cái doanh thừa phong thì thào nói ta biết rồi khi nào mọi việc an ổn thì ngươi sẽ bận rộn đấy lúc này đan lô khí linh mới hóa thành một luồng sáng tiêu tàn trong lò luyện đan doanh thừa phong cất lò luyện đan vào hít sâu một hơi đợi các loại cảm xúc trong lòng bình tĩnh lại mới quay người đi tới gian ngoài mở cửa ra trên mặt băng tuyệt thượng nhân mang theo vẻ tươi cười hắn giơ tay lên trên đó mang theo một vỏ rượu nói với doanh thừa phong doanh huynh ngươi và ta đều đến từ cùng một l i n h vực không bằng uống chung một chén đi doanh thừa phong cũng không có ác cảm với băng tuyệt thượng nhân mỉm cười nói cũng được hắn đương nhiên hiểu băng tuyệt thượng nhân tìm đến hắn tuyệt đối không chỉ là để uống rượu nhưng cũng không ngại kết thêm bằng hưu ở trong chiến trường cổ mời băng tuyệt thượng nhân vào trong phòng lấy ra chén uống rượu mặc dù không có thức ăn nhưng hai người vẫn không hề để ý băng tuyệt thượng nhân rót cho hai người một ly doanh huynh chúc mừng ngươi thăng tiến lên bạch ngân cảnh và báo được đại t h ủ doanh thừa phong nhấn m ẩ y uống một hơi cạn sạch nói đà t ạ hai người uống chút rượu nói một ít chuyện trên trời dưới đất trong lòng băng tuyệt thượng nhân khẽ kinh ngạc lúc này hắn tới cửa thì chắc chắn phải có tâm h ý nhưng doanh thừa phong lại giống như không hề quan tâm bộ dáng như thể là không biết gì cả công phu biết k i ể m chế cỡ này thật sự là tốt hơn so với hắn vài phần thật không biết người này tuổi còn nhỏ thế mà sao lại tu luyện ra được nhưng hắn lại không hề biết tuổi đời hai kiếp của doanh thừa phong cộng lại thật ra còn lớn hơn so với hắn rất nhiều hơn nữa chuyện làm nhiều nhất trên phi thuyền ở cuộc đời trước chính là uống rượu huyên ngược lại sau khi tới thế giới linh đạo liền có một loại cảm giác mãnh liệt cấp bách làm việc cũng trở nên nhanh gọn dứt khoát và quyết đoán một lúc lâu sau cuối cùng băng tuyệt thượng nhân cũng không nhịn được ho nhẹ một tiếng nói doanh huynh thật không dám d i ấ u diếm hôm nay lãnh mộ tới đây là có một chuyện muốn khẩn cầu doanh thừa phong khẽ mỉm cười vẻ mặt ôn hòa nói mời lãnh huynh cứ nói băng tuyệt thượng nhân thầm nghĩ trong lòng ta không tin ngươi không biết nhưng lúc này hắn lại không còn cách nào khác nên đành phải nói doanh huynh lãnh mộ muốn cầu một viên ngưng thần đan không biết ngươi có biện pháp gì hay không nói xong câu đó hắn không hề nháy mắt mà nhìn c h ầ m c h ầ m doanh thừa phong dường như là có chút khẩn trương doanh thừa phong do dự một chút nói lãnh huynh ngươi không phải là linh sư thì cần viên thuốc này làm gì băng tuyết thượng nhân cười khổ một tiếng nói doanh huynh có điều không biết rồi ngưng thần đan không chỉ có thể tăng sức lực tinh thần lên rất nhiều mà quan trọng nhất là còn có thể nâng cao phẩm chất ý chí cá nhân trong mắt của hắn trợn lóe ánh sao nói điểm này đối với người luyện võ như chúng ta mà nói thì có tác dụng rất trọng yếu nếu lúc lãnh mỗi tấn công hoàng kim cảnh mà nuốt được viên thuộc này và chịu đựng thì nhất định có thể kiên trì đến cùng phá tan tường ngăn cách và tiến lên hoàng kim cảnh hắn cũng không muốn giấu giếm doanh thừa phong cái gì cả bởi vì hắn tin nếu doanh thừa phong đã có được ngưng thần đan thì tuyệt đối sẽ biết rõ về mấy thứ này khoe miệng của doanh thừa phong nít lên ánh mắt nhìn về phía băng tuyết thượng nhân mang theo một chút thương hại quả thật ngưng thần đan có thể nâng cao phẩm chất ý chí của người dùng nhưng loại đau khổ này cũng không phải nhỏ chờ sau khi hắn nhấm nháp sẽ biết được mùi vị thống khổ của cái này tuy nhiên lời nói của băng tuyết thượng nhân cũng có đạo lý đối với người luyện võ mà nói có thể tấn thăng thì mấu chốt chính là phẩm chất ý chí hơn nữa khi ý chí tăng lên thì tốc độ tu luyện sau này cũng sẽ cao hơn một bậc ưu đ ạ i trong đó nhiều không đếm xuể vì muốn thăng tiến lên hoàng kim cảnh ngay cả di tích nguy hiểm trong chiến trường cổ mà băng tuyết thượng nhân cũng dám làm việc nghĩa không hề trốn bước chứ chưa cần nhắc đến việc chịu được đau đớn nhìn thấy vẻ mặt của doanh thừa phong có chút trần trừ băng tuyết thượng nhân vội và nói g n lãnh mộ biết việc này gian nan cho dù là chân nhân linh tháp hay là võ lao tiền bối cũng sẽ không có quá nhiều ngưng thần đan nhưng vật ấy thật sự vô cùng trọng yếu đối với lãnh mộ kính xin doanh huynh thử một chút được không doanh thừa phong khẽ giật mình âm thầm bật cười trong lòng hắn nói là do một vị tiền bối t ặ n g kết quả là lại khiến cho băng tuyết thượng nhân tin tưởng như thế tuy nhiên cũng may là hắn nói như thế nếu không thì thật sự là không thể giải thích được lai lịch của viên thuốc này t r ầ m rãi gật đầu doanh thừa phong mang vẻ mặt bất giắc dĩ nói cũng được ta sẽ đi thử xem sao nhưng không dám cam đoan là nhất định có thể đạt được không sao băng tuyết thượng nhân mừng rỡ từ trên người lấy ra một cuốn sách nói mời doanh h u n h xem doanh thừa phong khẽ giật mình nói không phải là ta đã nhìn rồi sao trên mặt băng tuyết thượng nhân hiện lên nụ cười có chút không tốt nói cuốn này là cuốn khác doanh thừa phong s ừ n g sốt Lập trang sách kia viết về một đôi nện tuyết ngàn năm nện tuyết là một loại sinh vật sinh tồn ở trong băng tuyết ngập trời tơ nhện do loại sinh vật này phun ra vô cùng kỳ hàn mà nhện tuyết ngàn năm lại là vương giả nên tất nhiên là tơ nhện này lại càng chân quý tuy nhiên tính tình của sinh vật này ôn hòa chỉ cần cho chúng đầy đủ thức ăn thì chúng liền tuyệt đối không phản loạn chủ nhân doanh thừa phong cười ha ha nói dường như lãnh huynh có chút tiết mới băng tuyết thượng nhân thở dài một tiếng nói doanh huynh có điều không biết một đôi nhện tuyết này làm bạn với lãnh mộ đã hơn mười năm rồi ôi một khi nghĩ đến chúng nó sắp đổi chủ liền khiến lãnh mộ có chút phiền muộn hắn là một người bình tĩnh n ệ n tuyết ngàn năm này tuy rằng quý báu nhưng không trọng y ê u đối với hắn như ngưng thần đan cho nên dù cho trong lòng không nỡ bỏ cũng nhất định phải trao đổi nhưng doanh thừa phong lại khép sách lại nói nếu lãnh huynh không muốn thì tiểu đệ có một phương pháp xử lý vẹn cả đôi đường không biết ý lãnh huynh như thế nào b a n g tuyết thượng nhân khẽ giật mình nói mời doanh huynh cứ nói doanh thừa phong bật cười ha ha nói tiểu đệ có thể không cần n ệ n tuyết nhưng tơ n ệ n do đôi n ệ n tuyết này phun ra trong mấy năm nay thì xin lãnh huynh thành toàn tơ nhện sao b a n g tuyết thượng nhân kinh ngạc vui mừng nói doanh huynh chỉ cần tơ nhện thôi sao đúng vậy doanh thừa phong nghiêm nét mặt nói nhưng số lượng mà tiểu đệ cần cũng không hề ít b a n g tuyết thượng nhân cất tiếng cười to nói doanh huynh yên tâm cho dù ngươi muốn bao nhiêu thì l á n h mộ nhất định cũng sẽ kiếm đủ cho ngươi hai người nhìn n h a u cười đều cảm thấy vô cùng hài lòng thật ra thì giá trị của tơ nhện do b a n g tuyết thượng nhân thu được mấy chục năm nay cũng không hề thua kém nhện tuyết nhưng c h ỉ cần có nhện tuyết trong tay thì cho dù có nhiều tơ nhện trong thì tuyết tay nhiều dù t ơ n h ệ n hơn nữa c ũ g có hoạch thể thu theo đủ. Mà n h doanh ư t h phong thì ừ a nhện tuyết ngàn tuyết n ă m có yêu cầu vô cùng hà khắc cảnh yêu vô với hoàn hà s i mại đi n tồn, mà hắn cũng không nhẫn h mà n u ô i d ư ỡ n g vật ấy, h ơ n nữa thì hắn cũng chỉ cần tơ nhện thì tơ t chỉ mà ô i Cho chọn tốt cho cả nhện thần nên dùng ngưng đan tơ một tốt để đổi hai lấy là lựa b ê n Chương 464, giám định ba ngày sau doanh thừa phong ăn mặc chỉnh tề rời khỏi phòng lần xuất hành này là hắn đi nghe ngóng chô dư tuệ lượng cho nên sáng sớm đã mặc lên bộ quần áo màu đen và n ó n tre sau khi hắn đi ra liền thấy được không ít người mang trang sức giống như đi về hướng sân nhà trọ nơi này cũng không phải là nhà trọ bình thường cường nhân bạch ngân cảnh ở nơi này không hề có dáng vẻ kiêu ngạo bởi vì có thể tiến vào nơi đây tiến hành thí luyện thì ít nhất đều là vũ giả hoặc linh sư cấp bậc này cho nên sau khi bọn họ đi vào nhà trọ chỉ có thể ở bên trong gian nhà gỗ đơn sơ ngoại trừ kỳ hạn ba tháng của hội giao dịch ra thì trên cơ bản họ không hề có cơ hội tiến vào trong nội viện đây là lần đầu tiên doanh thừa phong tiến vào nhà trọ cắp mắt dưới lớp áo t r o à n g tràn đầy vẻ tò mò nhưng mà lúc hắn bước một chân vào trong nội viện liền cảm thấy nơi này có chỗ nào đó khác thường trong ngoài hai viện dường như chỉ có một vách tường ngắn cách nhưng lại như thế là vị vây giữa đất và trời vậy vào thời khắc này hắn nghĩ tới tường vây ở trong khí đạo tông phí hết tâm huyết của các tiền bối qua nhiều thế hệ ở khí đạo tông đã bày trên tường một trận đồ to lớn không chỉ có được lực phòng ngự hùng mạnh mà còn khiến ở trong tường vây tràn ngập linh lực đất trời mà ở bên trong khách sạn này mặc dù không có tường vây nhưng sức mạnh của thiên địa dường như cũng bị chia làm hai linh lực ở bên trong hơn xa so với bên ngoài hoan n ê n các vị tiền bối đã đến dự xin mời đi bên này đột nhiên có một thanh âm tiểu mị vang lên ở trong nội viện không ngờ tùy ý có thể thấy được một ít tuấn nam mỹ nữ tu vi của bọn họ cũng không cao thậm chí ngay cả cấp bậc võ sư cũng không có đ ạ tới t nhưng cô gái kia hoặc là kiêu mị hoặc là đáng yêu thanh âm lại ngọt ngào mềm mại khiến tâm thần của con người bị dao động không biết tại sao trong lòng của doanh thừa phong lại bất ngờ toát ra một ý nghĩ vô cùng bất nhã trong đầu mặc dù ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị hắn ép xuống nhưng khi vừa nghĩ tới trong này khác xa so với ngoài kia liền có chút suy đoán hắn vừa đi lại vừa đoán thầm trong lòng Chắc không được không người đám dư tuệ lượng lúc ư n g l đề đ cập ế này nội viện liền có một loại hâm mộ. Thì ra đãi ngộ ở bên trong một mộ. loại đãi lại có hâm Thì o h ra ở n toàn bất đồng với ngoài kia. Theo đám người tiến nhập vào trong viện lưỡng nhất, nơi n bất Theo một biệt vào à đám với kia. ở nơi này có trên trăm c h â u ngồi kia đã có mấy người thản nhiên ngồi xuống mà các căn phòng đều là đóng chặt cửa xung quanh lại bao phủ một tầng sức lực quỷ dị làm cho không ai có thể tra xét trong đó đương nhiên cũng có nhiều người đứng ở trên đất trống mọi người đều mang trang phục giống nhau ngoại trừ có một số ít người trâu đầu ghé thai ra thì ở giữa sân chính đều là một khoảng yên lặng doanh thửa phong nâng mắt nhìn xung quanh đứng ở trên bãi đất trống đều là cường nhân bạch ngân cảnh mà người có tư cách ngồi vào trên ghế ngồi lại là cao thủ cấp bậc hoàng kim cảnh chắc hờ hai một về phần phòng riêng thì chính là chuẩn bị cho các cường nhân tử kim cảnh đây là cấp bậc chính là xếp hạng đơn giản nhất phân chia danh giới cấp bậc cho từng người hơn nữa lại không có ai bất mãn đối với cái này doanh t h ừ a phong xem xét nửa ngày xác thực mình không biết người ta mà người khác cũng đừng mơ có thể nhận ra mình sau đó hắn men theo góc nhà lượn một vòng lớn tiến vào một cái sân khác ở chỗ hổng tại hậu phương trong sân có hơn mười người ngồi tách biệt trên một bàn dài trước mặt của bọn họ là mất người đều mặc áo đen ở trên bàn có các bảo vật khác nhau đang được những người đó tiến hành giám định và thưởng thức doanh t h ừ a phong do dự một chút cũng Úc có mặc chặn của của cũng che, không hề tới đó mà bay thẳng tới mấy gian phòng nhiên người xanh đường hắn, hơn trên hắn không mang già gì kỳ hề phía tới tới Đột một một mặt bất vật đi đó đây để mà mấy là bay sau. lao ở áo doanh ù n ánh mắt lạnh như băng nhìn g mắt d thừa phong nói, bạch ngân cảnh giám định ở bên giám bạch ở khẽ i a a d o n thừa phong h k mỉm cười nói các hạ tại hạ muốn giám định một vật vô cùng quý máu nơi này sợ là không thích hợp ở trong quyển sách nhỏ do bồi bàn ở nhà trọ tặng đã nói rất rõ ràng về q u ý củ có một loại tiền được tất cả các l i n h vực công nhận trong giao dịch hội chính là long đẳng linh tệ lúc tiến hành bán đấu giá loại long đẳng linh tệ này chính là tiêu chuẩn duy nhất nếu ở trên người không có long đẳng linh tệ thì trước tiên có thể bán đi bảo vật trong tay mình hoặc là ủy thác cho nhà trọ bán đấu giá thay đương nhiên trước đó nhà trọ sẽ đi đổi trước một số long đẳng linh tệ cung cấp cho hắn sử dụng đợi đến khi bán đấu giá chấm dứt sẽ bắt đầu thanh toán lúc doanh thừa phong từ linh vực đến trên người không có một long đẳng linh tệ vậy nên muốn bán trước một ít gì đó nghe hắn nói như thế sắc mặt của lão già áo xanh lúc này mới tạm hòa hoãn ở trong các phòng trong sân đều là chuyên gia giám định những người này đều phục vụ cho cường nhân có cảnh giới từ hoàng kim cảnh trở lên tuy nhiên nếu cường nhân bạch ngân cảnh có thể xuất ra thứ tốt thì bọn họ cũng không để ý nhẹ nhàng ô quyền lão già kia trì hoan âm thanh nói các h ạ tính tình của các vị đại sư trong phòng kia đều không tốt lắm nếu các hạ lấy ra cái gì đó không khiến họ vừa lòng thì chỉ sợ là mặc dù hắn không nói hết nhưng ý tứ uy hiếp trong lời nói đã tương đối nồng đ ậ m rồi doanh thừa phong bật cười nói các hạ yên tâm tại hạ hiểu được lao giả không kiên trì nữa lui bước n h ư ờ n g đường, đường doanh thừa phong gật đầu một cái tùy ý tìm một gian phòng rộng mà mở cửa đi vào bên trong là một gian phòng rộng lớn có một vị lao nhân ngồi ngay ngắn giữa phòng hắn nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại khi thấy quần áo của doanh thừa phong có vẻ bạc màu liền khẽ ngờn ra chỉ có điều hắn không những không tức giận mà còn cảm thấy hứng thú hơn nói có đồ vật gì đó thì lấy ra cho lão phu nhìn chút đi nếu đi vào là một vị cường nhân hoàng kim cảnh thậm chí là cường nhân tử kim cảnh thì hắn cũng sẽ không biểu hiện ra hứng thú như vậy bởi vì hai loại người kia có được thực lực hùng mạnh cho dù bọn họ muốn xuất ra đồ vật gì đó không đáng giá cũng nhất định là ở nơi này và do các chuyên gia giám định bậc cao như bọn họ tiếp đãi nhưng cường nhân bạch ngân cảnh xuất hiện ở nơi này thì lại khác thường thường ở trong tay của bạch ngân cảnh có thể nhìn thấy được thứ thật sự tốt doanh thừa phong tiến lên cởi bao đồ phía sau lưng xuống hôm nay có rất nhiều người đều ăn mặc giống nhau thậm chí có người còn có cả hai bao đồ trên người cho nên hình tượng của doanh thừa phong căn bản không gây ra sự chú ý nào cả chậm rãi mở bao đồ ra bên trong có vô số bình ngọc cùng một vài linh khí loại nhỏ lao giả kia không nói một lời liền đứng lên kiểm tra sau một lát sắc mặt của hắn khẽ c h ầ m xuống hỏi chính là mấy thứ này sao thật ra thì giá trị của mất thứ này cũng không kém nếu là đưa tới hội giao dịch do thánh đường linh đạo tổ chức thì nhất định sẽ khiến vô số người tranh đoạt nhưng ở nơi này lại khác nếu chỉ có mấy thứ này thì doanh thừa phong căn bản không có tư cách vào nơi này nhìn doanh thừa phong trầm mặc không nói lao già kia cười lạnh nói chỉ bằng mấy thứ này mà dám đến làm lãng phí thời gian của lao phu lá gan của ngươi thật không nhỏ h ừ lao phu không quan tâm xuất thân lai lịch của ngươi thế nào nếu như không thể xuất ra đồ vật khiến lao phu hài lòng thì ngươi hãy ở lại nhà trọ làm cu li một năm đi trong lòng doanh thừa phong khẽ kinh sợ hắn thầm than một tiếng tình huống nơi này thật sự không giống với lúc trước c h ầ m rãi móc ra một bình ngực trong ngực doanh thừa phong trầm giọng nói tiền bối vật này có khiến ngài vừa lòng không lao giả kia trừng mắt nhìn hắn nhận lấy bình ngọc mở ra khẽ ngửi một chút sắc mặt thoáng cái liền khẽ biến hắn bỗng nhiên đứng dậy trải lên một tầng tơ lụa đỏ mỏng manh lên trên mặt bàn sau đó đổ đan dược ra đây là một viên đan dược vô cùng tròn ở phía trên viên đan dược kia mơ hồ có một tầng hơi nước nhàn nhạt, nhạt mà một luồng hương thơm lạ lùng xông vào mũi khiến đôi mắt của lao giả này càng phát sáng hơn một lúc lâu sau lão giả kia nhắm hai mắt lại c h ậ m rãi nói ngưng thần đan cái này chính là ngưng thần đan sao doanh t h ừ a phong khẽ giật mình cười nói ánh mắt của tiền bối thật là tốt đây đúng là ngưng thần đan ở trên người của hắn có thêm hơn m ộ ư ơ i viên đan dược thế này trừ một viên hắn đã uống hai viên đáp ứng bán ra bên ngoài thì còn có hơn chín viên nếu như đã biết được giá trị đích thực của viên thuốc này từ đám người dư tuệ lượng hắn đương nhiên muốn mượn cơ hội này thừa cơ kiếm trác dù sao cũng có đan lô khí linh bên người hắn muốn có bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu sẽ không gặp phải bất kỳ áp lực nào lao giả kia trầm ngâm một chút thái độ càng thêm cẩn thận cất đan dược vào khi hắn ngẩng đầu lên một lần nữa trên mặt đã chất đầy nụ cười vị huynh đệ này đan dược của ngươi quả nhiên là chân phẩm doanh thừa phong mỉm cười nói tiền bối van bối có tư cách tiến vào nơi này hay không sắc mặt lao giả kia trở nên hồng nhưng lập tức liền khôi phục bình thường nói đương nhiên vừa rồi là do lão hủ nhận thức không rõ mong huynh đệ thứ lỗi doanh thừa phong khoát tay h á o nói tiền bối không cần khách khí không biết viên thuốc này có thể bán đấu giá được không đương nhiên có thể lao giả không chút lựa chọn nói viên thuốc này được định giá như thế nào tại hạ muốn đi lánh long đẳng linh tệ trước lao giả kia trần trừ một chút nói tiểu huynh đệ nghe khẩu âm của ngươi dường như cũng không lớn lắm doanh thừa phong khẽ gật đầu nói t u ổ i của tại hạ hẳn là không quan hệ gì đến việc này chứ lao giả kia cười ha ha nói tiểu huynh đệ đã hiểu lầm rồi lao phu chỉ là có một đề nghị mà thôi nếu tiểu huynh đệ có thể đáp ứng thì nhất định sẽ đạt được tiền lời rất cao doanh thừa phong khẽ giật mình nói mời tiền bối chỉ điểm lao giả kia nghiêm nghị nói tiểu huynh đệ nói thật thì qua nhiều thế hệ tới nay ban đầu giá s ắ p bắt đầu bên ngoài cũng là chỉ để chuẩn bị cho cường nhân bạch ngân cảnh hoặc là hoàng kim cảnh mà thôi cái gọi là bảo vật quý hiếm căn bản sẽ không xuất hiện tại đó doanh thừa phong khẽ giật mình nói chẳng lẽ trong nhà trọ còn có một giao dịch khác nữa sao lao giả kia vô vô tay nói tiểu huynh đệ thật thông minh ha ha phần tinh hoa nhất của nhà trọ chúng ta chính các vị cường nhân tử kim cảnh sẽ tham gia một hội giao dịch nhỏ đây mới thật sự là thịnh hội mỗi một đồ vật đều là kỳ chân nếu như tiểu huynh đệ cầm viên thuốc này tham gia thì thậm chí còn có cơ hội đạt được truyền thừa của các cường nhân chương 465, bán đấu giá doanh thừa phong nghe song tim liền đập thình thịch nói thật hiện giờ mấy thứ đồ tầm thường không hề được hắn xem trọng nữa mà dược liệu linh khí đan l ô sợ là cũng chỉ có đám lão quái vật tử kim cảnh nơi này nghĩ biện pháp để có được thôi nhưng có một điều duy nhất khiến hắn cảm thấy nghi ngờ chính là tuy rằng viên thuốc này giúp sức lực tinh thần gia tăng không ít nhưng đối với cường nhân tử kim cảnh thì lại không sinh ra tác dụng gì quá lớn vậy thì sao nhóm lao quái vật này lại chịu bỏ ra một cái giá phải trả thật lớn như vậy chứ như là nhìn thấu do dự của doanh thừa phong lao già kia khẽ vuốt râu dài nói tiểu huynh đệ ngươi có băn khoăn gì thì cứ nói thẳng đi doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu nói tiền bối theo tại hạ được biết thì tuy ngưng thần đàn có hiệu quả vô cùng kè diệu nhưng đó là đối với cường nhân bạch ngân cảnh hoặc hoàng kim cảnh mà thôi còn về cường nhân tử kim cảnh thì lao giả kia cười ha ha nói tiểu huynh đệ sai lầm rồi chỗ chân quý nhất của ngưng thần đan không phải là sức lực tinh thần tăng lên mà công hiệu của loại này chính là có thể làm cho phẩm chất ý chí của con người được rèn luyện hắn dừng một chút lại nói hơn nữa không có mấy người cường nhân tử kim cảnh chú ý đến hậu bối vì muốn nuôi dưỡng truyền nhân của chính mình nên bọn họ tuyệt đối sẽ không k h e o k i ệ t trong lòng doanh thừa phong tính toán một chút cuối cùng gật đầu thật mạnh nói vậy thì làm phiền tiền bối rồi lao giả kia cười ha ha nói tiểu huynh đệ lao phu giúp ngươi mang những thứ rắc này ồ mấy thứ này đi định giá bán hắn v ô ngực cất cao giọng nói giá cả bán ra tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu thiệt về phần ngưng thần đan này thì xin tiểu huynh đệ hay giữ k ì n kỹ tối nay cầm danh thiếp của tôi đến tham gia tụ hội của các cường nhân tử kim cảnh doanh thừa phong liên tục gật đầu nhưng một lát sau hắn lại có chút hối hận Lao giả kia giúp hắn lấy giả giúp kia đi hắn trong o cho à n những không cần thiết, nhưng lại đưa cho hắn một chiếc nhẫn đồng xanh, bộ một thư thiết, chiếc phía t đưa lại ở ê n ngọc thạch sáng ngời, là mà ở trong khối ngọc thạch kia lại có một thạch t khối ở r khối kia thạch ngọc lòng ạ i hiệu linh có cả chỉ có Chắc một phẩm mà Tất vật thế tệ Trong ký hờ này bán long đẳng. l doanh thừa phong nói thầm nhưng không cách nào xác định được cái giá này có công bằng hay không vì thế hắn âm thầm quyết định nếu như phát hiện lão già này dở trọt thì buổi tối này liền thứ cho hắn không thể phục bồi sau khi rời khỏi gian phòng sau nửa canh giờ quả nhiên trong sân rộng đã bắt đầu đấu giá đúng như lời nói của lão già kia tuy rằng số lượng bán đấu giá trong này không ít đối với cường nhân bạch ngân cảnh thậm chí là cường nhân hoàng kim cảnh mà nói thì đều tương đối hữu dụng nhưng doanh thừa phong lại không hề động lòng hắn lẳng lặng chờ đợi hơn nửa ngày trôi qua vật phẩm bán đấu giá có ít nhất trên trăm vật nhưng lại không có cái nào làm cho doanh thừa phong động lòng cả hắn âm thầm lắc đầu xem ra chỉ có thể ký thác hy vọng vào buổi tối mà thôi tuy nhiên điều duy nhất khiến hắn cảm thấy vui mừng chính là thông qua b á n đấu giá hắn xác định lao già kia cũng không hề làm bộ mà lừa gạt hắn bởi vì giá cả người nọ cho vô cùng công đạo thậm chí còn còn cao giá hơn cả một ít vật phẩm cao giá nhất sau cùng bán đấu giá vẫn tiếp tục tiến hành trên đài cao lao già đầu bạc kia cười ha ha mà nói các vị vật phẩm bán đấu giá kế tiếp tên là toái băng tinh là một loại khoáng thạch tính hàn là tài liệu tốt để rèn luyện ra linh khí hệ hàn ha ha nếu muốn có thì mời quý vị phải nắm chặt thời gian và cơ hội hắn vung tay lên một người cầm khay ngọc đi tới lóe ra trên trăm viên ngọc trên đó chỉ vẹn vẹn có một hòn đá nhỏ trong suốt khoảng bằng móng tay ánh mắt của doanh thừa phong lập tức sáng ngời tuy rằng hắn chưa từng nghe nói qua toái băng tinh là vật gì nhưng ở trong đầu hắn hàn băng trường kiếm lại phát ra tiếng kêu to vô cùng vui mừng đây là phản ứng của nhóm linh khí khi cảm ứng được vật phẩm cực kỳ có lợi cho sự trưởng thành của mình sau khi hàn băng trường kiếm và lang vương thuẫn thăng đến bạch ngân cảnh đều không thèm để ý tới những thứ đồ tầm thường tiến vào hội giao dịch của chiến trường cổ trong thời gian dài như vậy thì đây là lần đầu tiên khí linh cờ bờ tờ cờ trở nên kích động như thế lao giả trên đài cao cất cao giọng nói giá bắt đầu của thoái băng tinh này là một trăm mỗi lần tăng giá không được thấp hơn hai mươi xin mời các b ả n g hưu báo giá đi một trăm hai mươi một trăm bốn mươi một trăm tám mươi hai trăm sau khi giá đấu giá tăng lên tới hai trăm l ậ p tức chính là ứng với việc người tham gia cũng ít đi linh tệ long đẳng quý báu hơn xa so với tưởng tượng của doanh thừa phong hai trăm linh bút là một số của cải vô cùng lớn hơn nữa theo như biểu hiện của mọi người thì cái giá của toái băng tinh này đã là cực h ạ n rồi cho nên sau khi có người đưa ra cái giá này trong lúc nhất thời liền trở nên vắng vẻ thân xác của lão giả trên đài cao không hề thay đổi hắn cười ha ha nói vị tiên sinh này ra giá hai trăm còn có ai ra giá cao hơn không doanh thừa phong đảo mắt một vòng phát hiện cũng không có người có hứng thú với việc phải có thứ này trong lòng liền buông lỏng hô to nói bà trăm hắn thoang cái liền tăng giá cả lên ngũ thành nhất thời liền gây nên xôn xao rất nhiều người xoay người nhìn tới vị trí hẻo lánh của doanh thừa phong nhưng bọn họ có thể thấy đó là một người có trang phục cũng giống như bọn họ hừ người lúc trước ra giá hai trăm tức giận hừ một tiếng vài lần muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn cứng rắn mà nhìn xuống từ này có thể bán được hai trăm linh tệ long đẳng đã là cực hạn giỏi về phần ba trăm hoặc cao hơn nữa chỉ cần không phải đầu hỏng thì tuyệt đối không ai dám đáp trả thần s ắ c lao giả trên cao vui vẻ cười ha ha nói vị tiên sinh này ra giá ba trăm còn ai ra giá cao hơn không những lời này của hắn tuyệt đối là hỏi vô ích người không biết giá thị trường thì không sao nhưng nếu đã biết giá cả của vật ấy thì đều ngầm d ễ u cợn trong lòng một lát sau doanh thừa phong đã chiếm được thoái băng tinh như ước muốn một người hầu bàn đang cầm khay ngọc đi xuống đài cao gói kỹ toái băng tinh trước mặt doanh thừa phong rồi đưa tới doanh thừa phong đưa bàn tay ra hai đầu ngón tay thoáng đụng chạm trên nhẫn một chút khi nhìn lại phía trên mặt nhẫn một lần nữa con số nơi đó đã biến thành năm trăm ngắn ngủn chỉ trong chốc lát liền mất đi ba phần tám tuy nhiên doanh thừa phong cũng không hề ảo não chỉ đang nghĩ ra biện pháp làm sao để dung nhập toái băng tinh vào trong hàn băng trường kiếm lúc đó uy năng của kiếm này chắc chắn sẽ càng tốt hơn nâng tinh thần lên Doanh thừa phong tiếp tục chú ý. Nếu xuất hiện một bảo thừa Nếu hiện nhất như chú thì tiếp tục xuất một vật vật có ý. đệ khi ả năng sẽ xuất h ệ n t h ê màn v i m ó nữa. Nhưng không biết có phải do vận doanh phong may của、doanh、thừa phải biết có do đêm ã mãi đã lão hết hay sao mà đến cuối cùng hắn vẫn không phát hiện ra vật thứ hai hữu hai. hắn hoàn tinh phẩm chân chính tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi này. Khi đến Đến vật toàn tin tuyệt xuất sao ra của kia, này này. sẽ mà màn cuối đối với lời nói giả đối nơi đ cùng vẫn dụng lúc ở buông xuống lão giả trên đài cao tuyên bố bán đấu giá hôm nay chấm dứt những người khác cho dù chưa thỏa mãn đều từ lối ra mà đi ngay cả các cường nhân hoàng kim cảnh cũng không dám lưu lại lâu một lát sau đám người to lớn như thế đã còn thừa lại không có mấy người một người áo xanh đi tới bên cạnh doanh thừa phong làm ra dấu hiệu mời nhưng doanh thừa phong lại lấy ra một ngọc bài đây là tín vật của cái vị chuyên gia giám định đã giám định ngưng thần đàn kia quả nhiên sau khi nhìn thấy ngọc bài sắc mặt người nọ lập tức trở nên cung kính chẳng những không đuổi hắn đi mà ngược lại còn cung kính mời hắn đến dưới đài cao doanh thừa phong yên lặng quan sát không nói lời nào ở trong này còn có mấy vị cường nhân bạch ngân cảnh và hoàng kim cảnh chưa từng rời đi mà sở dĩ bọn họ lưu lại cũng là vì trong tay của bọn họ cũng có một ngọc bài cùng loại rất hiển nhiên những người này đều là người mang trí bảo giống hắn cho nên mới có tư cách tham gia giao dịch phía dưới sau một lát tất cả người trong sân trừ bồi bàn ra chỉ còn lại tám người mà lao giả trên đài cao kia lại cười ha ha nói các vị tiền bối xin mời ra mặt đi cửa chính của các phòng riêng trong sân mở ra từ trong đi ra từng vị cường nhân có thần thái khác nhau lúc bọn họ xuất hiện toàn bộ không gian tựa hồ cũng vì vậy mà run nhẹ nhẹ trên từng người bọn họ đều có được hơi thở hùng mạnh không thể che giấu tuy rằng hơi thở chỉ là vô ý tràn ra ngoài những cũng đủ khiến đám người doanh thừa phong rét run rồi ánh mắt khẽ quét qua những người này trong lòng của doanh thừa phong đột nhiên nhảy dựng lên không ngờ vị tề thiên lão tổ bị bắt rời khỏi thái hồ cũng xuất hiện ở nơi này k h ẽ túi thấp đầu xuống doanh t h ừ a phong chỉ hy vọng y phục và áo choàng có thể che lấp thân phận của hắn để cho đối phương không thể nhận ra lai lịch của mình lao giả kia không người thật sâu tuy rằng hắn chủ trì bán đấu giá nhưng biểu hiện bây giờ của hắn lại vô cùng khiêm tốn và cung kính các vị tiền bối vẫn dựa theo quy củ ngày xưa chứ hắn cẩn thận hỏi một lao giả trầm giọng nói nếu như quy củ đã kéo dài nhiều năm như vậy thì không cần phải sửa lại các ngươi chuẩn bị vật gì tốt thì lấy ra đi vâng lao giả đầu bạc gật đầu một cái đột nhiên xoay người thấp giọng nói các vị lấy hết các bảo vật của các ngươi ra đi lúc này mấy vị cường nhân bạch ngân cảnh và hoàng kim cảnh lưu lại đều ép buộc mình giữ bình tĩnh một vị trong đó lên đài lấy ra một mặt kính nhỏ khi hắn giải thích xong mọi người mới hiểu rõ tác dụng thần kỳ của mặt kính này đây là vật phẩm hắn nhặt được trong di tích nào đó khi hắn sử dụng kính này chiếu xạ chính mình lại có thể xuất hiện một vị vũ giả có cấp bậc tương đương hắn đang chiến đấu với mình tuy rằng vũ giả kia chỉ là một ảo ảnh hơn nữa thời gian tồn tại lại cực kỳ ít nhưng cũng là một đại sát khí hiếm có người mở miệng nói chuyện chính là một vị cường nhân hoàng kim cảnh khi hắn tự thuật thì mọi người lại càng hiểu rõ một chuyện chính là tác dụng của mặt kính này vô cùng kỳ diệu khi hắn là bạch ngân cảnh thì h ảo ảnh xuất hiện trong kính cũng là bạch ngân cảnh mà sau khi hắn thăng lên hoàng kim cảnh thì nhân vật trong kính liền biến thành cường nhân hoàng kim cảnh tất cả mọi người đều có chút động lòng nếu như kính này rơi vào trong tay cường nhân tử kim cảnh thì sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào nữa vị vũ giả hoàng kim cảnh kia than nhẹ một tiếng bàn tay hô hiếm m ặ t kính nói ta cũng đã lớn tuổi rồi nếu không thể tiếp tục đột phá thì có lẽ mấy năm nữa sẽ xuống lô m à thôi lão phu không có con cái cũng không có truyền nhân đời sau cho nên muốn dùng cái này trao đổi với một viên đan dược có thể giúp tại hạ thăng tiến thêm chương 466, giao dịch tử kim giờ đám người doanh thừa phong mới hiểu được vì sao ngay cả bảo vật như vậy mà người này cũng lấy ra bán đấu giá hóa ra là còn có duyên cớ này đúng như lời hắn nói nếu hắn có chuyển nhân c h i kỷ thì bảo vật như vậy mười phần sẽ để dành cho hậu bối sử dụng nhưng nếu hắn chỉ có một mình như vậy chỉ có thể đem t r ô n vật ấy cùng với mình không bằng đem đi bán nếu có thể có được một viên linh đan may mắn tiến đến tử kim cảnh thì sẽ sống thêm một thời gian nữa tu luyện c h i đạo thực ra chính là thuật trường sinh tu vi cá nhân càng cao thì sẽ càng sống lâu hơn nữa theo như doanh thừa phong biết một khí thăng lên đến tử kim cảnh thì thể chất cá nhân sẽ phát sinh một biến hóa vô cùng lớn thời gian sống thậm chí có thể kéo dài lên gấp đôi điểm này chỉ cần nhìn vào võ lao thời t r ư ớ c là có thể biết được một ít hơn mười vị cường nhân tử kim cảnh dưới đài liếc mắt nhìn nhau gần như trong mắt mỗi người đều có ánh mắt nóng rực nếu lời nói của vị cường nhân hoàng kim cảnh này không giả vậy thì vật ấy rơi vào trong tay của bọn họ mới có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất thực lực của hoàng kim cảnh hơn xa so với hoàng kim cảnh tác dụng của mộ tử kim cảnh trên chiến trường tuyệt đối là vô cùng quan trọng một lao giả t ử kim cảnh mặt đỏ đứng lên chậm rãi nói lao phu muốn nghiệm chứng một chút có được không vị vũ giả hoàng kim cảnh bịt mặt kia vội vàng nói thỉnh tiền bối cứ tùy ý lao giả mặt đỏ vừa xài bước ra lập tức đi tới trên đài cao hắn cầm mặt kính lên lẳng lặng quan sát chắc thở hai một tuy nhiên hắn cũng không có kích phát u y năng của mặt kính mà là dùng bí pháp tiến hành dò xét một lúc lâu sau hắn thở dài một hơi nói đúng là thứ tốt vật này lao phu m u ố n ha ha dưới đài lập tức truyền đến một tiếng cười lạnh khẩu khí của điển huynh thật là lớn đan dược ngươi lấy ra chưa chắc người ta để ý đến đâu lão già mặt đỏ cũng không buồn bực hắn h ừ lạnh một tiếng nói sở trường của lão phu chính là luyện đan trong tay cũng có một viên húc thiên đan có tác dụng giúp cường nhân hoàng kim cảnh thăng tiến ha ha lão phu cũng không tin các người còn có thể lấy ra được đan dược tốt hơn trong lòng của doanh thừa phong khẽ động hắn cũng từng nghe nói qua húc thiên đan loại đan dược này là bảo vật chuyên cung cấp cho cường nhân hoàng kim cảnh đánh sâu vào cảnh giới nghe nói muốn luyện chế viên đan này thì nhất định phải thu thập vô số thiên tài địa bảo hơn nữa phải hao hết tâm huyết mấy năm của một vị đan sư mới có thể luyện chế ra một viên đan dược cho nên giá của viên thuốc này rất cao thậm chí là có tiền cũng không mua được viên thuốc này vừa xuất hiện sợ là không ai có thể cùng hắn tranh đoạt mặt kính này được quả nhiên thân thể vị hoàng kim cảnh bịt mặt kia khẽ run lên trong đôi mắt lập tức toát ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng hắn lập tức nói nếu tiền bối đồng ý dùng húc thiên đan trao đối thì vãn bối nhất định sẽ hai tay dâng bảo vật này lên lão già mặt đỏ đắc ý cười lấy ra một bình ngọc trong lòng nói vận khí của tiểu tử ngươi không tệ lần trước lão khai lò luyện chế húc thiên đan còn có một viên chữ hàng nếu không thì ngươi có muốn cũng không biết tìm ở đâu người bịt mặt hoàng kim cảnh nhận lấy bình ngọc cẩn thận mở ra kiểm tra một lần thận trọng bỏ vào trong ngực sau đó không người thật sâu với lao da mặt đỏ tiếp đó liền nhấc chân lập tức rời đi không ai bất mãn đối với việc hắn rời đi khi hắn lấy bảo vật ra và hoàn thành trao đổi thì hắn đã đánh mất tư cách tiếp tục tham gia loại giao dịch này chỉ có r i ợ u nếu như hắn không muốn rời đi thì cũng sẽ không có người bắt ép lao da mặt đỏ hạ đ à i cầm mặt kính vớt vớt các cường nhân tử kim cảnh còn lại đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hắn nhưng không có người nghĩ muốn tới cướp đoạt vật ấy với hắn bởi vì lao g i ả mặt đỏ này chính là một vị đan sư bậc thầy không ai nguyện ý đắc tội với nhân vật như vậy cho dù là cường nhân có thực lực vượt qua hắn cũng sẽ không vì một linh khí có chút đặc thù mà làm ra hành vi như thế tiếp theo người chủ trì liền mời người thứ hai lên đài tuy hắn lấy r a vật gì đó cũng là kỳ t r â n nhưng không thể so sánh được với mặt kính của người thứ nhất tuy nhiên vẫn bị một vị cường nhân tử kim cảnh nhìn chúng mà thu lấy doanh t h ừ a phong ở phía dưới âm thầm quan sát hắn liền cảm thấy không thôi mỗi một cường nhân tử kim cảnh quả nhiên đều rất nhiều của cái sâu không thể lường được mà điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là trên người tất cả các cường nhân tử kim cảnh đều có túi không gian trên người của bọn họ nhìn qua hoàn toàn không có vật dư thừa nhưng khi cần dùng đều lấy từ hông thỉnh thoảng là từ trong lòng lấy ra nhiều túi không gian kiểu dáng khác nhau vợ ở lấy ra vật bọn họ cần doanh thừa phong nghĩ tới võ lao trong lòng liền có chút hiểu rõ có lẽ sau khi tu vi đạt tới tử kim cảnh thì việc đạt được một túi không gian cũng không phải là việc gì khó đối với họ đông nhiên người chủ trì trên đài cao hướng về phía doanh thừa phong gật đầu một cái nói mời các hạ lên đài đưa vật phẩm của ngươi ra doanh thừa phong vội vàng kiềm chế tinh thần chậm rãi đi lên đài cao hắn lấy bình ngọc từ trong lòng ra lảng lặng đặt ở trong một cái mân có đặt lụa đỏ sau đó giảm thấp tâm thanh dùng giọng nói có chút khàn khàn nói trong lúc vô ý tại hạ đã chiếm được một viên đa năng dược xin mời các vị tiền bồi giám định và thưởng thức một chút đan dược một vị cường nhân tử kim cảnh bật cười nói điền huynh nếu luận về đan đạo ở nơi này thì ngươi tuyệt đối là đệ nhất rồi hay là ngươi lên xem một chút đi trong lời nói của hắn lộ ra hương vị trêu đùa nhưng lão già mặt đỏ lại không hề tức giận mà thu lại mặt kính rồi đi lên đài thản nhiên liếc mắt nhìn doanh thừa phong một cái lao già mặt đỏ tùy ý nói đan dược của ngươi hẳn là đã được chuyên gia giám định kiểm tra cho nên mới có tư cách đi lên tuy nhiên ngươi không nên cao hưng quá sớm bảo bối trong mắt các ngươi có lẽ chỉ là hạng hai trong mắt ta mà thôi doanh thửa phong túi thấp đầu xuống hắn biết rõ sự lợi hại của cường nhân tử kim cảnh http đối phương chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấu cao thấp nông cạn tu vi của hắn ở trước mặt người như thế này biện pháp duy nhất chính là khiêm tốn khiêm tốn lại khiêm tốn tốt nhất là không thể khiến bọn họ chú ý lao ra mặt đỏ mở nắp bình ra ánh mắt của hắn khẽ n h í u lại sau đó trong miệng của hắn phát ra một tiếng kinh dị cặp mắt vốn có chút phân tán kia lập tức trở nên ngưng tụ vẻ mặt biến hóa này của hắn tất nhiên không thể gạt được mọi người phía dưới một người gọi to điền hình đó là linh đan gì vậy nhanh nói ra đi lao g i ả mà đỏ khoát tay áo bỏ mặc tiếng kêu ở phía dưới hắn thật cẩn thận đổ đan rực ra lắc lư vài cái trong lòng bàn tay hít thật sâu mùi thuốc rốt cục hưng phân nói ngưng thần đan không ngờ lại là ngưng thần đan mấy vị cường nhân tử kim cảnh phía dưới đều ngẩn ra có mấy người khẽ lắc đầu dường như là có chút thất vọng cũng có mấy người lộ ra vẻ mặt do dự nhưng không ai lộ ra vẻ nhất định phải có viên đan dược này doanh thửa phong nhìn thấy thế liền cảm thấy tiếc gối tuy nhiên đây mới là biểu hiện bình thường ngưng thần đan đối với cường nhân bạch ngân cảnh thậm chí là cường nhân hoàng kim cảnh đều có lực hấp dẫn cực lớn nhưng đối với cường nhân tử kim cảnh thì lực hấp dẫn của loại này lại giảm đi rất nhiều tuy cường nhân tử kim cảnh nơi này và hứa đô biết rằng viên thuốc này có thể nâng cao phẩm chất ý chí, nhưng có thể thăng đến tử kim cảnh thì đều là hạ người có ý chí cứng cỏi viên thuốc này có lẽ có ích với bọn họ nhưng tuyệt đối không phải là vật không thể thiếu vì vậy nên một viên đan dược chỉ sợ là không có nhiều người nguyện ý trả một cái giá quá lớn đương nhiên nếu lấy được viên thuốc này lưu lại cho người nổi bật trong hậu nhân dùng cũng là một lựa chọn tốt nhưng mà ngay lúc doanh thừa phong nghĩ đến viên thuốc này không được ham nên vị lao già mặt đỏ kia lại cẩn thận cầm viên đan dược nói tiểu tử kia ta muốn viên đan dược này ngươi cần gì cứ nói đi doanh thừa phong hơi giật mình không thể tin được người cảm thấy hứng thú nhất với viên thuốc này lại là một đan sư điền hình ngươi muốn viên thuốc này làm gì vậy một vị cường nhân tử kim cảnh ở phía dưới có chút bất mãn nói viên thuốc này cũng không trợ giúp gì lớn đối với chúng ta không bằng đưa viên thuốc này cho lão phu đi lão già mặt đỏ liếp mắt nói ngươi cũng biết viên thuốc này có giá trị không lớn vì sao còn muốn đoạt lấy chứ ngươi nọ trầm giọng nói một hậu bối của lão phu đã tu luyện tới hoàng kim cảnh đỉnh cao lão phu đã vì hắn mà chuẩn bị xong ngưng thần đan nếu có thêm viên ngưng thần đan này thì cơ hội hắn thăng lên tử kim cảnh sẽ lớn hơn một chút lão già mặt đỏ hư lạnh một tiếng nói viên thuốc này rơi vào trong tay các ngươi các ngươi sẽ chỉ biết ăn thôi ha ha nghe được hắn đoán giận tất cả mọi người đều mỉm cười đan dược tất nhiên là lấy để ăn nếu như không thể ăn thì sao có nhiều n g ư ờ i khát câu đối với cái này như thế chứ sắc mặt người nọ trở nên hồng nói không ăn thì còn thế nào nữa lao già mặt đỏ cười ha ha nói nếu viên thuốc này rơi vào trong tay lao phu đương nhiên ta sẽ cẩn thận nghiên cứu nếu như có thể suy diễn ra phương thuốc thì ngày sau lao phu cũng có thể khai lò luyện đang n rồi tất cả mọi người đều hơi kinh hãi tuy nhiên cẩn thận ngẫm lại liền cảm thấy thoải mái có thể nghĩ đến việc này sợ là cũng chỉ có lao quái vật này mà thôi lao già mặt đỏ đảo mắt một vòng đột nhiên nói tất cả mọi người đều biết không phải ngưng thần đan không có mà là bị những nơi khác hoàn toàn chiếm đoạt sẽ có rất ít viên có thể lưu lạc ra bên ngoài ừ nếu lao phu có thể luyện ra viên thuộc này đây sẽ là đại sự lớn bực nào đối với hậu bối các ngươi nghĩ như thế nào tất cả mọi người đều trầm mặc không biết tại sao không ai phản bác lại những lời này của hắn vị cường nhân tử kim cảnh kia trầm tư một lát đột nhiên nói điền huynh lần này lao phu không tranh đoạt của ngươi nhưng nếu ngày sau ngươi đã luyện thành ngưng thần đan nhớ rõ hàng năm phải bán cho ta một viên thế nào lao ra mặt đỏ không chút lựa chọn nói thành g i a o nếu như hắn có thể luyện chế ra thì số lượng một viên một năm cũng không nhiều nhưng nếu không luyện chế ra thì hứa hẹn này cũng không cần thực hiện nữa cho nên hắn đáp ứng cực kỳ sảng khoái không hề mang tâm lý gánh nặng quay đầu hắn trầm giọng nói ngươi cũng nghe được rồi ha ha nghĩ muốn cái gì thì cứ nói ra đi doanh t h ừ a phong cười khan một tiếng nhưng trong lòng lại có chút hầu nghi ở một số nơi khác còn có người có thể luyện chế ra ngưng thần đan sao tuy nhiên dưới ánh mắt hùng hổ của lão già mặt đỏ kia doanh thừa phong lập tức thu hồi tâm tư liền nói ra một vài loại dược liệu đặc thù đã được chuẩn bị tốt sắc mặt lão già mặt đỏ càng ngày càng đỏ hắn hử nhẹ một tiếng nói mặc dù viên thuốc này không tệ nhưng tuyệt đối không bị được so với giá trị của những cây cỏ thuốc này trong lòng doanh thừa phong mừng như đ i ê n hắn vội v ă n g nói tiền bối đã hiểu lầm rồi văn bối chỉ là yêu cầu muốn có được một hai vị trong số đó thôi chương 467, vấn đề nan giải ồ yêu cầu này cũng không quá đáng lắm sắc mặt lao g i ả mặt đỏ hơi nguội nói trên người lão phu mang theo không nhiều lắm chính là có một chút hai vị ở chỗ này ngươi xem có đủ không khi hắn nói chuyện đã lấy ra túi không gian và lấy ra hai vị dược thảo trong đó doanh thừa phong nhận lấy cẩn thận quan sát đồng thời trí linh trong đầu cũng nhanh chóng vận chuyển khí linh đan lô từng đưa cho hắn rất nhiều phương thuốc ở bên trong mỗi một phương thuốc không chỉ nói rõ tên dược liệu mà còn có các loại phương pháp để phân biệt ở bên trong các phương thuốc kia có rất nhiều dược liệu đều là kỳ dược chưa bao giờ nghe thấy dược hiệu của những kỳ dược này đối với đan dược rất mạnh mẽ doanh t h ừ a phong chỉ là người xuyên qua bởi vì hắn tự biết rõ mình căn bản là không thể kiếm đủ nguyên liệu của những đan dược này nhưng hắn lại cực kỳ để ý đối với vài loại kỳ dược của ít phương thuốc lúc này chiếm được hai vị nguyên liệu khiến hắn vô cùng vui mừng nếu như lại thu được hai loại khác nữa thì hắn đã có đủ nguyên liệu của một phương thuốc rồi túi người thật sâu hướng về láo già mặt đỏ doanh thừa phong lui xuống dưới tuy nhiên hắn cũng không rời đi mà đứng hầu ở dưới đài cao lẳng lặng quan sát thật ra sau khi những người này lên đài đưa ra bảo vật cũng có thể tự do lựa chọn đi hay không đi mà ngoại trừ cái vị cường nhân hoàng kim cảnh lúc ban đầu những người còn lại đều ở lại không đi nơi này là cuộc hội họp lớn có các cường nhân tử kim cảnh tham dự có lẽ đây sẽ là cơ hội duy nhất cả đời bọn họ tự nhiên là muốn ở lâu một chút rồi người chủ trì tiếp tục mời gọi từng người một đều lên đài rất nhanh đã đến một người cuối cùng chắc hờ hai một người này là một vị cường nhân hoàng kim cảnh khó tức trên thân hắn hung mạnh linh hoạt sắc bén nhưng lại có chút tràn ra ngoài và không ôn đ ị n h doanh thừa phong nhữ mày xuyên thấu qua đồ trang sức quan sát hắn càng có thể phát giác ra được điểm này người này hắn là một vũ giả mới thẳng lên hoàng kim cảnh không lâu cho nên mới không thể k i ể m chế hơi thở của toàn thân nhân vật như vậy không ở phủ đệ tĩnh tu mà chạy tới chiến trường cổ xem náo nhiệt gì thế không biết người nọ lên đài cao đột nhiên liền thi lễ thật thấp với lao già mặt đỏ họ đ i ề n nói điền t i ê n bối vãn bối mạng muội xin mời ngài lên đài tất cả mọi người đều ngần ra người chủ trì lại bị dọa đến mức sắc mặt trở nên trắng bệnh ngồi dưới lôi đài đều là cường nhân tử kim cảnh hùng mạnh mà người nọ mặc dù là một vị vũ giả vừa thăng lên hoàng kim cảnh nhưng ở trong mắt cường nhân tử kim cảnh lại cũng bình thường mà thôi thế nhưng không ngờ người này lại chỉ mặt gọi tên một vị cường nhân tử kim cảnh lên đài đây đúng là hành vi tự tìm đường chết m à trong mắt lão già mặt đỏ chợt lóe ánh sao hắn cười ha ha thân hình nhoáng cái đã đi lên lôi đài chỉ có điều trong đôi mắt của hắn đã chấp động một tia sát khí lang liệt người chủ trì kia lui về phía sau một bước dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía người này nếu người này bị lão già mặt đỏ nổi giận đánh chết mà có lẽ nhưng g sáng a ra y mấy cả vị n lập à này trọ thủ cho hắn đâu. Kẻ yêu dám khiêu khích tôn cũng không hắn nghiêm yêu cho khích của c sẽ Kẻ khiêu báo dám đâu. ờ nhân nên bị trừng phạt nghiêm khắc nhất, cho dù là mất đi tính mạng thì không nói Nhưng phạt khắc cho thì thể bị mất gì đi ai có thể nói gì cả. dù là vào lúc này người nọ cũng nhanh như thiểm điện lấy từ trong lòng ra một vậy cung kính đẩy tới nói mời tiền b ồ i đánh giá lao g i a mặt đỏ hơi sửng sốt l ử a giận trong l ò n g ngực lập tức tiêu tan hắn cười ha ha nói hóa ra là mời lao phu đánh giá dược liệu tại sao ngươi không nói xâm chứ người này luyện đan thành si vừa thấy đan dược liền ném hết mọi thứ ra sau đầu vị vũ giả mới thăng lên hoàng kim cảnh này rõ ràng chính là biết được tính cách này của hắn nên mới dám nói như thế nhận lấy đồ do đối phương đưa tới lao già mặt đỏ cẩn thận kiểm tra một lần sắc mặt hơi đổi trầm giọng nói ngươi muốn cái gì mấy người dưới đài lắc đầu c ư ờ i khổ một người trong đó cất cao giọng nói điền hình đây là vật gì nữa vậy ngươi mau nói ra đi lao già mặt đỏ giật mí mắt nói vật này tuy rằng quý báu nhưng chỉ có tác dụng cho luyện đan các ngươi không biết vật ấy rơi vào trong tay các ngươi cũng là lãng phí mà thôi không bằng tặng cho lão phu luyện chế đan dược còn hơn nghe hắn nói như vậy các cường nhân tử kim cảnh các thật đúng là ngại ngùng khi mở miệng tranh đoạt thử kim cảnh đó là nhân vật đứng ở đỉnh kim tự tháp bọn họ đều gặp nhau vài lần hoặc là cũng có chút giao tình nhỏ nếu ở trong này không có đan sư thứ hai thì trên phương diện dự thảo không ai có thể cứng rắn tranh đoạt cùng hắn cường nhân hoàng kim cảnh kia vội vàng nói điền tiên bối vãn bối vừa mới thăng lên hoàng kim cảnh muôn cầu một c ự c phẩm bí văn linh binh hoàng kim cấp phù hợp với thuộc tính công pháp của tại hạ lao ra mặt đỏ mở hai mắt yên lặng đánh giá hắn một lát sau trên mặt hiện lên một tia bị l à g khó nói không ngờ công pháp ngươi tu luyện lại là hệ hát cám vậy thì khá là phiền thoái doanh thửa phong âm thầm kinh hãi bất quá điều khiến hắn kinh ngạc cũng không phải là công pháp người này tu luyện mà là ánh mắt của lão già mặt đỏ kia lại lợi hại đến mức gần như không thể tin nổi như thế nhưng đối phương lại là một vị cường nhân hoàng kim cảnh nhân vật như vậy mà lão già mặt đỏ vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu thậm chí còn có thể nói ra thuộc tính công pháp mà đối phương tu luyện cho dù doanh thừa phong có sự tương trợ của đồ trang sức cũng cảm thấy mặc cảm cường nhân hoàng kim cảnh kia không người thành khẩn mà nói ván bối biết linh binh hệ hắc cám thật là khó cầu nếu không có như thế cũng sẽ không xin ngài giúp đỡ rồi tuy nhiên với thân phận địa vị của ngài chỉ cần đồng ý ra mặt liền có thể giúp vãn bối hoàn thành được tâm nguyện rồi lao già mặt đỏ cười ha ha nói nói có đạo lý nếu như ngay cả lao phu cũng không thể hoàn thành tâm nguyện thì khó có ai có thể làm được hắn là một đan sư tử kim cảnh thân phận đặc thì người cần hắn nhiều vô số kể rất nhiều người nguyện ý cho hắn ân tình có đôi khi ân tình này còn có thể là một bảo vật vô giá trầm ngâm một chút lao già mặt đỏ xoay người cất cao giọng nói các vị đồng đạo dược liệu do hắn cấp là vật lao phu rất cần không biết các vị đồng đạo có ai có cực phẩm bí văn linh binh hoàng kim cấp không nếu như đồng ý bỏ những thư yêu thích đó tặng cho lao phu thì lao phu sẽ vô cùng cảm kích những lời này của hắn rõ ràng là nói với nhóm cường nhân tử kim cảnh bởi vì chỉ có cường nhân bực này mới có thể có được loại linh binh này chỉ có điều hơn mười vị c ư ờ n g nhân tử kim cảnh phía dưới hoặc là khẽ lắc đầu hoặc là bất động thanh sắc nhưng lại không ai đáp lại lao già mặt đỏ có chút nóng nảy hắn hử nhẹ một tiếng nói tuy rằng lao phu bất tài nhưng dù gì cũng là một vị đan sư trong tay có không ít đan dược nếu các vị cần gì thì không ngại nói thẳng chỉ cần lao phu có sẽ không để các ngươi thất vọng khuôn mặt của tất cả mọi người có chút động có thể khiến hắn nói ra lời này thì hiển nhiên là dược liệu kia vô cùng trọng yếu đối với hắn một vị cường nhân tử kim cảnh khẽ thở dài điền h u y n h không phải chúng ta không muốn giúp ngươi linh khí hoàng kim cấp vôn di đã là vật hiếm thấy nhưng người này không những yêu cầu linh binh c ự c phẩm hơn nữa còn muốn cầu có được lực bí văn hệ hát cám ha ha phần dược liệu này thật sự hiếm thấy đáng giá như thế sao mọi người đều gật đầu còn có một số ít mang theo ánh mắt không tốt dược liệu quý báu chẳng qua cũng chỉ có thể sử dụng được một lần mà thôi nhưng linh binh hoàng kim cấp thì lại khác vật ấy là thứ có thể sử dụng vĩnh viễn huống chi linh binh hoàng kim cấp có được lực bí văn c h â n quý đến mức nào cho dù những người này có nghĩ thế nào cũng đoán không r a là vật liệu của thuốc gì có thể làm cho lão già mặt đỏ động tâm như thế than h ẹ một tiếng lão già mặt đỏ bất đắc dĩ nói các vị có điều không biết từ mười năm trước lão phu đã bắt đầu chuẩn bị một lò đan ăn dược hiện giờ toàn bộ dược liệu đều đầy đủ cũng chỉ thiếu một loại cuối cùng này thôi hắn lắc đầu nói nếu không có vật đó thì cũng thôi nhưng nếu đã gặp được mà khiến lão phu phải buông tha thì thật là tuy rằng hắn không nói tiếp nhưng bộ dáng tuyệt không cam lòng đều khiến tất cả mọi người đều biết do ý tứ của hắn tuy rằng mọi người cũng hiểu do ý tứ của hắn đối với một đan sư một lòng một dạ lao vào đan đạo thì gặp tình huống này cho dù biết rõ sẽ chịu thiệt cũng sẽ không chút lựa chọn mà tiến hành trao đổi một vị cường nhân tử kim cảnh chậm rãi gật đầu nói điền huynh nếu ngươi có thể thuyết phục vị bằng hữu kia dừng lại thêm một tháng lao phu cam đoan sẽ cho ngươi một linh binh như thế mọi người đều gật đầu tuy rằng xuất thân của bọn họ to c ũ nhưng g đều được có túi k ô n gian. n g h không phải ai cũng có thể mang hết tất cả gia sản ở trên người huống chi của cải trong nhà bọn họ chưa chắc sẽ có bảo vật như vậy nhưng năng lượng của bọn họ vô cùng hùng mạnh nếu cho bọn họ thêm thời gian thì nhất định có thể tìm được vật đó nhưng mà vị cường nhân hoàng kim cảnh kia lại liên tục lắc đầu nói xin tiền bối thứ lỗi thuốc này nếu như đã lấy ra ngoài ánh sáng thì vãn bối không thể tiếp tục ngưng lại ở trong này nữa nếu không sợ là sẽ gặp phải họa rất lớn kính xin các vị tiền bối thứ lỗi sắc mặt lao già mặt đỏ â m t r ầ m nhưng lại biết băn khoăn của người này rất đúng nếu hắn thật sự ngưng lại một tháng như vậy thì cho dù ngày sau như nguyện ý đổi được vật thì chỉ sợ rất khó còn sống mà rời khỏi người chủ trì thấy cục diện dần lâm vào bế tắc con người hắn đảo một vòng ho nhẹ một tiếng nói nếu các vị tiền bối quả thật tạm thời không thể thỏa mãn yêu cầu của vị nhân huynh này thì cũng có thể để người khác thử một lần xem sao lao già mặt đỏ ngần ra nói khách điếm cũng muốn tham gia hội giao dịch sao người chủ trì vội vàng lắc đầu giống như da tỏi nói tiền bối nói đùa lúc khác điếm được thành lập đã có giao hấn rất nghiêm đệ tử môn hạ tuyệt đối không thể tham dự trong đó nếu không chắc chắn sẽ bị hủy bỏ tu vi và bị trục xuất lao g i a mặt đỏ n h ư mày ánh mắt đột nhiên liếc về trên những người đã lấy r a bảo vật nhưng vẫn chưa rời đi lắc đầu nói chỉ bằng bọn họ mà cũng muốn có linh binh sao ngươi khôn g cần nghị kế vớ vẩn người chủ trì xấu hổ gật gật đầu trong lòng lại mang thầm nếu lao phu không phải là người có trách nhiệm ở chỗ này thì sẽ không cần nghĩ kê cho những tên kiêu ngạo ngông cùng như các ngươi đâu chỉ có điều cho dù trong lòng của hắn mắng mỏ rất nhiều nhưng trên mặt vẫn là nụ cười có chút lấy lòng giống như cũ nhưng mà vào lúc này trong đám người lại có người nhẹ giọng kêu lên tiền bối ván bối có một vật không biết là có thể dùng được hay không chương 468, giao dịch tất cả mọi người đều sửng sốt ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về một phía trong đám người một thân ảnh cao lớn chậm rãi đi ra khẽ k h n g người thi lệ với những cường nhân tử kim cảnh nói điền t i ê n bối vạn bối có một vật không biết là có ích hay không lão già mặt đỏ nhìn hắn đột nhiên nói bảo vật trên người tiểu tử nhà ngươi không ít đó nếu như là những người khác thì lão nhân gia ông ta chưa chắc sẽ cho sắc mặt tốt nhưng tiểu tử này vừa ra hắn liền nhận ra người này chính là tên tiểu tử đã trao đổi ngưng thần đan với mình với tu vi bạch ngân cảnh của người này thì ngưng thần đan tuyệt đối không thể do hắn luyện chế ra rất có thể là do trưởng bối ban tạo nhưng không biết vì sao hắn chỉ vì một tí dược liệu liền đưa ra mà giờ khác này không ngờ hắn lại nói mình có vật phẩm thích hợp khiến lao g i ả mặt đỏ có chút kinh ngạc chắc hờ hai một những cường nhân tử kim cảnh khác liếc mắt nhìn nhau trong đôi mắt mang theo một tia nghi ngờ bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra tiểu tử này chẳng qua chỉ là bạch ngân cảnh mà thôi nhưng chẳng lẽ trong tay người này lại có được cực phẩm bí văn linh binh hoàng kim cấp sao đây thật sự là chuyện vô cùng giận người đi ra từ trong đám người chính là doanh t h ừ a phong lúc hắn nghe thấy yêu cầu do vị cường nhân hoàng kim cảnh đề xuất và phía dưới không có người lên tiếng trả lời liền có chút cảm giác vì thế hắn ẩn nút phía sau cùng trong đám người vụ trộm mở túi không gian ra mang nhuyễn kiếm cướp đoạt được từ trong tay a i nhị pháp đặt ra tuy rằng người ở nơi này đông nhưng mục tiêu chú ý của mọi người cũng là hai vị ở trên đài cao kia so sánh lại thì động tác lén lén lút lút nhỏ của doanh thừa phong lại không ai có thể bắt gặp đọc trái tim đen đ ũ ám chuyện với http c h ọ i nụ ạ toài lúc này hắn cầm lấy nhuyễn kiếm tiến lên mấy bước cung kính đưa cho lao giả mặt đỏ vị lao nhân này nhận lấy nhuyễn kiếm chân khí khẽ chấn động trên thân kiếm lập tức phát ra âm thanh run dày sau đó từng sợi sức lực màu đen giống như mực lập tức phóng từ trong nhuyễn kiếm ra ngoài kiếm tốt ánh mắt lao giả mặt đỏ khẽ sáng ờ i hắn tu luyện không phải là hệ h cám như vậy sức lực cấp bậc như thế này phóng ra cũng chỉ có thể là linh binh có lực bí văn m à thôi kiến thức của ông ta rộng rãi vừa thấy hơi thở màu đen dạy đặc liền biết giá trị đại khái của linh binh này như thế nào kiếm này đúng là cực phẩm bí văn linh binh hoàng kim cấp hệ h ắ cám hơn nữa lực bí trên ở mặt trên không hề nhỏ có thể phóng thích ra hàng nghìn hàng vạn luồng màu đen từng luồng đều mang theo uy năng vô cùng lớn có thể giết người sau khi cảm nhận được thuộc tính dũng mánh của thanh kiếm này ngay cả bản thân hắn cũng không tự chủ được mà nổi lên một tia tham nghiệm muốn trộm vật này làm của riêng tuy nhiên ý nghĩ này chủ là trợt lóe lên mà thôi nếu như là ở nơi không người hắn đương nhiên sẽ không ngại làm ra loại chuyện đen ăn đen thế này nhưng ở nơi này hắn lại không có lá gan lớn như vậy cổ tay run lên lão già mặt đỏ đưa nhuyễn kiếm cho cường nhân hoàng kim cành kia nói ngươi xem thử vật này có làm ngươi hài lòng không sắc mặt của lão hơi chấm xuống l ã o phu đã kiểm tra qua vất đó chính là tinh phẩm nếu như ngươi vẫn còn bất mãn thì ha ha đó chính là cố ý làm khó rồi trong lời nói của hắn tràn ngập hương vị uy hiếp bởi vậy có thể thấy được hắn vô cùng để ý đến dược liệu ở trong tay người này cường nhân hoàng kim cảnh cẩn thận kiểm tra một phen mặc dù hắn không thể tự mình thi triển ra uy năng của liếm này nhưng đối với một vũ giả tu luyện công pháp hệ h ắ cám thì tất nhiên hắn tự có cách phân biệt được linh binh tốt hay xấu của hệ h ắ cám một lát sau hắn gật đầu thật mạnh nói nếu như vạn bối có thể đạt được kiếm này thì vạn bối cam tâm tình nguyện dâng thuốc này lên cho tiền bối lão già mặt đỏ chậm rãi gật đầu một cái sau đó quay lại nhìn doanh thừa phong nói ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói ra doanh thừa phong cười ha ha nói lúc trước vạn bối đã từng nói ra một ít dược liệu không biết tiền bối có còn nhớ rõ không lão già mặt đỏ hơi do dự một chút nói lão phu nhớ rõ nhưng thành thật nói cho ngươi biết nhưng dược liệu này đều là t i n h phẩm Lao phu nhiều h n ấ trong cũng chỉ có cho dược khác bàn thưởng người Doanh phong nói, tiền bối, ngài nghĩ giá thể hai hai thôi. thừa t bối, mà liệu lắp đầu, ị của dược có hai thể liệu này s、so、với kiếm được sao. Sắc mặt Lao giả mặt mặt được đỏ Sắc tức sao. Lao trở lập ê n hắn lạnh n khó coi, l nói, nói như thế tức lòng à người không chịu trao đổi phải không. Trong đổi phải chịu trao l của hắn đã hạ quyết tâm chỉ cần tiểu tử này cự tuyệt hắn sẽ sử dụng các mối quan hệ nhất định phải t h a m dò ra lai lịch của người này sau đó cho hắn biết hậu quả của việc đắc tội với cường nhân tử kim cảnh là thế nào doanh thừa phong trầm ngâm một lát hắn khẽ cảm ứng được địch dí dày đặc trên người lão nếu hắn thật sự là một vị cường nhân bạch ngân cảnh bình thường thì dưới tình huống thế này có lẽ sẽ sinh lòng sợ hãi nhưng hắn đã gặp không ít cường nhân tử kim cảnh bất kể là võ lao hay là chân nhân linh tháp bí hiểm kia uy năng khí thế của nó hơn xa so với lao g i ả mặt đỏ này cho nên hô hấp của hắn chỉ khẽ cứng lại liền khôi phục lại bình thường nhẹ thở ra một hơi doanh thừa phong trầm giọng nói tiền bối nếu là hai dược liệu mới khác thì vãn bối thật sự khó có thể nhận trừ phi mặt lao giả mặt đỏ trầm như nước nói trừ phi cái gì hai hàng lông mày của doanh thừa phong khẽ nhết nói tiền bối vừa mới lấy được một linh khí vô cùng hùng mạnh chẳng biết ngài có nguyện ý bỏ những thứ mình yêu thích được không tất cả mọi người đều ngẩn ra ánh mắt nhóm cường nhân tử kim cảnh lại sáng quắc có nhiều người mang ánh mắt hứng thú cũng có người mang theo ánh mắt bất mãn một cường nhân bạch ngân cảnh nho nhỏ mà cũng dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hơn nữa mục tiêu còn là một vị đan sư tử kim cảnh người này thật sự có thể nói là to gan lớn mật trong đôi mặt lao già mặt đỏ trợn l ó é hàng quang hắn cười ha ha nói được lao phu đổi dứt lời hắn lấy ra một túi không gian lấy ra hai dược liệu và mặt kính ở bên trong da bàn tay k h ẽ run lên ba vật phẩm tốt thế này lập tức rơi vào trong tay doanh thừa phong doanh thừa phong cầm ba vật phẩm tốt này vẻ mặt vui mừng nói ngưng thần đan của vãn bối là do một vị tiền bối ban tặng vị tiền bối này thật sự là vô cùng quan tâm đến văn bối văn bối vẫn lo lắng phải làm thế nào mới có thể báo đáp hiện giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi lao g i a mặt đỏ khẽ d ù n g mình giờ mới hiểu được vì sao doanh thừa phong lại kiên trì như thế hóa ra là hắn muốn mang mặt kính này đi hiếu kính với một vị b ề trên ngưng thần đan ngoại trù mấy thánh vật ở ngoài thì hình như chưa từng nghe nói qua có chỗ nào có thể luận chế mà có thể lấy được ngưng thần đan từ những chỗ kia đều là những người rất giỏi trên thế giới hoặc có thể nói mấy người này là người của thánh vực vừa nghĩ đến đây sắc mặt lao g i ả mặt đỏ lập tức h ò a hoãn mặc dù hắn là một gã cường nhân tử kim cảnh hư mạnh hơn nữa còn là một vị đan sư hiếm thấy nhưng hắn lại biết rõ trên thế giới này cũng có một số người hắn không dám trêu trọc nếu kẻ này thật sự là từ trong mấy thánh vực đi ra tham gia thí luyện thì hắn chỉ sợ là trốn tránh không kịp làm sao còn có thể tranh chấp được chứ cười ha ha trên mặt lao g i ả mặt đỏ toát ra nụ cười hài lòng nói đúng vậy thật là có hiếu tâm vô cùng tốt tay áo vung lên hắn lập tức rời khỏi đ à i cao doanh thừa phong và vị cường nhân hoàng kim cảnh chiếm được linh binh mình mong ước cùng liếc mắt nhìn nhau đồng thời nhảy xuống đ à i cao hơn nữa không ngờ bọn họ lại không hề chờ đợi giao dịch chấm dứt mà cùng rời khỏi đây sau khi về tới gian phòng của mình doanh thừa phong tháo nón c h e xuống lấy những thứ dược liệu và vật phẩm mà mình đã trai đổi được ra trong lòng âm thầm cảm thán sau đó hắn lấy lò luyện đan ra đặt ở trong thư phòng sau khi hắn lấy ra đủ dược liệu và để vào lò luyện đan khí linh lập tức hiện lên nó hóa thành ảo ảnh xoay một vòng vòng quanh lò luyện đan cười ha ha nói cuối cùng thì ngươi đã bắt đầu luyện đan rồi doanh thừa phong khẽ mỉm cười đột nhiên nói khí linh ta còn một vấn đề muốn hỏi ngươi nói đi doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu nói ta thấy ngươi có chút hướng về luyện đan và chế khí đây là sao vậy khi linh do dự một chút nói ta có một loại cảm giác chỉ cần không ngừng luyện đan và chế khí thì sức lực của ta sẽ từ từ đề cao có lẽ có một ngày ta cũng có thể đột phá thì sao doanh thừa phong sừng s ố t nửa ngày trong ánh mắt có chút kinh ngạc hắn biết do chuyện khí linh có thể tự mình tiến hóa tuy nhiên loại tiến hóa này cần chủ nhân của khí linh không ngừng thu thập thiên tài địa bảo hữu dụng với bản thể của chúng và không ngừng dung hợp nhưng đan lô khí linh này lại đi một con đường khác không ngờ nó lại thông qua luyện đan và chế khí để tự tiến hóa hành động như vậy khác cách làm của nhân loại nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ l ạ g i ờ phút này trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên cảm xúc bùi ngùi mãnh liệt thật không biết vị tiền bối lúc trước rèn tạo nên đan lô khí linh kinh khủng đến thế nào người có thể làm được việc này thật sự là không thể tin nổi k h ẽ vung tay một chút đan lô khí linh lập tức hóa thành một luồng quang xương quanh quẩn ở phía trên lò luyện đan mà không gian xung quanh lò luyện đan cũng nổi lên một trận giao động kỳ dị một luồng hơi hỏa từ đáy lò luyện phong ra ở trong ngọn lửa này không có bất kỳ nhiên liệu nào nhưng lại càng lúc càng lớn mà trong không gian lại mãnh liệt tuân ra linh lực vô tận thiên địa không ngờ một luồng hơi hỏa này lại lấy toàn bộ linh lực của thiên hạ đến làm nguyên liệu để mình luyện đan doanh t h ừ a phong nhìn thấy liền cảm thấy kỳ lạ ngày đó ở trong di tích đan lô khí linh lấy âm hàn làm nhiên liệu nên trong ánh lửa trong lò giống như lân quang ngày hôm nay sau khi cách xa di tích âm hàn ánh lửa trong lò liền phảng phất như lửa cháy xem ra khí linh này quả thật có thể lấy tất cả các loại linh lực khác nhau trong thiên hạ để dùng đúng lúc hắn dốc lòng quan sát thì cửa đột nhiên truyền đến một tiếng đập cửa rất nhỏ thanh âm của dư tuệ lượng tràn vào doanh huynh có ở trong không doanh t h ừ a phong quay đầu trên mặt mang theo vẻ mỉm cười tuy rằng hắn đã sớm biết sẽ có người tới gõ cửa nhưng không ngờ dư tuệ lượng lại là người thứ nhất hơn nữa còn đến nhanh như vậy xoay người đi ra khép cửa phong lại nhà gỗ nơi này tuy đơn sơ nhưng được đại sư p h ụ trận nên tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì hơn nữa cũng không ai dám làm c ả n trong nhà chọn nên doanh t h ử a phong mới có thể an tâm luyện đ an mở cửa vẻ mặt dư tuệ lượng mỉm cười chỉ có điều trong nụ cười này lại ẩn chứa vẻ sầu lo chương 469, quân bài chưa lật mời dư huynh vào doanh t h ử a phong cười ha ha mời hắn vào sau khi hai người ngồi xuống dư tuệ lượng há miệng thở dốc dường như muốn nói lại thôi doanh t h ử a phong mỉm cười nói Không biết dư u y ê n cớ gì đ a Dư Huynh tuệ ớ i đây, đồ đến này chẳng mang nọ lẽ là mang vật này nọ đến sao? vật t Dư、Thuệ、lượng cười khổ lắc đầu nói doanh huynh cứ nói dỡn mặc dù tiểu đệ đã truyền tin tức về tông môn nhưng cho dù tốc độ của các trưởng lão có nhanh thì cũng phải đợi năm hay sau ngày mới có thể đến được doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu như cười như không nhìn đối phương dư tuệ lượng rất nghiêm túc xem xét doanh thừa phong nửa ngày đột nhiên thở dài nói doanh huynh xem ra là tiểu đệ sai lầm rồi doanh thừa phong kinh ngạc nói dư huynh làm sao mà sai lầm dư tuệ lượng nghiêm túc nói tiểu đệ nghe nói ở bên trong hội giao dịch của cường nhân tử kim cảnh có một vị vũ giả bạch ngân cảnh thần bí bán ra ngưng thần đan cho nên khoe miệng doanh thừa phong hơi b i ể u một cái nói dư huynh cứ yên tâm tiểu đệ đã đáp ứng đưa các ngươi đan dược thì nhất định sẽ không để các ngươi thất vọng đâu dư tuệ lượng liên tục xua tay nói doanh huynh đã hiểu lầm rồi điều tiểu đệ lo lắng không phải là cái này ồ vậy thì ý tứ của dư huynh là doanh thừa phong kéo dài thanh âm chậm rãi hỏi nét mặt dư tuệ l ư ợ nghiêm n g lại nói tiểu đệ nghe nói trên người vũ giả bạch ngân cảnh kia không chỉ có ngưng thần đan hơn nữa còn đổi lấy một trí bảo khiến các cường nhân tử kim cảnh đều động tâm việc này đã truyền ra ngoài mà đám cường nhân tử kim cảnh đó đều quen biết sợ là rất nhanh sẽ biết được thân phận của người này mặc dù hắn không chỉ mặt gọi tên nhưng ngụ ý chính là nói các cường nhân tử kim cảnh đã biết thân phận của ngươi cùng với trọng bảo trên người của ngươi nên phải coi chừng Chắc thở doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nụ cười trên khuôn mặt vẫn không hề thay đổi dường như là t h ở ơ dư tuệ lượng thở dài một hơi nói ban đầu tiểu đệ còn lo lắng vì người nọ nhưng lúc này cẩn thận nghĩ lại thì lại cảm thấy có chút buồn lo vô cớ rồi a doanh thừa phong kinh ngạc nói vì sao dư huynh lại nói như vậy dư tuệ lượng lặng lẽ cười nói bởi vì đột nhiên tiểu đệ nhớ tới người này được chân nhân linh tháp thưởng thức với thủ đoạn thông thiên không thể tin nổi của chân nhân kia thì tất nhiên sẽ có cách bảo vệ tính mạng của h ắ n doanh thừa phong cười ha ha vừa không thừa nhận lại cũng không phủ nhận chỉ có điều trên mặt lại lộ ra ý cười sâu xa khó hiểu trong lòng dư tuệ lượng khẳng định tốt hơn một chút hắn ngay nháy mắt nói doanh huynh nghe nói chân nhân linh tháp có được thân lực trời sinh có thể gieo xuống thần niệm trên người thế hệ sau này một khi có cường nhân tử kim cảnh ra tay với bọn họ là có thể kích phát thần niệm ngưng tụ hóa thân Giết địch ở ngoài nghìn vạn giảm hắn dừng giảm m ộ trong chút, t đôi mắt chàn của có của chân ánh Hay thần nghiệm là trên người người nhân? Nụ cười trên đầy sao? ở mặt cười dư o phong a thừa n càng thêm dạng n h thêm h dỡ, n g tuệ r trong o cao sao? n lòng lại thầm đủ, đây là cái gì vậy chứ? Chân nhân linh tháp thật sự có được bản lĩnh cao cường như g gì lại là cái thầm tháp thật thế sao? Ở trong mắt t chứ? đủ, đây vậy có được sự dư Ở lượng vẻ mặt doanh thừa phong bình tĩnh như núi kia không thể nghi ngờ chính là chấp nhận trong lúc nhất thời trong mắt của hắn xuất hiện thêm vài phần cách tạo ôn quyền thi lễ thật thấp với doanh thừa phong hắn nói nếu doanh huynh đã định liệu t r ư ớ c thì tiểu đệ rất là vui mừng ha ha bây giờ xin phép trở về chuẩn bị bảy ngày sau kính xin doanh huynh giao dịch đúng giờ doanh thừa phong cũng không giữ lại tiễn hắn ra bên ngoài chỉ có điều sau khi đóng cửa phòng vẻ mặt hắn liền trở nên cổ quái thật ra trước khi xuất r a thanh n h u ễ n kiếm hệ hắc cám ở trong hội giao dịch doanh thừa phong đã suy tính rất nhiều hắn thậm chí còn nghĩ tới phản ứng sau này của các cường nhân khắp nơi với thực lực của cường nhân tử kim cảnh muốn biết rõ lai lịch của hắn thật ra không phải là chuyện khó theo lý mà nói hắn cũng không nên ra mặt chê hoa g ẹ o nguyệt nhưng sau khi gặp được tề thiên l á o tổ trong đám người tâm tư của doanh thừa phong liền thay đổi bởi vì tề thiên l á o tổ đã từng chính miệng nói qua chân nhân linh tháp đã từng hạ lệnh cường nhân tử kim cảnh không được ra tay với hắn mà xem hành động và cách nói chuyện của hắn với một vị cường nhân tử kim cảnh khác doanh thừa phong tin tưởng lời nói của chân nhân linh tháp có lực uy hiếp vô cùng lớn đối với những cường nhân tử kim cảnh này cho nên hắn mới có thể dứt khoát ra tay và lấy thái độ c ứ n g rắn mạnh mẽ đổi được từ trong tay lão ra mặt đỏ mặt kính và còn thanh minh đây là hạ lễ đưa cho một vị tiền bối có đôi khi chủ động bại lộ một ít quân bài chưa lạc ngược lại có thể phát ra tác dụng không thể tưởng tượng được tuy nhiên điều duy nhất khiến hắn cảm thấy n g o ạ i ý muốn chính là lúc này chủ động tới gõ cửa chứng thực lại không phải là băng tuyết thượng nhân như trong dự liệu của mình mà là dư tuệ lượng khẽ lắc đầu doanh thừa phong về tới gian t r o n g tiếp tục quan sát lò luyện đ an đương nhiên cùng lúc đó hắn cũng không quên khổ tu chân khí và sức lực tinh thần sau khi thấy nhiều cường nhân tử kim cảnh như vậy doanh thừa phong liền có một loại cảm giác cấp bách hắn không muốn bị người khác coi là con kiến thì chỉ sợ đối phương là cường nhân tử kim cảnh hùng mạnh gần như cũng không ngoại lệ mà muốn được cường nhân tôn trong thì biện pháp duy nhất chính là biến thực lực của mình ngang bằng với bọn chúng suốt năm ngày ánh lửa trong lò luyện đan vẫn vận chuyển mà sau năm ngày lò luyện đan mở rộng ra dưới sự không chế của khí linh một lò ngưng thần đan thuận lợi ra lò doanh thửa phong tất nhiên là thu lượng không còn một viên nhưng mà hắn lại không biết nhiều ngày nay lúc hắn bế quan luyện đan dư tuệ lượng đã đưa tin tức của hắn thông qua mọi con đường tản đi ra ngoài vì thế nên cuối cùng tề thiên lão tổ đã biết được tên tiểu tử trên đài cao kia là ai mà một đám cường nhân tử kim cảnh bao gồm cả lão g i à mặt đỏ đều tự than thở mình xui xui bọn họ hơi động lòng với của cải mà doanh thừa phong có được không cần nói cái gì khác chỉ tính riêng mặt kính và dược liệu đổi được từ trên người lão g i à mặt đỏ cũng là một số bảo vật khiến phần đông cường nhân tử kim cảnh không thể bỏ qua tuy rằng bọn họ không rời khỏi nhà trọ nhưng trong đó cũng có mấy người tính đến việc làm phi pháp theo bọn họ làm thịt một vũ giả bạch n g ầ n cảnh căn bản không tính là phiền t o á i gì cả cho dù sau này bề trên của đối phương tìm đến cửa thì cũng có thể đẩy tới đẩy lui làm bộ như không biết là được rồi nhưng điều khiến bọn họ không thể ngờ chính là không ngờ việc này lại dính dáng đến chân nhân linh tháp mà mặt kính kia rõ ràng là chính là hạ lễ mà doanh thừa phong muốn tặng cho chân nhân lúc việc này được dư tuệ lượng truyền ra ngoài mọi người còn bán tín bàn nghi nhưng sau khi t ề thiên lão tổ và vài người bạn tốt nói chuyện bên cạnh xác nhận việc này nên không còn ai hoài nghi nữa lúc này những cường nhân tử kim cảnh trong nhà trọ không những hoàn toàn bỏ đi ý niệm ra tay với doanh thừa phong trong đầu thậm chí bọn họ còn hy vọng doanh thừa phong có thể sống lâu trăm tuổi bình yên vô sự trong thí luyện ở chiến trường cổ nếu như hắn không cẩn thận xảy ra chuyện gì đó thì có trời mới biết vị chân nhân linh tháp tính tình cổ quái kia sẽ giận cho đánh mèo như thế nào mười ngày sau doanh thừa phong sửa sang lại một chút cất ngưng thần đan lại lúc này hắn cũng không tiếp tục luyện đan nữa không để ý đến ánh mắt thú hoan của đan lô khí linh mà cất lò luyện đan vào bên trong túi không gian chờ ở trong nhà gần nửa ngày quả nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa nhẹ nhàng hắn khẽ mỉm cười đứng dậy mở cửa băng tuyết thượng nhân rầm rầm đi tới doanh thừa phong khẽ giật mình nói lãnh huynh ngươi đi xa nhà rồi sao có thể khiến trên người một vị vũ giả bạch ngân cảnh mang theo vẻ phong trần như thế thì hẳn là chuyến rời xa nhà này của hắn không gần Băng thượng nhân sảng khoái cười lớn một tiếng, từ trong lòng lấy ra một cái hộ, nói, tuyết một từ một lấy khoái hộp, cười cái ra doanh huynh, thửa a trở về núi Đại à ngàn ngàn n chuyến, mang hết nhện mấy ngàn năm do nhện tuyết mấy ngàn năm phun ra đến ngươi một mấy mấy xem hết tơ tuyết thiểu đây ra do rồi, phong mở hộp ra bên trong quả nhiên đầy áp một loại sợi tơ mảnh trong suốt loại dây nhỏ này trải qua thủ đoạn rèn luyện và bảo dưỡng thần kỳ nào đó nên lúc này không còn tính dính nào cả tuy nhiên tơ nhện vẫn là tơ nhện chỉ cần thi triển một loại thủ đoạn đặc thù kích phát thì vẫn có thể phóng xuất ra tính dính như trước k h ẽ đóng lại doanh thừa phong kinh ngạc nói lãnh huynh mấy ngày nay huynh không ở chỗ này sao đúng vậy băng tuyết thượng nhân gật đầu thật mạnh nói ngươi và những người khác có ước hẹn mười ngày lãnh ngô cũng không thể khiến ngươi trở lây nên chạy trở về một chuyến may mắn là còn kịp doanh thừa phong nhìn hắn nửa ngày chậm rãi gật đầu một cái xem ra không phải là mình phán đoán sai lầm mà là vì băng tuyết thượng nhân căn bản không ở trong nhà trọ nên mới không biết việc xảy ra ở hội giao dịch này g đó vậy nên cũng không thể tới mà nhắc nhở mình được lấy một hộp ngọc từ trong người ra doanh thừa phong cười nói đã khiến lanh huynh chịu khổ rồi nơi này có hai viên ngưng thần đan kính xin lanh huynh vui lòng nhận cho hai viên sao sắc mặt băng tuyết thượng nhân k h ẽ đổi ánh mắt mang theo nghi ngờ nhìn doanh thừa phong khẽ cười cười doanh thừa phong nói lanh huynh tiểu đ ệ càng nhiều tơ n h ệ hơn nữa nếu ngày sau huynh có thể thu thập được nữa thì có thể bán cho tiểu đệ không lúc này băng tuyết thượng nhân mới thoải mái hắn nhẹ vô bàn tay trước ngực nói lãnh ngô biết rồi lãnh ngô hứa trong ba mươi năm sau này tất cả tơ nhện do nhện tuyết phun sẽ đều thuộc về ngươi sau khi tiến băng tuyết thượng nhân đi dư tuệ lượng và hai vị cường nhân bạch ngân cảnh k h á c cũng lần lượt tới thăm bọn họ đều được từ trong tay doanh thừa phong thứ đồ vật mà mình muốn trong lúc nhất thời hai bên đều vui vẻ sau khi đổi xong đồ vật này nọ doanh thừa phong sảng khoái rời khỏi nơi này l ẻ loi một mình tiến vào trong vòng chiến trường cổ ba ngày sau khi hắn rời đi nhóm cường nhân tử kim cảnh đều như có ước hẹn săn mà cùng rời đi thật ra bọn họ làm như vậy là để tránh bị nghi ngờ nếu doanh thừa phong xảy ra chuyện gì ở bên ngoài thì tuyệt đối sẽ không có quan hệ gì tới bọn họ nếu để doanh thừa phong biết được những việc mấy người này đã làm thì sẽ biết được bọn họ k i ê n kỵ chân nhân linh thắp đến thế nào thật ra cái này không phải là k i ê n kỵ mà là một loại sợ hãi và kính sợ sau khi rời khỏi nhà trọ một trăm dặm doanh t h ừ a phong tìm một di tích an toàn không người lại tiếp tục luyện chế đan dược mười ngày sau trong lò đan vang lên một tiếng nổ vang từng luồng khói trắng mãnh liệt tuân ra từ giữa lúc đan lô khí linh kê hơi có chút tươi cởi khoa trương đắc ý ba mươi sáu hạt đan dược từ trong lò đan phóng lên cao ở giữa không t r ú n g tản mát ra mùi thuốc nồng đậm sau đó từng viên từng viên rơi vào trong bình ngọc đã sớm được chuẩn bị doanh thửa phong dơ bình ngọc lên Nhìn đan d ư ợ c lưu c h u y ể n n h ư s ó n g nước, đôi m ắ t sáng ngời. c h ư ơ n g 470, di thiên linh đan di thiên linh đan chính là một trong nhiều loại linh dược mà đan lô khí linh dành cho trong nhiều đan phương dược liệu mà loại khí đan này cần quả không ít nhưng loại quý và hiếm nhất trong đó chính là di thiên lộ thủy x ư ơ n g di thiên loại này sinh ra từ hạt xương trên loại cây hiếm có và sở hữu hiệu quả đặc biệt thần kỳ mà người con người không biết được một khi dùng lò luyện đan để luyện và tinh chế ra các vị thuốc thì có thể tiết ra năng lượng lớn không thể so sánh được mà một đặc điểm đặc trưng của loại năng lượng này chính là có thể khiến cho thể chất của người khác có thể thay đổi một cách tinh tế khiến họ càng trở nên gần gũi với tự nhiên hơn thể chất của con người là thứ thần kỳ và riêng biệt nhất trên thế giới này chắc hờ hai một khả năng tu luyện của mỗi người không giống nhau có người giỏi tu luyện lực lượng tinh thần có người giỏi tu luyện về chân khí nhưng có nhiều người căn bản lại không thể nào tu luyện thể chất của người luyện võ doanh thừa phong chỉ có thể dùng hai từ bình thường để hình dung nếu như trong mắt của những người luyện võ cùng giai cấp thì còn có thể nói là vô cùng thê thảm chẳng qua cũng chỉ hơn những kẻ không có tư chất tu luyện chân khí một chút mà thôi nếu như hắn không dùng hết số đan dược mà vô số người đang hàng mộng t ư ợ n g cùng với việc dựa vào bá vương thương để chiếm được sức mạnh đặc biệt tiến hành tiếp nạp và tích lũy chân khí thì hắn cũng không thể nào đạt đến cảnh giới như ngày hôm nay hắn luôn mưu cầu thể chất bản thân được nâng cao như thế thì quá trình tu luyện sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nhưng trong thiên hạ này thứ đan dược có thể nâng cao được chân khí đã là quý hiếm k h ắ c thường rồi còn thứ đan dược có thể nâng cao được lực lượng tinh thần lại còn có thể từng bước thay đổi thể chất con người thì chính là linh đan d ư ợ u dược cung cấp với tiên dược rồi trước đó doanh thừa phong không nói là đã nhìn thấy đến cả nghe cũng chưa từng nghe đến nhưng đến nay ngọc bình trong tay hắn lại đang chứa thứ tiên dược thần kỳ này di thiên kỳ thụ chính là một loại cây thần kỳ có thể gắn kết và hoán đổi với sức mạnh của trời đất tuy nó không thể sánh với cây sinh mệnh trong truyền thuyết nhưng nghe nói cũng sở hữu một phần sức mạnh của cây sinh mệnh hoặc cũng rất có thể đây là sản phẩm đặc thù được tạo nên bởi cành lá của cây sinh mệnh vô tình đã ghép với một loại thực vật nào đó chỉ là loại cây kỳ lạ này với nhân loại suy cho cùng vẫn là hai loại sinh mệnh hoàn toàn khác nhau sức mạnh và đặc tính mà kỳ thụ có được rất khó để loài người hấp thụ được đương nhiên nếu như cường nhân luôn dùng xương di thiên như vậy ngày tháng trôi qua ít nhiều cũng có thể có được chút lợi lộc điều mà doanh thừa phong không biết là trong thế lực to lớn mà dư tuệ lượng thuộc về có mấy vị cường nhân đỉnh cao đều có cùng một sở thích đó chính là sử dụng loại nước suối mà xương di thiên đã làm loãng để pha t r à họ không biết loại xương này quý hiếm như thế nào nhưng là một võ giả và linh giả hùng mạnh thì lại có một năng lực bẩm sinh là tránh được thai họa trong mấy chục năm ngày nào cũng như ngày nào đều pha t r à và vô c h i vô giác nó có ích cho sức khỏe của họ biết n h ư ờ n g nào chỉ là tốc độ thay đổi bị chậm lại khiến họ không thể nào nhận ra mà thôi chứ khi loại cây này có hiệu quả thần kỳ chứ những cường nhân này cũng không thể nào không hẹn mà cùng đưa ra lựa chọn này nhưng sau khi trải qua sự chế luyện của l o luyện đan nước của loại cây thần kỳ này đã sinh ra sự thay đổi cực lớn sức mạnh thay đổi làm cho loài người có thể hấp thụ và sử dụng nó lưỡng lự một chút doanh thừa phong cũng đã cho một viên đan dược vào miệng ngay lập tức hương thơm từ môi bay ra miên man viên đan dược trong nháy mắt hóa thành nước miếng trôi vào trong bụng hoàn toàn không dạo d ư ợ c như doanh thừa phong tưởng tượng mà sau khi viên đan dược này hòa tan lại tiết ra một năng lượng như nước suối mắt lạnh năng lượng đó chạy trong cơ thể của hắn chạy khắp trong từng n g õ n g ngách không chỗ nào trong cơ thể là không có thân thể dần dần run lên doanh thừa phong thở ra một hơi thật dài có điều nó không hề đau đớn mà ngược lại nó hoàn toàn là một sự hưởng thụ uống ngưng thần đan phải chịu đựng một nỗi đau giống như hàng ngàn hàng vạn nhát đau đâm vào như thế mới có thể khiến cho ý chí tôi luyện một cách tốt nhất đồng thời không ngừng nâng cao nhưng uống di thiên linh đan thì hoàn toàn không giống thế hiệu lực của loại đơn dược này khiến người khác có một loại cảm giác như đang ngâm mình trong dòng nước s ố i ấm sức mạnh của nó không ngừng tới đều trong mỗi tế bào trong cơ thể của doanh thừa phong làm cho cơ thể của hắn thay đổi thần kỳ và tinh tế trong lúc đó doanh thừa phong nhắm hai mắt dường như hắn đã cảm nhận được bản thân hóa thành một cây lớn dễ cây đang cắm tràn lan ra mặt đất cắm sâu vào lòng đất sức mạnh trong trời đất từ tám phương bốn hướng tập trung hết lại đây trong lòng lá rộng giống như đang trong không gian mỗi giờ mỗi khác sức mạnh của trời đất không ngừng nuôi dưỡng cơ thể hắn khỏe mạnh bừng bừng sức sống cũng không biết bao lâu đã ổn thừa phong cuối cùng đã mở mắt ra rồi ảo giác trong đầu đã biến mất hoàn toàn mà hiệu quả của thuốc cũng hòa tan vào trong thân thể hắn khởi động chân tay một lát sức mạnh của chân khí và tinh thần cùng lúc lưu truyền thăm dò trong cơ thể hắn đã không cầm được sự vui mừng bất ngờ đúng như đã liệu được từ trước cơ thể của hắn thay đổi một cách thần kỳ dường như có một sợi liên hệ khó hiểu cùng với linh lực tồn tại ở bất cứ nơi nào ở thế giới bên ngoài tuy mối liên hệ này rất nhỏ hơn nữa lại mỏng manh như sợi tơ nhện dường như chỉ một trận gió thổi qua cũng có thể làm nước nhưng doanh thừa phong tin chỉ cần có mối liên hệ này thì cuối cùng sẽ có một ngày sợi dây mỏng manh sẽ biến thành một con đường thông thiên lớn giúp bản thân hắn có được uy năng v ô thượng đó chính là công dụng chính của di thiên linh đan có thể kết nối sức mạnh của nhân loại và tự nhiên tuy đặc tính này không có cách nào làm cho hắn nhanh chóng thăng tiến nhưng ở góc độ lâu dài mà nói năng lực này còn tốt hơn gấp trăm lần so với việc dùng đan dược để tăng cường chân khí và sức mạnh thần kỳ cẩn thận từng ly từng tí thu ngọc bình lại sự quý giá của thứ đồ này còn vượt xa thần đan nếu như để cho người khác biết trên cơ thể hắn còn có một thứ quý báu như vậy thì doanh thừa phong có thể khẳng định hắn sẽ vĩnh viễn không có ngày nào được yên ổn lúc đó dù cho có dùng uy tín của linh tháp chân nhân cũng không thể ngăn nổi lòng tham của nhiều cường nhân tử kim cảnh làm xong tất cả doanh thừa phong quay đầu nhìn đan lô khí linh thêm một lát đan lô khí linh gan như chuột nhát ruột cổ lại thân thể đột nhiên bắt đầu trống rỗng cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất lẩn trốn trong lò đan doanh thừa phong nhăn mày nói ta sẽ không ăn t h ị t ngươi sao ngươi lại sợ ta đến vậy đan lô khí linh lắc lắc đầu nói ta cũng không biết nhưng ta nói là cảm thấy trên người ngươi có một thứ kỳ diệu thứ đó khiến ta sợ hãi nhưng đồng thời thứ đó cũng khiến ta muốn tiếp cận hắn nghiêng đầu nói ta có một dự cảm nếu sau này ta muốn thăng tiến vậy thì cùng với ngươi sẽ không đến nỗi nào doanh thửa phong tâm niệm chuyển nhanh như điện lập tức nghĩ ngay đến trí linh trong đầu bản thân có thể sở hữu khí linh bá vương thương và khí linh của hàn băng trường kiếm kỳ thực đều liên quan đến trí linh chính là do nó tách ra cho nên mới có thể nảy sinh ra linh ở trong khí hoặc là đan lô khí linh này cũng có thể cảm ứng được sự tồn tại của khí linh cho nên mới có cách lắc lắc đầu doanh thừa phong mới vứt bỏ cái tâm niệm không thể tưởng tượng được trong đầu mình nói ta nhớ ngươi đã từng nói ngoài luyện đan ra luyện khí cũng không hề lạ lẫm đan lô khí linh ngưỡng cao ngực nói vẻ thách đố không phải không lạ lẫm mà đó hoàn toàn là sở trường có vẻ như muốn để cho doanh thừa phong tin lời nó nói nó vội nói trong bụng của ta có thể sinh ra siêu phẩm khí linh doanh thừa phong gật gật đầu nó thấy lò luyện đan không to lắm nhưng lại tin lời của nó tất h h ứ này n xem ra k cơ. Cơ ô cả những điều này đều chứng minh lò luyện đan này không thể đơn giản cho nên e là khi nói ra nó đã luyện thành siêu phẩm khí linh doanh thừa phong cũng không lấy đó làm lạ lùng mở được túi không gian doanh thừa phong rút hàn băng trường kiếm t ơ nhện tuyết nghìn năm cùng với mảnh vỡ sao băng ra ta muốn dùng những vật này hòa vào hàn băng trường kiếm ngươi có thể làm được không doanh thừa phong nói vẻ nghiêm túc tuy trong tay hắn còn có một mảnh bổ thiên thạch nhưng vật thần kỳ như vậy dùng một ít thì sẽ thiếu đi một ít nếu như lò luyện đan này có năng lực luyện được thì hắn chẳng dại gì lãng phí của quý đó đan lô khí linh mỉm cười một chút nói chuyện nhỏ này sao có thể làm khó ta được sắc mặt doanh thừa phong bình tĩnh nói khí linh của hàn băng trường kiếm chính là bạn tốt của ta trong lúc ngươi luyện nên cẩn thận một chút nếu như khiến cho khí linh tổn hại hửm. cơ thể của đan lô khí linh co lại một chút nhưng sau đó liền nói yên tâm đẳng cấp khí linh của ngươi quá kém đến linh trí chân chính còn chưa sinh ra trong lúc luyện đảm bảo hoàn toàn nghe lời sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào đâu doanh thừa phong chăm chú nhìn nó một chút lại cầm lang vương thuẫn và khoáng thạch từ tính ra nói sau khi rèn được hàn băng trường kiếm còn có loại lang vương thuẫn này đan lô khí linh cười khà khà giơ tay ra hai tuyệt phẩm khí linh và tài liệu trên mặt đất liền bay vào trong lò luyện đan lông mày của doanh thừa phong dựng lên hàn băng trường kiếm và lang vương thuẫn không hề có chút phản kháng nào điều này khiến hắn lấy làm lạ trừ khi hai khí linh này có được trí tuệ lớn mới có thể tín nhiệm đan lô khí linh như thế có điều đan lô khí linh này gan tuy nhỏ một chút nhưng thấy biểu hiện của nó thì cũng không khác biệt quá lớn so với một người bình thường trí tuệ như thế đừng nói là khí linh của lang vương t h u ậ n và hàn băng trường kiếm chỉ e khí linh của bá vương thương cũng còn thua xa thật sự không biết lò luyện đan này rốt cuộc là cấp bậc linh khí nào lại có thể sinh ra khí linh cường đại như vậy gượng cười một tiếng doanh t h ừ a phong thu tâm thần lại bảo hộ cho đan lô khí linh ba ngày đêm trôi qua rồi đan lô khí linh đột nhiên vang lên một tiếng nổ sau đó hàn băng trường kiếm và lang vương thuẫn từ trong lò luyện đan bay ra trong không gian càng ngày càng to bay về phía doanh thừa phong chương 471, linh khí thăng tiến ẩm cùng với tiếng gầm r u lớn hai linh khí rơi xuống tay doanh thừa phong trong thời khắc linh khí rơi xuống tay doanh thừa phong cảm nhận rõ ràng tiếng hoan hô vui mừng vô hạn từ khí linh bất luận là khí linh hàn băng trường kiếm hay là khí linh lang vương thuẫn đều rất hài lòng với lần chế luyện này ánh mắt doanh thừa phong dừng lại ở đan lô khí linh hắn đánh giá cao lực lượng thần bí vô hạn mà nó có được bản thân hắn là một trong những thợ rèn nên hắn biết muốn luyện tài liệu và nâng cao siêu phẩm khí linh khó đến mức nào tuy nói trong quá trình này nhất định phải có sự phối hợp từ phía khí linh nhưng khí linh cũng không thể tự tiến hành chế luyện tác dụng chính mang tính chất quyết định vẫn là bản thân người rèn trừ khi sử dụng bổ thiên thạch một loại bảo vật cấp lịch tiên nếu không sẽ không có ai có thể bảo đảm thành công một cách thuận lợi nhưng nhìn dáng vẻ của đàn cô khí linh này thì có vẻ lại dễ như t r ở bàn tay không có bất kỳ khó khăn nào cả điều này khiến cho người khác thấy sợ hãi cho dù là bản thân doanh thừa phong cũng coi như là có sự giúp đỡ của trí linh cũng không dám nói có thể làm tốt hơn nó từ từ vô vệ sau một hồi lâu hai khí linh cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại nhưng chúng không hẹn mà đều hướng về phía doanh thừa phong phát tín hiệu mời chúng đều vội vàng muốn được thử uy năng mới nhưng doanh thừa phong không quá kích động hắn lẳng lặng cảm ứng uy năng hơi thở mà hai khí linh vốn có Chắc L21. sau một hồi lâu hắn chậm rãi gật đầu đã hiểu được đại khái sau khi tiếp nạp vật liệu mới hai khí linh lại bước dài lên trước một bước có điều bước này tuy không nhỏ nhưng vẫn như cũ không thể nào bước qua danh giới từ bạch ngân cấp tới hoàng kim cấp cho đến nay thì uy áp và lực lượng mà chúng giải phóng ra đã tương đương với linh khí siêu cường của c ự c phẩm bạch ngân cấp rồi hơn nữa nếu như gặp phải bảo vật có thể hòa hợp với chúng vậy thì bất cứ lúc nào cũng có thể tiến thêm một bước trở thành linh khí hoàng kim cảnh thăng tiến linh khí cũng giống như sự tu luyện nhân loại càng là binh khí bậc cao thì càng khó rèn và rèn luyện sau khi doanh thừa phong sử dụng bổ thiên thạch để luyện mấy loại khoáng vật quý hiếm thì hai linh khí này từ hát thiết cấp bình thường trực tiếp thăng tiến thành bạch n g â n cấp nhưng bảo vật mà đến bây giờ chúng đạt được có giá trị không hề nhỏ và một lần nữa sau khi luyện hai linh khí này thậm chí đẳng cấp của chính chúng cũng không thể đột phá đương nhiên kết quả như vậy sớm đã nằm trong dự liệu của doanh thừa phong nếu như linh khí hoàng kim cảnh dễ dàng sinh ra như vậy thì cũng không có nhiều người vì nó mà phát điên lên khe búng nhẹ hàn băng trường kiếm vù một âm thanh đột nhiên vang lên âm thanh này theo sóng không khí truyền ra xa không ngờ có thể nghe được tiếng hồi âm trong âm thanh này giống như là ẩn chứa một lực lượng cực lạnh cực rét cực bước khi sóng âm phát ra đến cả trong không khí cũng mơ hồ xuất hiện hiện tượng kết băng hóa trong lòng doanh thừa phong mừng thầm sau khi luyện mảnh vụn sao băng băng tuyết của hàn băng trường kiếm tăng lên một bậc cái lệnh đó b ứ c người ta gần như đạt được cảnh giới không chiến mà vẫn làm người ta khuất phục có điều cái mà doanh thừa phong muốn xem nhất lại không phải là cái này tâm niệm của hắn trong nháy mắt hòa hợp với khí linh sau đó trên thân kiếm đột nhiên tạo nên từng đường hoa văn thần bí khó lường đây là sức mạnh bí văn nhưng lại không phải là bí văn của hàn băng trường kiếm trước kia mà là năng lượng bí văn được tự động sản sinh ra sau khi đã dung hòa với thơ nhện tuyết nghìn năm đây là đặc điểm và giá trị lớn nhất của linh khí siêu cấp chúng có thể dựa vào những tài liệu tiếp nạp khác nhau mà tự động dung hợp để chế tạo và làm cho uy năng lớn nhất của tài liệu thông qua năng lực bí văn phát ra nếu như là một linh khí bình thường muốn sở hữu lực lượng bí văn mới thì nhất định cần sự cải tạo và trao chuốt từng chút một của thợ rèn hơn nữa xác suất thành công cuối cùng lại không cao nhưng siêu phẩm linh khí thì khác dưới sự dẫn dắt của trí linh thợ rèn chỉ cần tiến hành luyện la được về công việc cải tạo bí văn hoàn toàn có thể giao cho khí linh tự hoàn thành hơn nữa sau khi hoàn thành còn tốt hơn một bậc so với thợ rèn giỏi nhất lúc này sau khi được chân khí của doanh thừa phong kích động hàn băng trường kiếm lập tức phóng ra vô số hàn quang những hàn quang này lại không hề rời rạc mà trong hư không c h u n g kết nối thành vô số ô lưới tơ nhện tuyết nghìn năm sau khi bảo vật này s á t nhập vào hàn băng trường kiếm không ngờ lại dùng chính phương thức này để xuất hiện trở lại tuy tơ nhện lúc này đã là tồn tại năng lượng tinh khiết nhưng độ bóng và sáng được tiết ra trên bề mặt lại rung động lòng người nhẹ dung thanh trường kiếm trong tay một lực lượng chấn động lập tức chuyển ra giống như gọn sóng toàn bộ mạng nhện bắt đầu lay động đồng thời không ngừng sinh ra những sợi tơ nhện mới làm cho các ô lưới mạng nhện to lớn ngày càng phát tán ra đột nhiên một sợi tơ lung lay nhẹ nhàng bám vào trên một khối đá lớn hòn đá này ít nhất phải nặng vài chục cân nhưng khi sợi tơ nhện bám vào nó lại như muốn động đậy đồng thời ầm ầm bay lên nhìn tỉ mỉ gần như không nhìn rõ tơ nhện không ngờ lại sở hữu tính bám dính lớn như vậy nếu như trong lúc đối đầu với giặc đột nhiên thi t r i ể n ra thì đối phương tuyệt đối không thể đề phòng được doanh thừa phong vận dụng chân khí sức mạnh to lớn ấy men theo những sợi tơ c h u y ể n ra hòn đá lớn bay trên không trung đột nhiên nổ tung hóa thành vô số những mảnh vụn rơi tung tóe nhưng chúng lại không thể rơi xuống mặt đất bởi vì trong không trung chúng đã bị vô số hàn khí bao lấy biến thành những tảng băng lớn nhỏ khác nhau và đụng trong không trung đôi mắt doanh thừa phong sáng lên mạng nhện với tốc độ nhanh không gì sánh k ị p chuyển tới khiến những tảng băng kia dính vào mạng nhện tay cầm trường kiếm doanh t h ừ a phong phi thân trường kiếm hóa thành một ánh sáng cầu vồng bay lượn trong tay hắn mà theo động tác của hắn mạng nhện càng ngày càng lớn càng ngày càng nhiều thông qua sự chuyển hóa của hàn băng trường kiếm dường như chân khí liên tục không dứt đó đã không ngừng chuyển hóa thành tơ nhện tuyết nghìn năm thần bí này cuối cùng sau khi phạm vi lan tràn của mạng nhện đã lên đến mấy chục trượng doanh t h ừ a phong mới có một chút cảm giác mất sức không thể tiếp tục được nữa tuy nhiên cự ly này đã khiến người khác nghe đến phải thấy khiếp sợ phải biết rằng tơ n h ệ n phân bố không bằng thẳng mà lấy doanh thừa phong làm trung tâm phát ra bốn phương tám hướng với tốc độ và tần suất ổn định lúc này mạng n h ệ n xung quanh hắn đã hoàn thành một bố cục lập thể bất luận là sinh vật hoặc đồ vật nào muốn đến trước mặt doanh thừa phong thì nhất định phải đối diện với trăm đường mạng n h ệ n trở lên này những sợi tơ n h ệ n này nếu như chỉ tồn tại một mình thì không có cách nào uy hiếp được võ sư và linh sư nhưng khi đã trở nên dày đặc tầng tầng lớp lớp thì lực lượng của nó sẽ mạnh gấp trăm lần uy năng vô cùng thậm chí doanh thừa phong rất tự tin chỉ dựa vào sự phân bố mấy chục trượng tơ nhện vô hạn tầng tầng lớp lớp trong không gian đã đủ để khiến các cường nhân hoàng kim cảnh phải đau đầu hít một hơi thật sâu doanh thừa phong chậm rãi thu hồi chân khí sau đó những sợi tơ nhện tưởng như vô cùng vô tận đầy trời trợt biến mất không một dấu vết nhưng trong không khí vẫn đầy những khí lạnh mạnh mẽ nếu như một người luyện võ bình thường đột nhiên bước vào tuyệt đối sẽ nổi ra gà rồi đông cứng lại tuy lần luyện này không làm cho đẳng cấp của hàn băng trường kiếm thăng tiến nhưng uy năng của nó lại được nâng cao hơn rất nhiều khí lạnh mạnh mẽ đó và những tơ n h ệ năng n lượng trần đ ầ y tính bám dính đều khiến người ta khó có thể lấy sức mạnh siêu cường c h ố n g lại sở hữu chúng sức chiến đấu của doanh thừa phong ít nhất có thể tăng vọt nhiều hơn gấp đôi thu hồi hàn băng trường kiếm lại doanh thừa phong cầm lang vương thuẫn trong tay nhẹ nhàng lay động một hồi một lang vương cực lớn đột nhiên từ trong tấm thuẫn nhảy vọt ra doanh t h ừ a phong ngây ra một chút trước đây tuy lang vương thuẫn cũng có thể phóng ra lang vương nhưng nhất định phải có một quá trình chữ lực làm gì có chuyện dễ dàng như bây giờ lang vương vừa từ trong tấm thuẫn nhảy vào ra đột nhiên phát ra một tiếng gào thét thê lương âm thanh đó vang vọng ra xa quả thật giống như tiếng của một con sói thật sự tuy không biết lang vương thuẫn sau khi hấp thụ nam trâm sẽ sản sinh ra tác dụng kỳ diệu đến mức nào nhưng chỉ dựa vào lang vương thể hiện ra kỹ năng này mà nói thì đã hiếm thấy rồi sau khi hiện ra lang vương như lúc này doanh thừa phong hoàn toàn tin tưởng uy năng của nó nhất định được nâng cao lên rất nhiều đột nhiên miệng máu há to như một cái chậu của lang vương đột nhiên hướng vào trong ngay lập tức lực hút quần quận từ trong miệng sói tuôn ra ở đằng xa vô số hòn đá sôi trào bay về phía miệng lang vương doanh thừa phong trận tròn hai mắt hắn lập tức từ trong thần n i ệ m của lang vương khí linh biết được một điều đó chính là kỹ năng này là năng lực mới được sản sinh sau khi lang vương thuẫn hấp thu nam châm tử tính năng lực này tương đối cổ quái có thể giải phóng ra vô số lực từ khiến cho toàn bộ những thứ chứa kim loại đều gắn kết chặt chẽ với nhau có điều lang vương thuấn vừa đạt được năng lực này bất luận là vận dụng hay là uy lực đều chưa thể đạt được trạng thái h o à n mỹ nhưng doanh thừa phong biết năng lực này và tơ nện hàn băng giống nhau nếu như đến một lúc nào đó thích hợp thì sẽ đột nhiên phát huy tuyệt đối có thể xoay chuyển cán khôn sau bước đầu thể nghiệm uy năng của hai linh binh mới có được trong lòng doanh thừa phong thấy rất vui mừng trên chiến trường cổ nguy hiểm trùng trùng mỗi phần lực lượng đều rất quan trọng mà sau lần giao dịch này của hắn không ngờ trong chốc lát sở hữu hai kỹ năng có thể gọi là sát thủ rõ ràng là hắn vui mừng khôn siết hơn nữa lần giao dịch này hắn lại giành được một tâm kính tâm kính này sở hữu năng lực chế tạo kính tượng phân thân hình ảnh phân thân một khi phát huy thì sẽ nâng sức mạnh chiến đấu lên gấp đôi tuy nói kính tượng phân thân không thể có được sự trợ giúp của siêu phẩm khí linh nhưng ít nhất cũng là một vị cường nhân của bạch ngân cảnh tuyệt đối có thể một mình đảm đương một phía lần này trong nhà trọ tuyệt đối hành động không có chỗ nào chê được đột nhiên doanh thừa phong giật mình hắn n g n g đầu nhìn về phía xa ở đó hắn mơ hồ cảm nhận được tiếng hô hoán của bá vương thương khí linh hai mắt ngước nhìn trên mặt hắn lộ ra một nụ cười như c h ú t được gánh nặng sau khi đợi lâu như thế khí linh bá vương thương cuối cùng đã sắp hút no máu trong hồ máu kia cười một tiếng dài thân hình của doanh thừa phong vừa động đã hóa thành một quang ảnh bay về phía di tích quỷ quái đầy âm phong kia chương 472, t r ậ n mặt trời lóe ra hảo quang trói lọi tuy đã bị suy yếu do trải qua hoàn cảnh đặc biệt của chiến trường cổ nhưng khi cái nắng giữa chưa rơi xuống mặt đất thì vẫn phát ra năng lượng nóng rực và tỏa ra một tia nắng quái dị dưới ánh mặt trời tuyệt đẹp này doanh thửa phong giống như những ánh sáng lấp lánh bay nhanh về phía trước thân hình của hắn đắm chìm dưới ánh mặt trời tựa như một hình vòng cung mỹ m i ề u để lại dấu ấn của riêng mình trên chiến trường cổ chắc thờ hai một đột nhiên thân hình đang lao như bay của hắn dừng lại giống như một cây đinh cắm mạnh xuống mặt đất bởi vì chỉ trong chớp mắt đã dùng lực quá mạnh nên hai chân của doanh thừa phong thậm chí đã cắm sâu vào lớp bùn sắc mặt của hắn ngưng lại hai mắt nhìn về phía trước dường như đang có điều gì do dự kỳ lạ hắn đột nhiên có một cảm giác cứ càng tiếp cận di tích đó thì sẽ càng nguy hiểm trong di tích đó dường như có một mối nguy hiểm rất lớn đang đợi hắn đến hít một hơi thật sâu tuy từ trước đến nay doanh thừa phong không hề tin vào quỷ thần nhưng từ khi hắn tu luyện thành công đến nay dự cảm này lại tương đối linh nghiệm mỗi khi có kẻ nào muốn gây bất lợi cho hắn hắn thường mơ hồ cứ như có sự phù hộ của thần linh mà dự cảm trước được mà chính là vì có dự cảm này hắn mới nhiều lần gặp dự hóa lành đồng thời dùng lực đẩy lực đạt được những thành t i ệ u k ế t xuất lúc đó đã cảm nhận được mối nguy cơ lớn trước mắt hắn đương nhiên không dễ dàng bước vào trong đó hít một hơi thật sâu doanh thừa phong luồn tay xuống hông cứ như dùng phép thuật rút lang vương thuận ra dường như lúc tấm thuẫn vừa xuất hiện mấy chục con sói nhỏ đã từ trong đó nhảy vọt ra doanh t h ừ a phong đến qua không ngăn được tim hơi loạn nhịp một chút hắn nhớ rất rõ những con sói nhỏ này ban đầu số lượng đáng lẽ phải là hai mươi b ố con nhưng bây giờ thì thấy lại ước chừng hơn ba mươi con trong vô c h i vô giác số lượng của sói con lại tăng với phạm vi lớn như vậy hắn biết đây nhất định là lang vương thuẫn sau khi tiếp nạp tinh hoa của nam trâm đã có sự biến dị nảy sinh tuy thực lực của mỗi con sói con tăng lên không cao nhưng sau khi hơn 30 con hợp là một uy năng của chúng cũng lớn hơn rất nhiều so với 24 con hợp lại thành một con sói lớn có lẽ khi mà hơn 30 con sói nhỏ này hợp lại thành một con sói lớn nó đã sở hữu thực lực ngang bằng với cường nhân hoàng kim cảnh đương nhiên đây chỉ là dự đoán của doanh thừa phong thực lực thật sự của con sói lớn rốt cuộc như thế nào còn là một con số chưa rõ ràng nhẹ nhàng phất tà áo những con sói con này lập tức hiểu được ý của hắn ẩm ẩm chạy tàn ra tốc độ khi chúng chạy trốn cực nhanh hơn nữa động tác tương đối q u ỷ dị có con sói nhỏ chạy về phía trước thân hình không ngừng kéo dài ra khoảng cách giữa bốn chân càng ngày càng lớn dường như biến thành một loại quái thú dị t r ù n g còn có con lại lăn lộn trên mặt đất cuộn tròn lại giống như một quả bóng lan tới phía trước những con sói con này mỗi con đều thể hiện sự thần thông của mình không ngờ lại biến hóa thành những trạng thái không giống nhau mơ hồ tạo thành hình chiếc quạt lao nhanh về phía di tích ánh mắt doanh thừa phong ngưng lại hài lòng gật đầu hắn có một dự cảm sau khi những con sói con này tìm kiếm một lượt quanh di tích nhất định sẽ tìm thấy nguy hiểm ở phía nào tuy giữa những con sói con này có lực lượng tinh thần t h ầ n giang buộc nhưng khoảng cách giữa chúng cũng được duy trì vừa đúng trong khoảng cách này tất cả tầm mắt của sói con đều giao nhau bảo đảm sẽ không để lỡ bất kỳ góc chết nào đây là chuyện dưới sự tính toán chặt chẽ của trí linh lang vương thuẫn mới có thể làm được hơn nữa chỉ có duy nhất dựa vào trí linh có sức mạnh vượt q u a thế giới này mới có thể tượng tưởng tượng và phân tích tìm ra được địa điểm đáng nghi doanh thừa phong chậm rãi gật đầu khí linh lang vương thuẫn sau khi tiếp nạp năng lượng nam t r â m cuối cùng đã lột xác đặc biệt lại càng biểu hiện rõ ràng trên cơ thể của những con sói con ít nhất thì trước đây những con sói con này cũng không có năng lực biến thành nhiều hình cổ quái như thế thân hình nhoáng lên một cái tốc độ của doanh thừa phong chậm lại theo những con sói con này đi về phía trước tuy hắn cảm nhận được nguy hiểm phía trước nhưng lại không hề có ý định lùi bước bởi vì bá vương thương khí linh sắp hoàn thành hành động hút máu hắn muốn xem xem bá vương thương sau khi tiếp nạp đủ sức mạnh thì có thể mạnh đến n h ư ờ n g nào đương nhiên hắn cũng không hành sự lỗ mãng nếu như biết thực lực của đối phương hơn xa chính mình bản thân còn xa mới có thể địch lại đối phương vậy thì hắn cũng sẽ lập tức trốn chạy thật nhanh quân tử báo thủ mười năm chưa muộn chân lý của câu nói này có thể nói hắn đã hiểu hoàn toàn triệt đề sau một canh giờ tốc độ của doanh thừa phong càng ngày càng chậm lại đến cả những con sói con tạo hình cánh quạt phía trước cũng trở nên thận trọng từng chút một đi bước nào chắc bước ấy bởi vì đến đây chỉ cách di tích kia vẹn vẹn có năm dặm nếu như nguy hiểm đến từ trong di tích thì thôi nhưng nếu như nguy hiểm đến từ bên ngoài vậy với khoảng cách này thì đây là vị trí phục kích thích hợp nhất đ ú n g con sói đi đầu dừng lại nó chuyển động phần đầu gào lên vẻ bất an chỉ là âm thanh của nó không lớn nếu như không lắng nghe cẩn thận thì căn bản sẽ không nghe thấy gì cả nhưng những âm thanh này biến thành một làn sóng âm thanh vô hình truyền đến thai tất cả những con khác dường như đến cả những con khác đều cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt cho nên trở nên kích động không yên chuẩn cua trái tim đen đ u ám tui n g ẹ từ từ chuyển động bước chân của con sói đi đầu đột nhiên dừng lại lớp đất dưới chân nó đột nhiên tách ra dường như đột nhiên xuất hiện một hang động lớn con sói đi đầu tuy phản ứng nhạy bén nhưng cũng không biết tại sao mặt đất lại có cơ quan kỳ dị như vậy thân hình của nó nhoáng lên một cái lập tức mất đi trọng tâm đang từ trên ngã xuống hang động mà hang động này lại giống như miệng của một con q u á i thú sau khi nuốt lấy con sói lại lập tức khép lại nếu như từ trên không trung nhìn xuống thì miếng đất này không có một chút nào từng tách ra và cũng như con sói kia chưa từng tồn tại chưa từng đi qua nơi này ở phía xa doanh thửa phong hít một hơi khí lạnh ngay khi con sói con vừa rơi xuống hắn không chút do dự đưa ra mệnh lệnh tự nổ con sói nhỏ không phải là một sinh mệnh thật sự nó chỉ là một sự ngưng tụ năng lượng mà làng vương t h u ậ n phong xuất ra tuy nói mỗi lần nổ chết đi một con sói con đối với uy năng của làng vương t h u ậ n sẽ bị ảnh hưởng mà muốn khôi phục cũng cần có một thời gian nhất định để ngưng tụ năng lượng nhưng trong tình huống này doanh thừa phong không còn lựa chọn nào khác ẩm dưới mặt đất đột nhiên vang dội một tiếng nặng trĩu đất đá lật tung lên đ ồ n g nhiên lại xuất hiện một hang động to lớn đó chính là hang động đã từng mở ra và khôi phục khi con sói con bị nổ tung nó lại xuất hiện lần nữa nhưng thời gian nó xuất hiện không lâu hang động lại nhanh chóng khép lại hơn nữa ở đây lại hồi phục về diện mạo ban đầu cứ như chưa từng xảy ra bất kỳ biến cố nào sắc mặt doanh thừa phong khẽ biến đôi mắt hắn lõe lên ánh sáng lực lượng tinh thần giải phóng ra xa cảm ứng được sự biến hóa quỷ dị từ nơi hư không sau khi uống di thiên linh đan thân thể của doanh thừa phong có những thay đổi kỳ diệu đặc biệt là sự thay đổi năng lượng và cảm nhận trong thế giới tự nhiên ngày càng sâu sắc cho nên lúc hắn thi triển tinh thần hết mức lập tức cảm nhận được hơi thở quen thuộc từ phía xa lực lượng hắc ám hơn nữa lực lượng này không phải do một người nào đó phóng ra mà là trong phạm vi kia do một trận đồ tự động cảm ứng được mà phóng ra trận pháp sư doanh thừa phong lẩm bẩm trận pháp sư của hệ hắc ám k h ả k h ả đúng là bút tích rất lớn sau khi trải qua lần tra xét này hắn đã biết nơi có mối nguy hiểm phương hướng này còn cách di tích đâm phong quỷ vực chừng năm dặm nhưng lại có người ở đây bố trí một trận đồ cực lớn trong trận đồ này phàm là tất cả sinh vật vào trong đó thì đều chịu phải sự công kích của lực lượng đến từ trận đồ tuy doanh thừa phong không biết đây rốt cuộc là trận đồ cường đại siêu cấp do ai bố trí nhưng hắn có một cảm giác mơ hồ e là người này có quan hệ không hề bình thường với a nhị pháp đặc những con sói con còn hầu như cùng lúc d ừ n g bước chúng lẳng lặng nghe ngóng bốn phía có vẻ như muốn nhìn thấy một thứ gì từ trong đó mà doanh thừa phong thấu qua khí linh như thể là hóa thân thành mấy chục người tập hợp tất cả những gì mà chúng nhìn thấy lại đồng thời do trí linh tiến hành phân tích và tính toán một hồi sau doanh thừa phong cuối cùng đã có được kết quả mong muốn nhưng điều khiến hắn thấy hoảng sợ là thông qua việc so sánh với lực lượng tràn ngập trong không khí hắn kinh ngạc phát hiện dường như năm dặm xung quanh di tích đều biến thành một trận đ ổ siêu cấp cực lớn di tích âm phong quỷ vực này không hề nhỏ đừng nói là muốn bao vây xung quanh chỉ là bao vây một phía thôi cũng đã là một chuyện không đơn giản rồi vậy rốt cuộc là người nào mới có thể làm được như thế này hắn mơ hồ cảm thấy người có thể làm đến mức khiến người đời phải khiếp sợ như thế này nhất định là một nhân vật rất giỏi e là trong các linh sư và người luyện võ mà hắn đã từng gặp cũng không có mấy người có thể sánh bằng còn nữa nơi âm phong quỷ vực này tuy chỉ là một trong nhiều di tích trong chiến trường cổ nhưng mối nguy hiểm trong di tích này lại không quá cao cho nên những cường nhân cần những thứ đặc thù để làm tài liệu đều tìm đến nơi đây nhưng có người đã bày ra trận đồ này nên tất cả con đường đều chắn chết rồi doanh thừa phong không tin những người này có đủ kiên trì họ nhất định sẽ tìm mọi cách trăm phương ngàn kế để vượt qua được trận đồ này mà ở đây xảy ra mâu thuẫn và thương vong gì chắc chắn sẽ để lại dấu vết trên người của chủ nhân trận đồ này cười lạnh một tiếng ánh mắt của doanh thừa phong dần dần lạnh đi bao nhiêu là cường nhân đến đây còn thêm cả chỗ r ử a và bối cảnh vững chắc của họ cũng bị một trận đồ con con như thế này làm khó thế nhưng chỉ trong phút chốc doanh t h ừ a phong lại bắt đầu hành động hắn lập tức hạ lệnh cho những con sói con ẩn nấp để chờ thời cơ hành động bởi vì hắn phát hiện có một bóng người như bay từ trong trận đồ chạy ra hơn nữa không hề dừng lại mà đi thẳng tới nơi mà con sói con lúc trước bị nổ tung Khuôn tương mặt của gã đây là một cường nhân hoàng kim cảnh hơi thở trên người gã mãnh liệt vô cùng tràn ngập cảm giác nguy hiểm khó mà miêu tả được lúc này ánh mắt của gã vừa chuyển liếc xuống dưới mặt đất mày nhăn lại cao giọng nói liêm khê linh vực a nhị pháp đặc thế gia lúc này đang làm việc các lộ đồng đạo tạm thời tránh đi đa t ạ doanh thừa phong dùng mình a nhĩ pháp đặc đó chẳng phải là kẻ ngoại vực đã bị hắn chém chết sao trong lòng hắn mơ hồ cảm nhận thấy một tia không ổn không ngờ thế gia này lại sở hữu thực lực lớn như thế có thể phong tỏa tận năm km xung quanh di tích bút tích lớn như thế này người bình thường không thể tưởng tượng được cho dù là cường nhân tử kim cảnh cũng chưa chắc làm được đến bước này chỉ có điều không biết những người này tới đây có dụng ý gì mà xem bộ dạng của họ dường như không giống như đến để báo thù cho nam tử tên là a nhĩ pháp đặc con ngươi đảo một vòng hắn lập tức nghĩ đến ao máu và cây sinh mệnh dưới phiên bản bên trong di tích a nhĩ pháp đặc từng tiến vào phiên bản nhưng đã nhanh chóng trở về hơn nữa gã chạy như điên cứ như sau lưng gã bị ác quỷ đuổi theo giống như muốn truy hồn và phách doanh thửa phong có thể khẳng định trong ao máu đó chắc chắn có một bí mật lớn nhưng thật đáng tiếc hắn lại không biết nam tử đó kêu lên một tiếng gần xa không có ai đáp lại không khỏi cười ngạo nghễ a nhĩ pháp đặc thế g i a không chỉ là vị thế gia đệ nhất trong liềm khê linh vực kể cả ở trong chiến trường cổ rồng rắn lẫn lộn này cũng có thanh danh cực kỳ hiến hách Trừ khi gặp người trong thánh vực đến nơi đây thí luyện như trong truyền thuyết bọn họ căn bản cũng sẽ không sợ hãi bất cứ thế lực nào hơn nữa lúc này đại trận trong gia tộc đã bố trí song x u ô i dựa vào thực lực của gã thì dù có một vị cường nhân tử kim cảnh đến thật gã chắc chắn sẽ mượn sức mạnh của trận đồ để g i a n g buộc chắc hờ hai một chỉ cần đợi đến lúc lao tổ tông xuất quan đến đây như vậy thì tất cả nhiệm vụ mới có thể hoàn thành một cách thuận lợi thân hình vừa chuyển gã đang định rời đi thì ma xui quỷ khiến thế nào lại dừng lại do dự một lúc gã đến nơi mà con sói nhỏ tự nổ dùng tay móc ra một tấm phù lạc nhẹ nhàng vây vây phù lạc lập tức bùng cháy biến thành cho bụi có điều trong ánh lửa lại xuất hiện một hình ảnh hoạt động sói con từ ngoài đại trận tiến vào nơi đây do khơi ra sức mạnh của trận đồ t r ò nên n bị chiếm đóng ở dưới mặt đất có điều danh con này khi phát hiện ra không còn cách nào thoát khỏi nên đã không do dự chọn lựa tự nổ sự cương cường này cũng ở ngoài sự dự liệu của người khác nét mặt ba góc của nam tử này lập tức chấm xuống tia sáng trong đôi mắt gã bất định nhanh chóng trở nên linh hoạt sắc bén tức giận hư một tiếng gã lại lấy ra một tấm phụ lạc sau đó hô lên một tiếng lớn hai tay đan sen nhau rồi biến hóa thành vô số những thủ thế q u ỷ dị ở phía xa sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến đổi trong lòng âm thầm thốt lên một tiếng không tốt sau khi chiếm được ngọc thạch kế thừa từ hệ công pháp hát cám của ai nhị p h á p đặc doanh thừa phong đã tương đối hiểu rõ đạo phù lục của hát cám hệ tuy nói hắn không có cách nào chế luyện và thi triển ra những phù lục này nhưng vừa xem thủ thế của người này lập tức biết gã thi triển là thứ gì đây là một loại thuật tìm kiếm có thể dựa vào một hơi thở nào đó mà tìm kiếm được mục tiêu nam tử này dùng thuật này để thi triển rõ ràng là muốn tìm thấy chủ nhân của con sói con phù lục nổ tung ầm ầm một tiếng biến thành vô số mảnh vỡ tản ra khắp nơi sau đó những mảnh vỡ này biến thành những con bướm màu đen chúng cướp cánh bay ra từ phía mà trong đó lại có một bộ phận hướng về một vị trí gần đó rồi bao quanh lấy tốc độ bay của chúng rất nhanh dường như đã phát hiện ra thứ gì doanh thửa phong kinh sợ ồ lên một tiếng tuy hắn đã sớm biết phù lục hắc cám hệ thần bí khó lường nhưng sức mạnh của những con bướm nhỏ này lại vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn khả năng cảm ứng của chúng không ngờ lại hùng mạnh đến như vậy chỉ e là bầy sói con đang thận trong bước đến cũng khó mà thoát khỏi sự dò xét của chúng hư nhẹ một tiếng ý niệm tinh thần lập tức thông qua khí linh truyền tới trên người của mỗi con sói con ngay lập tức những con sói đang ẩn nấp lao ra tháo chạy thật xa với tốc độ như bay nam tử mặt tam giác ngẩn ngơ sắc mặt của gã trong nháy mắt trở nên rất khó coi bởi vì có thế nào hắn cũng không ngờ được con sói con kia ở đây lại ẩn nấp thành bầy đông như vậy đừng nói g ã chỉ có một mình chỉ e là có học được thuật phân thân trong truyền thuyết cũng đừng nghĩ đến chuyện một lưới bắt hết thứ đáng ghét này đấy là chưa nói đến việc tìm được người sai khiến sau lưng chúng có điều g ã cũng là một kẻ tiêu hùng đông nhiên gã ngẩng đầu thét lên một tiếng dài sau một lát từ phía di tích cả trăm người hăng hái chạy đến đi đầu là một người phụ nữ trung niên bà ta nói với vẻ mặt nghiêm trọng khải đắc nhĩ đã xảy ra chuyện gì có cả cường nhân tử kim cảnh đến nữa sao nam tử đó khẽ lắc đầu nói không phải là cường nhân tử kim cảnh mà là ta phát hiện ra hung thủ đã giết chết a nhị pháp đặc huynh đệ sắc mặt của người phụ nữ trung niên b i ế n hóa nói cái gì làm sao ngươi biết h u n g quang lóe lên trong mắt khải đặc nhĩ gã nói theo như thông tin cuối cùng mà a nhị pháp đặc để lại thì kẻ giết chết huynh đệ của gã là một tên có sở trường về điều khiển linh t h ú hình sói mà vừa nãy chỉ có một linh t h ú hình sói xuất hiện trong đại t r ư ợ n và r ứ t khoát tự nổ ánh mắt của gã manh liệt hơn nói ta dám khẳng định tên này chắc chắn có liên quan đến cái chết của a nhị pháp đặc huynh đệ lúc này nhiều con sói con phân tán chạy đi cho nên doanh thừa phong không có cách nào nghe thấy lời nói của gã nếu không hắn nhất định sẽ cảm nhận được con sói nhỏ của lang vương thuận hóa thân trợ giúp cho hắn rất nhiều khiến hắn dự liệu được địch ở khắp nơi nắm giữ tiên cơ nhưng đồng thời cũng trở thành bằng chứng tốt nhất để đối phương nhận biết được thân phận của hắn người phụ nữ trung niên đảo mắt một vòng trầm giọng nói khải đặc nhĩ tên đó bây giờ ở đâu khải đ ặ c lắc lắc đầu nói ta đã thi triển mật pháp cuối cùng lệnh cho phụ lục hóa thành bướm đuổi theo linh thể của bầy sói con có điều phụ lục cuối cùng cũng sẽ chết phải có người đi theo chúng mới có thể tìm thấy hung thủ、Sắc、mặt của người phụ nữ trung hiện lên một tia ngượng h ị u nói khải nhĩ đặc chẳng lẽ ngươi quên rồi trước khi chúng ta đến gia chủ đã giao nhiệm vụ cho chúng ta là phải giữ thông đạo không cho bất cứ ai tiến vào di tích trước khi láo tổ tông xuất quan chuyện này liên quan đến hương thịnh của gia tộc chúng ta cả trăm năm thậm chí là hàng nghìn năm sau nhất định không thể vì những chuyện khác mà chỉ hoãn khải nhĩ đặc trưng hai mắt tức giận nói cái gì gọi là chuyện khác t hừng a nhị pháp đ ặ c được ban danh của gia tộc kỳ vọng của lão tổ tông đối với y nhiều như thế nhưng y lại bị giết hại nếu như chúng ta không tìm thấy hung thủ thì thôi nếu như tìm thấy mà không báo thù cho y ỉa như vậy khi lão tổ tông xuất quan thì chúng ta biết ăn nói thế nào đây người phụ nữ trung niên hơi giận mình sắp mặt của bà ta có một chút do dự thực ra trong lòng bà ta đang thầm mắng ngươi với ai nhị pháp đặc huynh đệ có quan hệ m ậ t thiết muốn báo thù không có gì đáng trách nhưng cũng không cần kéo chúng ta xuống nước hừng có thể giết ai nhị pháp đặc huynh đệ chẳng phải là kẻ dễ dàng đối phó nếu như không cẩn thận thì đến cả cái mạng b é nhỏ của bản thân chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm bà ta thì thảo nhưng lời dặn của gia chủ đại nhân khải nhĩ đ ặ c vung tay háo lên nói nếu như gia chủ đại nhân trách tội thì lao phu sẽ gánh vác bây giờ các ngươi hãy đuổi theo số phụ lục hóa bơm kia một khi phát hiện ra nhân vật đáng nghi lập tức thông báo cho ta nói đến đây hai mắt gã trừng lên tức giận nói còn không mau đi ngây ra đó làm gì trong thế giới linh đạo thực lực mạnh yếu thường quyết định địa vị cao thấp khi khải nhĩ đặc giận tím mặt thì người phụ nữ trung niên cũng không dám kiên trì với ý kiến của mình nữa hét lên một tiếng hơn trăm người lập tức phân tán họ sử dụng một loại bí pháp thông dụng trong gia tộc phân biệt thành ba mươi địa điểm để đuổi theo tuy doanh thừa phong không biết biến cố nơi đây nhưng cũng không muốn lưu lại quá lâu đầu tiên hắn thông qua khí linh để khống chế bầy sói khiến chúng chạy trốn về bốn phía để xem có thể chạy thoát được sự truy đuổi của phụ lục hóa bướm không nhưng điều khiến hắn thất vọng nhất là những con bướm này giống như bầy sói đều là sự tồn tại năng lượng thể hơn nữa chúng bay lượn trên bầu trời trước khi sói con tiến hóa thành năng lượng bay thì căn bản không thể nào bắt chúng được bay lượn cả nửa ngày doanh thừa phong cuối cùng đã mất đi lòng kiên nhẫn ra lệnh cho bầy sói trở về đây tập hợp phù lục hóa bướm tuy sở hữu năng lực trinh thám và truy đuổi nhưng lại không phải không thể phá giải hơn nữa loại phụ lục này lại không có liên hệ tinh thần với chủ nhân của chúng dù cho hắn bị những phụ lục hóa bướm kia nhìn thấy diện mạo thật thì cũng không lo bị nam tử kia nhìn thấy cho nên hắn đã quyết định chủ ý thu hút tất cả bướm bay đến đây dùng quang minh lực để diệt trừ t ậ n ước trừ bỏ hậu hoạn cuối cùng tất cả sói con theo kế hoạch hầu như cùng lúc chạy đến nơi đây chúng hướng theo cái gật đầu của doanh thừa phong sau đó từng con từng con bay vào trong tấm thuẫn vụ vụ vụ trên bầu trời vang lên âm thanh dậy đặc của đàn bướm vỗ cánh vô số những con bướm màu đen giống như ong mật bay đến nơi đây chúng lượn vòng trên cao một lúc không đi hầu như đang muốn phát tin tức thần bí về phía xa doanh thừa phong hừ lạnh một tiếng khóe miệng tràn ra một k i a trào phúng như cười lạnh hắn đã ở văn tinh và truyền thừa tháp ngọc thạch tu luyện công pháp quang minh hệ cũng học được công pháp hắc ám hệ ở trong truyền thừa tháp ngọc thạch tuy hắn không thể cùng lúc phóng xuất ra hai loại bí pháp này nhưng đối với những ưu khuyết điểm của đàn bướm hắc ám này thì rõ như lòng bàn tay lúc này nhìn thấy chúng đang bay lượn diếu võ dương oai trên đỉnh đầu hắn chậm rãi giơ hai tay lên truyền chân khí trong cơ thể t r í linh bắt đầu hấp thụ một cách điên cuồng ngay sau đó một chút quang minh lực tỏa ra từ chỗ chí linh đồng thời trong nháy mắt lực lượng tinh thần cấp bạch ngân cảnh của doanh thừa phong nhuộm thành một mảnh trong tay hắn đột nhiên ánh hào quang mánh liệt giống như một vầng mặt trời nhỏ phát ra vô số ánh sáng và nhiệt Trưng 474, bạch ngân cảnh. trên bầu trời đen nghìn nghìn t p vô số những con bướm màu đen nhẹ nhàng c u ố c cánh hợp thành một đại quân bướm che khuất bầu trời số lượng của chúng càng ngày càng nhiều dường như vô cùng vô tận chỉ là một tấm phụ lạc lại có thể hóa thành đàn bướm với số lượng khổng lồ tuy những con bướm này không có bất kỳ năng lực công kích và đưa tin nào nhưng dựa vào số lượng và năng lực tìm kiếm của chúng cũng đủ khiến người khác phải ngưỡng mộ và sợ hãi nhưng mà dù sao thì đàn bướm này cũng chỉ là do phủ lục biến thành chúng hoàn toàn hoạt động theo phương thức được sắp xếp s ẵ n từ trước cho nên trí linh có thể dễ dàng tính toán ra động tác tiếp theo của bọn chúng dưới sự chỉ huy từ xa bầy sói đã nhử được đàn bướm bay tới một vùng trời mới có thể hình thành đại quân bươm bướm vô biên vô hạn chắc hờ hai một thế nhưng trong thời khắc này ở phía dưới đột nhiên sáng lên giống như mặt trời nhô lên ban phát nguồn ánh sáng không đầu sánh bằng quang minh lực thuần khiết tới cực điểm chiếu ra ánh sáng vạn trượng ngay lập tức cả một chân trời đều nhuộm thành một màu đỏ toàn bộ đàn bươm bướm hắc cám hoảng sợ bay về bốn phương tám hướng để chạy trốn tuy chúng không phải là sinh vật nhưng lại sở hữu bản năng của sinh vật hắc cám bẩm sinh chúng đã sợ ánh sáng rồi nhưng tốc độ cực nhanh của ánh sáng vạn trượng trong chớp mắt đã vượt xa chúng t e rui e nn et phạm những con rơi nào bị ánh sáng quang minh chiếu vào đều ngay lập tức biến thành một làn khói đen sau đó tiêu tan không một dấu vết những nơi có ánh mặt trời chiếu tới thì toàn bộ sự hắc cám đều bị trục xuất và tinh lọc khắp bầu trời bừng sáng cũng không còn thấy một chút hơi thở hắc cám nào nữa đây là đại quang minh lực tuy mượn một công cụ ánh sáng nhỏ nhoi đến để giải phóng nhưng lực lượng tinh thần của doanh thừa phong mới là căn bản Ly Ở phía xa đột nhiên truyền đến vô số tiếng cười bén h ọ n chúng hô ứng lẫn nhau dần dần truyền ra một loại âm thanh phẫn nộ hưng phấn và c h ắ n g ghét gia tộc ca nhĩ pháp đặc rõ ràng là một thế gia kế thừa tu luyện sức mạnh h ắ t cám trong gia tộc này chỉ có duy nhất việc tu luyện sức mạnh h ắ t cám thì mới có tiền đồ cho nên pham là cường nhân trong gia tộc này thì đều là những nhân vật sinh ra đã ghét ánh sáng khi thấy ánh sáng phía trước phát tác tự nhiên sẽ không kìm nén được cơn giận doanh thừa phong cười lạnh lùng hắn nhẹ nhàng vỗ vào tấm t h u n hơn ba mươi con sói nhỏ lại nhảy ra chúng hóa thành những luồng ánh sáng nhanh chóng lao tới phía xa sau khi không còn bầy bươm bướm hắc ám truy tung và tra xét nữa chúng mới phát huy khả năng thiên bẩm mà chúng vẫn giấu kín có chúng làm hai mắt doanh thừa phong tin là hắn tuyệt đối có thể nắm trong tay đại cục chiến trường sau một lát thân hình hắn n h o n g lên một cái chạy nhanh như tên bắn đến một nơi khác nhưng một lúc lâu sau doanh thừa phong nhìn thấy tám người luyện vọ trong tay cầm linh bình chạy về phía trước họ phát hiện doanh thừa phong lập tức dừng ngay lại đồng thời cầm lấy linh binh trên mỗi người đều tiết ra lực h ắ t cám dùng ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm vào doanh thừa phong cứ như đang nhìn một kẻ thù lớn thực ra trong tám người này có một cường nhân bạch ngân cảnh hai người là cường nhân thanh đồng cảnh và năm người còn lại là người luyện võ h ắ c thiết cảnh thực lực của họ cực kỳ hùng mạnh dựa vào một loại liên kết bí mật nào đó trong gia tộc lại có thể giải phóng ra được năng lực mạnh gấp bội lần nhưng khi đối mặt với kẻ thù ở gần ngay trước mắt bọn họ cũng không dám chậm trễ hơn nữa ngay lập tức thông qua thủ đoạn đặc thù nào đó để truyền tin tức đi không hẳn là vì họ n h á t gan mà vì họ biết kẻ có thể giết được người anh em a nhị pháp đặc tuyệt đối không phải là người mà họ có thể chống đỡ cho đến bây giờ việc mà họ có thể làm được chỉ có một việc đó là tìm mọi cách để kéo dài thời gian có điều doanh thừa phong vừa nhìn đã biết ngay dự tính của họ làm sao có thể để họ toại nguyện được đột nhiên hắn tăng tốc độ toàn thân cứ như hóa thành một cái bóng ma m ờ hồ bay qua người trên không trung ánh sáng trong tay loay lên hàn băng trường kiếm đã bay ra ngoài hắn biết mối thủ giữa hắn và gia tộc a nhị pháp đặc đã không còn cách nào hóa giải sau khi giết đối phương đệ tử hạch tâm được gia tộc ban thưởng danh hiệu thì hắn và gia tộc này đã được chủ định một sống một chết rồi một khi đã như thế thì hắn phải đại khai sát giới giết chết tất cả sự uy hiếp đối với hắn hai bên vừa gặp mặt doanh thửa phong đã tê ra linh vũ thần binh hơn nữa còn ngưng tụ ba luồng lực lượng tinh thần trực tiếp thi triển đoạn tầng điệp ra bí pháp của tầng thứ hai vèo vèo vèo dường như chỉ trong nháy mắt ánh sáng t r ắ n g kia đã xuyên thấu qua gáy và ngực của bảy người thân thể của họ ngã mạnh xuống mặt đất trong đôi mắt toát ra vẻ khó tin họ không thể nào ngờ mật thuật liên thủ bí truyền của gia tộc còn chưa kịp sử dụng thì đã bị ngã xuống dưới lưỡi kiếm của đối phương ý niệm cuối cùng trước khi chết của họ đều là hai chữ thật nhanh hàn băng trường kiếm đã đến cực điểm trong nháy mắt đã giết bảy người còn lại một người luyện võ bạch ngân cảnh thì trên mặt y đã sớm không còn chút máu trong lòng y lạnh leo đến cực điểm kiếm quang loại lên lao tới đâm y ỉa cường nhân bạch ngân cảnh dù sao cũng là nhân vật cao cấp đứng trên kim tự tháp y kiệt lực lên một tiếng chân khí toàn thân lay động nhát đao trong tay chém vào không trung mũi lao xoáy ra một đường nét màu đen nồng đậm dường như muốn chặt đứt hàn băng trường kiếm nhát dao này chính là sức lực dồn nén giữa sự sống và cái chết và cũng là sự đột phá mà y làm được trong t r ớ c mắt bất kể là khí thế lực lượng hay là chuẩn tâm thì đó đều đã đạt đến cực điểm trong kiếp sống của y ỉ thậm chí y còn có một cảm giác chỉ cần hôm nay có thể chạy thoát vậy thì dựa vào nhát đ a o này y đã mơ hồ tìm được phương hướng để đột phá sau này ngay cả khi được thăng tiến hoàng kim cảnh cũng không phải là chuyện không thể làm được nhưng lúc mà trong lòng y vui mừng thì kiếm quang trong hư không cũng đột nhiên nhanh hơn tốc độ này đã vượt qua nhận thức về tốc độ của y ỉa y hung hãn g chém một nhát nhưng cảm giác của thiên nhân hợp nhất lại cũng biến mất bởi vì y không thể nào nhìn thấy sự tồn tại của kiếm con nữa sau đó y cảm thấy trước ngực nói đau gối đầu nhìn xuống một vũng máu lớn trên ngực máu tuôn chảy ra trong chốc lát nhuộm đỏ cả mặt đất hai chân y mềm l ũ n ngã xuống đất thân thể dần dần co quắp lại hai mắt y trừng trừng mở thật to không ngờ là chết không nhắm mắt thân hình doanh thừa phong không dừng lại lập tức chạy đến phương hướng khác thông qua thông tin mà bầy sói truyền lại hắn và trí linh đã biết ở phía xa có hơn hai mươi đội ngũ đang lao tới đây số lượng của chúng ít nhiều không đồng nhất có đội ngũ chỉ lắc đất hai ba người nhưng cũng có đội ngũ lại có hơn bảy tám người những kẻ này rõ ràng là theo dấu của đàn bươm bướm mà bay đến mà chúng sau khi nhìn thấy quang minh lực lại thông qua tiếng còi để gọi nhau chắc chắn đó là kẻ địch có điều trong số những kẻ này hắn lại không nhìn thấy nam tử mặt tam giác hoàng kim cảnh hùng mạnh nếu đã như vậy hắn tự nhiên phải giết chết hết những kẻ này để làm suy yếu đi lực lượng của gia tộc ga nhị phát đặc tuy tốc độ giết người của hắn cực nhanh nhưng trong số những kẻ này dường như có một mối liên hệ theo phương thức thần bí nào đó sau khi doanh thừa phong giết chết tám người luyện võ kia những người còn lại sắc mặt đều biến đổi bọn chúng vội vàng chạy đi nơi khác nhưng lại không chạy về phía trước mà muốn kết trận ninh địch chỉ là tốc độ của chúng còn thua xa doanh thừa phong sau một lát doanh thừa phong đã đuổi theo một đội bốn người trong số đó hàn băng trường kiếm trói sáng vạn trượng tuy bốn người kia dùng hết sức để kháng cự nhưng không có cường nhân hoàng kim cảnh c h ấ n thủ thì hiển nhiên sẽ dễ dàng bị giết thôi doanh thừa phong còn không thèm thu thập chiến lợi phẩm hắn chạy thẳng đến một đội khác chỉ là trong lòng hắn có một hoài nghi rất lớn ở chiến trường cổ không phải chỉ có cường nhân bạch ngân cảnh mới có thể tiến vào được sao sao ở đây lại có nhiều người luyện võ thanh đồng cảnh và hát thiết cảnh như vậy xem ra g i a t ộ a ca nhĩ pháp đặc sở hữu thế lực khổng lồ không thể tưởng tượng được đến cả luật thép cũng có thể ngang nhiên vi phạm tuy nhiên chúng phái nhiều người như vậy e cũng là bất đắc dĩ dù sao thì nếu muốn duy trì sự vận hành của đại trận này chỉ dựa vào cường nhân hoàng kim cảnh thì còn lâu lắm mới đủ kiếm quang như tuyết lại một kẻ bỏ mạng doanh thửa phong đổi u theo đội thứ ba hàn băng trường kiếm trong tay linh hoạt sắc bén vô song cũng trong thời gian đủ để trước mắt vài lần là trận chiến đã được giải quyết xong nhưng trong lần trì hoãn này những đội ngũ còn lại đã tập hợp lại từng đám hợp thành những đội ngũ ít nhất hai mươi người trở lên hơn nữa những đội ngũ này bình thường vẫn được huấn luyện nghiêm khắc chúng không ngừng tập hợp lại dường như muốn đoàn kết thành đội ngũ hơn trăm người doanh t h ừ a phong l ệ n h lùng hư một tiếng đối mặt với nhiều cường nhân như thế hắn vẫn chẳng có chút sợ hãi nào chỉ là trước khi hắn tiến lên thì tốc độ chậm lại một chút đó là hắn muốn âm thầm đợi chúng tập hợp trong gia tộc ga nhĩ pháp đặc có thể được đưa vào vùng đất này ít nhất cũng phải là người luyện võ h ắ c thiết kính chúng sở hữu lực lượng và tốc độ nhanh hơn võ sĩ rất nhiều cho nên khi doanh thừa phong có ý định kéo dài thời gian thì chúng cũng đã tập hợp xong đó là một luồng sức mạnh mãnh liệt trong hơn trăm người này lại có hơn mười người là cường nhân bạch ngân cảnh chúng tập hợp lại cho dù là đối mặt với cường nhân đỉnh cao hoàng kim cảnh cũng vẫn có sức mạnh để đánh một trận thế nhưng đối diện với lực lượng lớn như vậy doanh thừa phong lại cười một tiếng dài đợi sau khi chúng tập hợp lại thân hình hắn đột nhiên tăng tốc lao bổ tới liên thủ trong đám người một tiếng hô to đột nhiên trên cơ thể mỗi người tràn ngập ra những hơi thở hát cám những hơi thở này có mạnh có yếu nhưng xuất phát từ đồng môn trong liên hệ mật pháp không ngờ lại hình thành nên một uy thế càng to lớn hơn trên khắp cơ thể bọn chúng đều đề phòng hơi thở liên kết lẫn nhau bất cứ lúc nào cũng có thể ứng phó với sự công kích của kẻ địch mạnh nhưng khi doanh thừa phong đến gần chúng thì có một người đột nhiên nói bạch ngân cảnh đây là một cường nhân bạch ngân cảnh đột nhiên cả trăm người trong nháy mắt s ư ơ n g sờ một thanh niên trên người đầy sát khí hung bạo g i ữ tợn bước đến cũng chỉ là một người luyện võ bạch ngân cảnh sao chương 475, v â y g i ế t doanh t h ừ a phong dùng mình ánh mắt hướng về phía co âm thanh văng lên trong lòng đã chuẩn bị xong các b ư ớ c để rút lui bất cứ lúc nào không phải vì hắn nhát như chuột mà là theo hắn biết có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu thực lực của chính mình e là duy nhất chỉ có cao thủ tử kim cảnh nếu trong những người này có ẩn nấp một người như vậy hắn đương nhiên không thể tự mình đi tìm đường chết được chỉ có điều sau khi tinh thần lực của hắn xuyên qua đồ trang sức để đi tới nhưng đột nhiên khẽ giật mình hắn cảm nhận được rằng nam tử chỉ vào hắn kêu lớn không ngờ lại là một người luyện võ thanh đồng cảnh phát hiện này khiến hắn trần trừ một lát tuy nhiên cũng chỉ trong chốc lát mà thôi hắn cũng đã dẹp đi cái ý định bỏ chạy trong đầu nếu như đối phương thực sự là một cao thủ từ kim cảnh như vậy cho dù hắn kiềm chế hơi thở như thế nào đều không thể giấu giếm được cảm ứng của linh khí trang bị thần bí kia huống chi nếu trong những người này có người cao thủ như vậy thì làm sao có thể tập hợp ở cùng một chỗ cẩn thận như vậy vị cao thủ tử kim cảnh kia sớm đã đứng ra bắt hắn lại và nghiêm khắc trá khảo cho nên doanh thừa phong lập tức đoán được tu vi thực sự của người này chẳng qua chỉ là thanh đồng cảnh thôi chỉ có điều không biết hắn tu luyện công pháp đặc thù gì hoặc có thiên phú đặc thù gì hoặc là có được linh khí nghịch thiên nào đó cho nên chỉ một hơi đã có thể nói ra cảnh giới tu luyện thực sự của bản thân tuy nhiên trong lúc doanh thừa phong thu hồi ánh mắt lúc muốn ra tay đã thấy một trận ồn ào hơn trăm người lúc đó mấy trăm người đều giơ cao tay lên bắn pháo hướng tới đầu hắn tại thời điểm này vô số lực hắc ám ngưng tụ làm một thể hóa thành một cuồng lòng cuộn đi tất cả liên hợp mật thuật chính là tuyệt học lớn nhất trong gia tộc a nhi p h á p đặc lực lượng của bao nhiêu người hội tụ ở cùng một chỗ cho dù là một cao thủ hoàng kim cảnh chân chính cũng không dám liều chết đập mạnh tuy rằng doanh thừa phong c ó c ù n g cấp thực lực nhưng cũng không dám cùng hắc long này g i ằ n g co thân hình hắn nhoáng lên một cái giống như quỷ mị đồng thời từ trường kiếm trong tay hắn tách ra những mũi nhọn ánh sáng mãnh liệt c u ố n toàn bộ thân thể hắn lên dưới sự giúp đỡ của lưu quang này tốc độ của hắn không ngờ lại đạt đến một cấp độ không thể tin nổi tuy rằng còn kém xa sự mau lẹ của kiếm quang chân chính nhưng để né tránh sự đả kích của lực lượng vô cùng hắc cám kia thì đơn giản như thường không để cho một chút khí hắc cám ấy dính trên thân một đám hơn trăm người kia trợn tròn mắt tuy rằng đám người la hét đó tu vi không cao nhưng là trời sinh dị bẩm có được một đôi tuệ nhãn có thể nhìn thấy thực lực mạnh yếu của người khác cho dù là cao thủ từ kim cảnh nhận dấu hơi thở của bản thân cũng mơ tưởng g i ấ u g i ế m được hai mắt hắn cho nên nếu nói hắn là một cao thủ bạch ngân cảnh thì những người khác cũng khẳng định là bạch ngân cảnh hơn trăm người ở cùng một chỗ riêng cao thủ bạch ngân cảnh đã có hơn m ư ờ i người mà người thanh niên này lại vẫn dám đi lên khiêu khích tại thời điểm này hầu hết mọi người đều nghĩ doanh thừa phong là một người điên Biện đối với điên nhất chính pháp tốt nhất để đối mặt để kẻ lúc à tàn đánh đánh đến hắn không n cho phế, thể h mức đích. nhìn ư người đưa lượng người phương. n khiến không nghĩ bọn liên cũng không thể dễ dàng đánh n g gia điều đã đối mọi tới khi mọi lại, tuyệt sau họ học hợp thể chết h tộc, là lực Lúc ra của của dễ vào người trẻ tuổi với lực lượng hắc cám vô cùng giống như đang t à n bộ trong sân vắng một lượng hàn ý xuyên tim trong lúc không ai để ý đã tràn vào lòng mọi người nhưng mà bọn họ lại không biết doanh thừa phong nhìn như thoải mái nhưng giờ phút này bất kể là hắn hay là trí linh cũng đã sử dụng hết sức bình sinh của mình rồi nếu như không có trí linh với lực lượng tính toán và phân tích hùng mạnh doanh thừa phong quyết không thể mạo hiểm tiến vào trong vòng công kích của những người này nhiều người hợp lực như vậy tuy rằng không có khả năng dung hợp thành một thể chân chính nhưng cũng là một đoàn thể lớn doanh thừa phong thân ở trong vòng vây của đoàn thể ấy chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ khiến cho thân hình hắn chậm lại và đợi bọn họ đánh cho kết cục tan thành cho bụi đổi lại những người khác cho dù là cao thủ từ kim cảnh cũng không thể xử lý mọi việc một cách dễ dàng giống như doanh thừa phong trong một phạm vi di chuyển nhỏ như vậy chắc hờ hai một lạnh lùng cười doanh thừa phong cao giọng nói có qua mà không có lại thì thật là vô lễ xem đây kiếm quang trong tay hắn chợt lóe lên một cố hàn ý thật lớn lập tức mở ra tràn ngập men theo cố hàn ý này là hơi nước nồng đậm và lạnh leo đến tận xương không xong rồi là bí văn linh khí một vị cao thủ bạch ngân cảnh hô to mọi người cẩn thận tuy rằng hắn cao r ộ n g hô to nhưng lại bó tay không có cách nào hết đến đây tất cả mọi người rốt cục đã hiểu được một doanh t h ử a phong nhỏ bé chỉ là một bạch ngân cảnh trẻ tuổi nhưng tại sao lại cản đảm bảo hiểm nhảy vào trong vòng công kích của mọi người đó là bởi vì trong tay có một bí văn linh khí hàn hệ hùng mạnh hàn hệ linh khí này có được uy năng thật lớn có thể đồng thời phóng thích hai lực lượng đại bí văn là hơi nước và băng tuyết nhưng hai loại lực bí văn này có phạm vi c h ó i buộc nhất định cho nên người kia mới liều lĩnh đến chỗ này và lựa chọn thời khắc này để phong thích ở đại đa số thời điểm thì người đông thế mạnh là một loại ưu thế nhưng giờ phút này lại trở thành một loại hoàn cảnh xấu sương mù nồng đậm kia một khi tràn ngập lập tức khiến mọi người không thấy rõ những thứ ở trước mắt hơn trăm người nắm giữ tập trung tại một chỗ khoảng cách giữa nhau rất nhỏ hẹp trong tình huống không thể nhìn thấy doanh thừa phong cho dù là có thủ đoạn cao siêu cỡ nào cũng tuyệt đối không dễ dàng thi triển bằng không mà nói có thể đã thương doanh thừa phong hay không còn chưa biết thì những chiến hữu xung quanh họ đã bị thương mất rồi